Chương 988 Che giấu không gian. Lúc này, Vô tận hồ sâu trung chấn động càng ngày càng lợi hại. Cũng liền ở ngay lúc này, ở đoạn dịch chính phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe. Xuất hiện. Đoạn dịch thấy vậy, lập tức hưng phấn mà hồ lớn, nhưng có biện pháp mở rộng một chút, đương nhiên không có vấn đề. Thần thánh nguyên tố Sử vừa nói xong, chắp tay trước ngực, ngưng tụ ra một đạo kim sắc trùm tia sáng, trực tiếp vênh kích ở kia thật nhỏ cái khe thượng. Một bên Kim Diễm Thần Hoàng, cũng là toàn lực phối hợp Thần thánh nguyên tố sư, thi triển cường đại không gian năng lực. Ở hai người phối hợp hạ, có thể rõ ràng mà nhìn đến, kia thật nhỏ cái khe đang ở chậm rãi mở rộng. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, đoàn dịch không có chút nào do dự, ở cái khe mở rộng đến cũng tiến vào nháy mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt đi vào. Thần thánh nguyên tố sư cùng Kim Diễm thần hoàng đều là cùng thời khắc đó, vận dụng từng người không gian kỹ năng, chui vào không gian cái khe bên trong. Ngay sau đó, kia bị mạnh mẽ mở ra thật nhỏ không gian cái khe, cũng nháy mắt đóng cửa. Nguyên bản không ngừng quần quật vô tận hồ sâu, cũng ở thời điểm này bình tĩnh xung dưới, ngay cả kia vẫn luôn gào thét mà qua clock, cũng đình chỉ. Ở trải qua một trận ngắn ngủi choáng váng sau, đoàn dịch chậm mở hai mắt. Còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, đầu tiên là cảm giác được rất cường đại năng lượng dao động. Cùng cùng đoạn dịch tiến vào không gian cái khe thần thánh nguyên tố sử, cùng với kim diễm thần hoàng, đều là trước tiên hộ ở đoạn dịch trước mặt. Không nghĩ tới tại đây vô tận hồ sâu bên trong, thật đúng là có một cái đặc thù không gian. Đoạn dịch bản thân chính là trí tôn cấp tu vi, bên cạnh càng là có thần thánh nguyên tố sử cùng với kim diễm thần hoàng bảo hộ, căn bản cũng không lo lắng cái gì, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nói ngắn lại, cái này che không gian, cũng cùng loại với một cái S cấp không gian cái khe, có cực kỳ đậm linh khí. Trình thể xem qua đi, giống như là một cái thật lớn nguyên thủy rừng rậm, phi thường có sinh cơ, tùy ý có thể thấy được linh thảo, linh thạch. Chẳng qua, nơi này cũng không tồn tại cái gì dị dị thú hở giờ. Nhưng sát sắc thật thật có một cổ rất cường đại năng lượng dao động hướng tới đoạn dịch đánh nút lại. Nhìn dáng vẻ, là có thứ gì muốn xông tới đoạn dịch nhìn về phía phía trước, cảm giác kia cổ cường đại năng lượng dao động. Yên tâm đi, mặc kệ là thứ gì, đều không gây thương tổn chúng ta." Thần Thánh Nguyên Tố sự rất là tự tin mà nói. Cũng liền ở ngay lúc này, một đám hình thể thấp bé, tay cầm các loại nguyên thủy vũ khí quái vật, lục tục xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Bọn họ trừ bỏ hình thể thấp bé ở ngoài tướng mạo cũng phi thường là thủ đại khái thượng toàn nhìn cùng nhân loại chu nho giống nhau phổ biến thân cao đều không đủ một mét toàn thân đều vì màu xám trường cùng loại tinh linh giống nhau thai nhọn toàn thân trên dưới, càng là tản ra một cổ phi thường kỳ lạ năng lượng dao động cái loại cảm giác này cùng linh lực phi thường tương tự đoạn dịch ở tiến vào nơi này sau cảm giác tới rồi kia cổ năng lượng dao động chính là từ bọn họ trên người chuyển đến ta đi Bọn người kia là cái quỷ gì thần thánh nguyên tố sử cùng Kim Diễm thần hoàng ở nhìn đến này đàn ra hỏa sau khi xuất hiện đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình thân là gì thú chúng đó tự nhiên rất rõ ràng, trước mặt xuất hiện này đàn giống như nhân loại chu nho giống nhau ra hỏa, căn bản không phải gì thú. Cũng cùng công tôn An Nhu cái loại này bán thú nhân, có cực đại sai biệt, hiển nhiên cũng không thuộc về bán thú nhân. Như thế xem ra, chúng ta có thể là lại gặp đặc thù trung tộc. Đoạn dịch phản ứng rất mau, lập tức nhận thấy được, trước mặt xuất hiện này đàn gia hỏa, hẳn là một cái không vì người biết đặc thù trung tộc. So bán thú nhân còn muốn thần bí, ở đoạn dịch biểu tình nghi hoặc thời điểm, những cái đó giống như nhân loại chu nho giống nhau quái vật, số lượng càng ngày càng nhiều, đem đoạn dịch bao quanh vây quanh. Nhân loại liên ở bọn họ đối đoạn dịch ông có cực đại đề khí thời điểm, bỗng nhiên từ bọn họ bên trong đi ra một cái thoạt nhìn, rõ ràng thực giả mua chu nho quái. Trung quanh những cái đó tuổi trẻ lực tráng chu nho quái, thoạt nhìn đều đối cái kia lão giả rất là tôn kính. Ân. Nhìn thấy kia chu nho quái lao giả, có thể nói nhân loại ngôn ngữ, đoạn dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời, "Ngươi hảo, ta cũng không có cái gì ác ý, chính là đơn thuần tiến vào tìm người ở xác nhận đoạn dịch nhân loại thân phận, cùng với bên cạnh hai chỉ dị thú sau." Kia chu nho quái lão giả lập tức lắc lắc đầu, "Chạy nhanh rời đi đi, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, cũng sẽ không có ngươi muốn tìm người." Chu Nhỏ Quái lão giả vừa nói xong, bên cạnh những cái đó tuổi trẻ lực tráng Chu Nhỏ Quái, sôi nổi nhìn về phía đoạn dịch, trên người bùng nổ cường đại năng lượng dao động. Trong đó có mấy cái thân hình nhất cường tráng, càng là có không kém gì nữa bước trí Tôn cường đại thực lực. Đủ để nhìn ra, trước mặt này đó thoạt nhìn thân hình tấc bé Chu Nhỏ Quái, kỳ thật cũng có thực đáng sợ thực lực. Chỉ sợ ở trong tộc, cũng có cùng cấp với nhân loại trí Tôn cấp bậc tồn tại. Cùng bán thú nhân chủng tộc giống nhau, đều là phi thường cường đại. Chẳng qua, bọn họ nhìn tựa hồ không có như vậy đại ý, chính là muốn xua đuổi đi nhân loại mà thôi. Nếu ta mạnh mẽ muốn để lại đâu, Vì tìm được Lâm mà Uyên lão tiền bối, đoàn địch cần thiết muốn thủ đoạn cường ngạnh một chút, kinh sợ trụ này giúp Chu Nha Quái. Chỉ thấy, đoạn dịch trên trán hiện ra kim sắc long văn chí tôn văn, một cổ cực kỳ cường đại trí tôn hơi thở bộc phát ra tới. Bên cạnh thần thánh nguyên tố xử, cùng với kim diễm thần hoàng, đều là tản ra đến từ kim sắc phẩm chất đáng sợ hơi thở. Liên tính là đối mặt một đoàn Chu Nha Quái, cũng không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Đương nhiên, nếu là bọn họ khăng khăng muốn chiến đấu, kia đoàn địch cũng sẽ không thật sự cùng với khai chiến, chỉ có thể đi trước rời đi, để tránh thật sự chọc giận nhà này Chu Nha Quái. Lâm Mạc Uyên tiền vô cùng có khả năng trốn ở chỗ này mà khảo cường đại lực lượng, cảm nhận được đoạn dịch trên người phát ra trí tôn hơi thở sau, kia nguyên bản biểu tình lạnh nhạt chu nho quái lao giả, sắc mặt tức khắc biến đổi. Không chỉ có như thế, bên cạnh một chúng chu nho quái đều là lộ ra kinh hãi biểu tình. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cái này ngoài ý muốn xâm nhập nhân loại, tu vi thế nhưng như vậy cường đại. Ngay cả sở triệu hồi ra tới hai chỉ dị thú, đều có cực kỳ thực lực khủng bố. Nhưng cho dù như vậy, ở đối mặt ngoại lai kẻ xâm lấn khi, này đó thân hình thấp bé chu nho quái, cũng không hề có sợ hãi cái gì, sôi nổi cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Đều dừng tay, không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Chu Nho quái Lao giả là bọn họ tộc trưởng, kiến thức rộng rãi, hắn quá rõ ràng nhân loại trí tôn có bao nhiêu cường đại rồi. Càng không cần phải nói, hắn còn cảm giác đến thần thánh nguyên tố sư, kia thuộc về thần thú hơi thở. Một khi hai bên giao chiến, vô cùng có khả năng sẽ bị đối phương chém tận giết tuyệt. Vì bảo hộ tộc nhân cánh mạng, Chu Nho quái Lao giả lập tức làm tộc nhân không được lộ sổ, để tránh chọc giận Đoạn Dịch. Đoạn Dịch thấy vậy, lộ ra một mặt mỉm cười, hòa khí mà nhìn về phía Chu Nho quái lão giả, ta chỉ là tiến vào tìm vị kia tiền bối, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Nếu kia tiền bối không ở nơi này, ta lập tức xoay người rời đi cũng sẽ không đem nơi này sự tình báo cho ngoại giới các người như cũ có thể vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Đoạn Dịch tan đi trí tôn hơi thở, hoa hoa khí khí mà nhìn về phía bốn phía Chu Nho quái. Chương 989 ẩn cư lão giả. Nhân loại, ngươi vì sao cảm thấy chúng ta nơi này sẽ có ngươi muốn tìm được người? Chu Nho quái lão giả chậm rãi đi đến Đoạn Dịch trước mặt, mở miệng nói. Đối mặt cái này đặc thù chủng tộc trưởng giả, Đoạn Dịch biểu hiện thật sự là khách khí, lập tức nửa ngồi xổm xuống, xuống dưới, các ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra ta là nhân loại, liền đại biểu cho ta không phải cái thứ nhất tiến vào nơi này, nhân loại Đoạn Dịch nửa ngồi xổm xuống. xuống. Đự khi Ôn hòa nói chuyện, này phiên hòa khí hành động, nhưng thật ra làm ở đây không ít người cảnh giác Chu Nho Quái, đều rõ ràng lơi lòng không ít. Ở trầm mặt một lát sau, Chu Nho Quái lao giả hơi hơi gật gật đầu, người nói không sai, người xác thật không phải cái thứ nhất tiến vào nhân loại. Nơi này cũng xác thật sinh hoạt một nhân loại, nhưng ta tưởng tên kia, hẳn là sẽ không lựa chọn rời đi ở nghe được Chu Nho Quái lao giả lời này khi, Đoạn Dịch đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Tuy nói không có minh xác nói ra, kia ở nơi này lão giả, đến cùng là người phương nào, nhưng Đoạn Dịch cũng rất rõ ràng, hẳn là chính là mất tích Lâm Mặc Uyên. Có thể mang ta đi trông thấy hắn sao? Đoạn Dịch rất là kích động mà nói, "Có thể, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói nói." Chu Nho Quái lao giả ngữ khí nghiêm túc mà hướng về phía Đoạn Dịch nói. Đoạn Dịch kiên định gật gật đầu, "Cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta cam đoàn với ngươi, mặc kệ người nọ có phải hay không ta muốn tìm người, ta đều sẽ không đem nơi này sự tình báo cho ngoại giới. Như vậy tùy ta đến đây đi." Chu Nho Quái lão giả nói xong, liền mang theo Đoạn Dịch hướng tới phía trước đi đến. Thần Thánh Nguyên Tố Sử cùng với Kim Diễm Thần Hoàng đều tạm thời bị Đoạn Dịch triệu hoán trở về. Ở cái này trong quá trình, những cái đó Chu Nho Quái đều vẫn luôn đi theo. Đoạn Dịch cũng nhân cơ hội dò hỏi lão giả, biết được bọn họ đến tột cùng là cái gì. Này đó nhìn như thân hình thấp bé chu nho quái, kỳ thật là một cái tên là tộc người lùn đặc thù chủng tộc. Cùng bán thú nhân giống nhau, đều là lang hải tinh cực kỳ cổ xưa chủng tộc. Cho tới nay, đều là sinh hoạt tại đây đặc thù vị diện trung. Cùng Đoạn Dịch nói chuyện tộc người lùn lão giả, cũng đúng là bọn họ tộc trưởng. Bọn họ sở dĩ cho tới nay không có bị nhân loại phát hiện, là bởi vì bọn họ sinh tồn cái này đặc thù vị diện, ở vào vô tận hồ sâu bên trong. Muốn tiến vào nơi này, trên cơ bản là làm không được, liền tính là có chí tôn cấp tu vi, cũng là giống nhau phi thường khó khăn. Đoạn dịch sở dĩ có thể tiến vào, là bởi vì cảm giác đến một tia không gian dao động, lúc này mới cho thần thánh nguyên tố sử, kim diễm thần hoàng mạnh mẽ sẽ mở không gian cái khe cơ hội. Mà làm gì sẽ làm đoạn dịch cảm giác đến không gian dao động, này liền ít nhiều khi đó thỉnh thoảng thổi qua cơn lốc. Theo tộc người lùn lão giả lời nói, kia cơn lốc chính là mở ra cái này đặc thù vị diện chìa khóa. Chỉ có ở kia cơn lốc xuất hiện khi, tiến vào vô tận hồ sâu, lúc này mới có thể lợi dụng không gian hệ dị thú lực lượng, tiến vào đến vị diện này chung. Nay bản chất, chính là một cái dấu ở vô tận hồ sâu chung S cấp không gian cái khe. Chẳng qua, muốn so giống nhau không gian cái khe lớn hơn nhiều càng như là một cái độc lập tồn tại vị diện. Ở tộc người lùn tộc trưởng dẫn rất hạ, Đoạn Dịch thâm nhập tộc người lùn lãnh địa. Nơi này thật sự liền giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau, trừ bỏ không có sinh hoạt dị thú, mà khác cái gì đều có. Thả nào đó dưới tình huống, tài nguyên xo so làm tình còn muốn phu phú. Liên như vậy một lát, Đoạn Dịch cũng đã chú ý tới vài loại cực kỳ trân quý linh thảo, linh thạch. Lúc trước Tần An nếu lấy ra tới quang giới thạch, kỳ thật chính là từ nơi tộc người lùn lãnh địa trung được đến. Nhưng cũng không phải Tần An nếu đi lấy, mà là lôi Chí Lâm. Lúc trước Lôi Chính Lâm sợ dĩ muốn mạo hiểm tiến vào Vô Tận Hồ Sâu, chính là theo sư phụ Quân Hạo Tiên trong miệng, biết được Vô Tận Hồ Sâu hạ che giấu không gian, lúc này mới tiến vào tìm quan giới thạch. Vì có có thể tiêu diễn xứ đồ cơ hội, Lôi Chính Lâm liền tính là đánh bạc tính mạng, cũng là đáng giá. Thật mau, ở đoạn dịch trước mặt, liền xuất hiện một đống nhà gỗ. Chính là nơi này. Tộc người lùn tộc trưởng chỉ về phía trước phương kia đống nhà gỗ, nói: "Kẻ nhân loại là 10 năm tiến đến đến nơi đây, vẫn luôn đều không có rời đi nguyên bản ta là muốn xua đuổi hắn rời đi, nhưng nhìn đến hắn đối chúng ta cũng không uy hiếp tở, thả có cường đại dẻn tay nghề, đối chúng ta tộc người lùn có lợi." Ta cũng liền ngầm đồng ý hắn sinh hoạt ở chỗ này 10 năm tiến đến đến nơi đây, cùng với cường đại rèn tay nghề, này nhất định là Lâm Mạc quen tiền bối. Đa Tạ. Đoạn Dịch hướng về phía tộc người lùn tộc trưởng Ô Mô quyền, liền đi nhanh hướng tới kia nhà gỗ đi đến. Tộc người lùn tộc trưởng cũng là theo sát ở đoạn Dịch phía sau. Cùng lúc đó, tại đây nhà gỗ chung, Nguyên Bản còn ở nhóm lửa một cái lão giả, đột nhiên như là cảm giác tới rồi cái gì, khiếp sợ mà nhìn về phía ngoài cửa. Không chờ kêu lão giả nói cái gì đó, liền nhìn đến một người tuổi trẻ người, chậm rãi đẩy cửa đi đến. Từ đi vào nơi này sau, lão giả liền không còn có nhìn đến qua nhân loại. Nơi này tuy rằng là tộc người lùn lãnh địa, nhưng bọn hắn đều phi thường hiền lành. Cái này lão giả ái nơi này sinh hoạt, đạo cũng phi thường thanh tịnh. Hơn nữa, tự thân nào đó nguyên nhân, hắn cũng không nghĩ phải rời khỏi nơi này, lúc này mới vẫn luôn sinh hoạt ở tộc người lùn lãnh địa chung. Tính lên, đã sinh sống suốt 10 năm, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Chính là Lâm mà quên tiền bố. Tuy nói kia lão giả thoạt nhìn tay chói gà không chặt, cùng tầm thường lao nhân ra không có gì hai dạng. Nhưng đoạn dịch như cũng là cảm giác tới rồi hắn tu vi, là một cái nửa bước chí tôn cường giả. Khuôn mặt dàn mùa, nhưng tinh khí thần mười phần. Người tìm là người Triệu lão giả nghe được đoạn dịch lời này khi, tức khắc trầm mặc một lát, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu. "Tìm lầm. Đoạn dịch ngay vậy, mày nhắc lại, tạm thời cũng không nói gì. Mặc kệ là tự thân tu vi, vẫn là vừa rồi tộc người lùn tộc trưởng sở miêu tả, đều có thể chứng minh, trước mặt cái này lão giả chính là Lâm Mạc Uyên tiền bối. Sở dĩ không thừa nhận, đoạn dịch cũng rất rõ ràng, hắn hẳn là không bao giờ tưởng trở lại nhân loại thế giới. Nghĩ đến đây, đoạn dịch liền nhìn về phía bên cạnh tộc người lùn tộc trưởng, "Có không cho phép ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi điên tâm, ta sẽ không thương tổn tộc nhân của ngươi." "Này Tộc người lùn tộc trưởng ngay vậy, trần chờ trong chốc lát, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, "Có thể." Rốt cuộc đối phương chính là nhân loại trí tôn, thực lực quá mức với cường đại. Một khi làm tức giận đối phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì bảo đảm tộc nhân an toàn, làm đoạn dịch chủ thượng một đoạn thời gian, cũng là không có bất luận vấn đề gì. Không chỉ có như thế, tộc người lùn tộc trưởng trong lòng còn có một cái cơ hội, cần thiết phải được đến đoạn dịch đồng ý vì thế, tự nhiên muốn tận khả năng mà thỏa mãn này nhân loại nhu cầu. Ở đáp ứng rồi đoạn dịch sau, tộc người lùn tộc trưởng liền mang theo tộc nhân rời đi nơi này. Toàn bộ nhà gỗ cũng chỉ giữ lại đoạn dịch cũng với không muốn thừa nhận thân phận Lâm Mặc Uyên. Ngươi vì sao không đi, ta đã nói qua ta không phải ngươi người muốn tìm, ngươi nhận sai người." Lao giả nói xong, liền không có phản ứng đoạn dịch, lo chính mình bận việc lên. Chương 995 Mặc Uyên. Lâm Mặc Uyên không thừa nhận chính mình thân phận, cũng sẽ không để ý tới đoạn dịch, không đại biểu đoạn dịch sẽ vứt bỏ, ra mặt dày liền ngồi ở một bên ghế trên. Ở cái này trong quá trình, Lâm Mặc Uyên như cũng không để ý đến đoạn dịch, lo chính mình bận rộn. Thấy thế nào đều như là một cái cô độc sinh hoạt giả. Đoạn dịch thấy vậy, khẽ cười cười, trên người không ngại gian, phát ra tự trí tôn hơi thở. Nguyên bản còn muốn cho đoạn dịch cảm giác rời đi Lâm Mặc Quyền, đột nhiên cảm giác tới rồi đoạn dịch trên người hơi thở, thế nhưng đạt tới trí tôn cấp. Lập tức liền lộ ra một tia khiếp sợ biểu tình. Tuy rằng là chợt lóe mà qua, nhưng cũng là thực mau bị đoạn dịch đã nhận ra, đừng che giấu tung tích, Lâm Mặc Uyên tiến tới. Chí tôn. Thế nhưng thật sự có người có thể đạt tới trí tôn. Lúc này Lâm Mặc Uyên rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, hướng tới đoạn dịch đi tới, người rốt cuộc là ai? Tiến đối tại đây ẩn cư 10 năm hơn, khẳng định là sẽ không nhận thức Vãn Bối, Vãn Bối tên là đoạn dịch, vong ưu đường đường chủ. Đoạn Dịch tu liễm trên người trí tôn hơi thở, ngữ khí bình tĩnh nói: "Đoạn Dịch, vong ưu đường đường chủ, hảo đi, ta xác thật không cần biết." Lâm Mặc Quên thử hồi ức trong chốc lát, hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng này cũng không thể quái Lâm Mặc Uyên, hắn vẫn cư thời điểm, Đoạn Dịch còn chỉ là một cái hài đồng. Tuy nói ta không quen biết người, nhưng ta có thể cảm giác đến, người có trí tôn cấp tu vi có thể tại đây loại tuổi đạt tới chí tôn tu vi, người tương đương để gớm. Đã từng ta, cũng ảo tưởng quá chính mình, một ngày kia có thể bước vào chí tôn cấp bậc. Đáng tiếc ta, ta thiên phú không đủ. Lâm Mặc Uyên cũng không hề ngụy trang chính mình thân phận, thoải mái hào phóng ngồi ở đoạn dịch bên cạnh. Nói thật, hắn là thật sự thật lâu không có nhìn đến qua nhân loại. Phía trước Lôi Chính Lâm tuy rằng có tiến vào quá, nhưng hai bên cũng hoàn toàn không có gặp qua. Lúc trước Lâm Mặc Uyên kỳ thật hoàn toàn không biết ở Vô tận bực sâu dưới, còn có che giấu không gian. Hắn khi đó đi vào Vô tận vực sâu, là muốn tự sát, nhưng không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn đi tới nơi này. Nạn Long phái trí hắn, cũng không hề lựa chọn trở về, cùng này đó tộc người lồn sinh hoạt ở bên nhau. Nay 10 năm hơn sinh hoạt, đảo cũng quá đến tương đối phồn phú. Ta liền nói ngài nhất định là Lâm Mặc Uyên tiên Nhìn đến Lâm Mặc Uyên ngồi ở bên cạnh, Đoạn Dịch lộ ra mỉm cười, này cơ hồ chính là thừa nhận phấn phấn. Lâm Mặc Uyên hơi hơi gật gật đầu, "Có thể nói cho ta, này 10 năm hơn, ngoại giới đã xảy ra sự tình gì sao?" Ấn Đoạn Dịch không có dấu giếm cái gì, đem có quan hệ với Ám Nguyệt Thần giáo, bảy đại sứ đồ sở hữu sự tình, đều báo cho Lâm Mặc Quyên. Nghe sau này hết thảy, nguyên bản còn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Mặc Uyên, biểu tình cũng trở nên phi thường kinh hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lam Hải tinh thế nhưng thiếu chút nữa đã bị bảy đại sứ đồ cấp hủy diệt. Nhưng này còn không phải nhất khiếp sợ, để cho này khiếp sợ chính là trước mặt người thanh niên này, thế nhưng đạt được quân hạo ngày trước bối truyền thừa, là đương kim trên đời mạnh nhất trí tôn linh tạm sư a. Thật không nghĩ tới, ở ta ẩn cư 10 năm hơn trùng, thế nhưng sẽ phát sinh cái gì nhiều sự tình. May mà bảy đại sứ đồ đã bị tiêu diệt, Lam Hải Tinh cũng bay về hòa bình. Lâm Mạc Uyên hơi hơi thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh Đoạn Dịch, ngươi chuyên môn đi vào nơi này, nhất định không chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm, đơn giản như vậy đi. Lâm Tiên Bối, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng ta tới tìm ngươi, là vì tìm núi, chế tạo thượng cổ linh bảo. Đoạn dịch lời này vừa ra, bên cạnh Lâm Mạc Uyên tức khắc phá lên cười. Ha ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có năng lực rèn thượng cổ linh bảo sao? Tài liệu không có, rèn lò cũng không có, ngay cả tay nghề đều đã hoang phế 10 năm hơn. Liên tính ngươi mang đến tài liệu, cùng với đối ứng thiết kế đồ, cũng không có khả năng rèn ra tới. Lâm Mặc Uyên nói xong, liền đứng dậy đứng lên, "Người trẻ tuổi, ngươi còn nói trở về đi, nhớ kỹ không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta ở chỗ này." Lâm Tiên Bối, ngài thân là Lam Hải Tinh duy nhất cựu tinh thợ sư, ngài nhất định là có năng lực rèn thượng cổ linh bảo, ngài nói tay hoang phế 10 năm hơn, ta nhưng không tin. Nếu ta không có đoán sai nói Những cái đó tộc người lùn nhìn như thực nguyên thủy vũ khí, đều là ngài Rèn đi thoạt nhìn tuy rằng thực bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng dao động rất cường đại, ít nhất đều là linh khí cấp bậc. Vừa định xoay người rời đi Lâm Mạc Uyên nghe vậy, khẽ cau mày, nghĩ thầm, không hổ là trí Tôn, cảm giác lực quả nhiên phi thường đáng sợ, ngươi chỉ nói đúng một nửa, ngay từ đầu những cái đó vũ khí sắc thật là ta Rèn, nhưng gần chỉ là một bộ phận nhỏ, càng có rất nhiều tộc người lùn chính mình nắm giữ Rèn phương pháp. Bọn họ là một đám có cực cao Rèn thiên phú chủng tộc quá liền tính ta tay nghề không có hạn thế, cũng sắc thật không có cách nào Rèn thượng cổ linh Bảo. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này căn bản là không có đủ để chống đỡ rèn thượng cổ linh bảo rèn lò. Lâm Mạc Uyên vừa dứt lời, liền thấy được đoạn dịch trong tay, hiện ra một tôn Lam Kim sắc ngọc đỉnh. Cái gì? Thân là đã từng Lam Hải tinh mạnh nhất thợ sư hắn, tự nhiên không có khả năng không quen biết Lôi Hỏa Ngọc đỉnh. Ở nhìn đến Lôi Hỏa Ngọc đỉnh xuất hiện ở đoạn dịch trong tay kia một khắc, lộ ra khó có thể tin biểu tình, này không phải Lôi Hỏa đường trí bảo sao? Như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Ta nếu dám đến tìm tiền bối núi rèn thượng cổ linh bảo, tự nhiên là có mười phần năm chắc lâm tiền bối, ta không chỉ có, có được Lôi Hỏa Ngọc đỉnh, càng là có được này sử dụng phương pháp. Chứ cái này ra Gen thượng cổ linh bảo thiết kế đồ, cùng với bộ phận tài liệu ta đều đã có. Lâm Thiên Bối, ngài liền không tâm động sao? Ta tưởng mỗi một cái cựu tinh tự sư đều nhất định khát vọng có thể rèn ra thượng cổ linh bảo đi. Không thể không nói, sau khi nghe xong đoạn dịch lời này, Lâm Mạc Quyên là thật sự tâm động. Đặc biệt là nhìn đến Lôi Hỏa Ngọc đỉnh xuất hiện, hắn kia áp lực đã lâu rèn dục vọng, lại một lần bị bậc lửa lên. Xét thật như đoạn dịch theo như lời như vậy, cựu tinh tự sư có rèn thượng năng lực, nhưng cũng không có thử quá. Nếu thật sự có thể thành công rèn ra tới, rèn kỹ thuật không thể nghi ngờ có thể nâng cao một bước. Khô khô Ở suy nghĩ trong chốc lát sau, Lâm Mặc Quên ho nhẹ hai tiếng, nói, "Có Lôi Hỏa Ngọc đỉnh nói, vậy có khả năng bất quá, ngươi muốn trước cho ta xem ngươi được đến Thượng Quan Linh Bảo thiết kế đồ." "Không thành vấn đề." Đoạn Dịch vội vàng liền từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thiết kế đồ, đưa cho Lâm Mặc Quên. Gần chỉ là ngắm liếc mắt một cái, Lâm Mặc Quên lập tức liền lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Bởi vì Đoạn Dịch sở muốn rèn cái này Thượng Cổ Linh Bảo, sớm đã vượt qua Lâm Mặc Uyên nhận chi. Không khoa trương nói, đây là một kiện áp bất luận cái gì Thượng Cổ Linh Bảo thần a. 4. Chương 991 vạn linh tiên thần kiếm. Này Nhìn trong tay kia nghiền áp bất luận cái gì thượng cổ linh bảo thần khí, Lâm Mạc Uyên thật lâu đều không có nói chuyện. Tỉ mỉ mà nhìn thiết kế đồ trung sở hữu chi tiết, liền sợ xem lậu cái gì. Lâm Mạc Uyên nghiêm túc nhìn thiết kế đồ, Đoạn Dịch tự nhiên không có quá giày, lẳng lặng mà ngồi ở một bên chờ. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch chú ý tới, một cái tộc người lùn thiếu niên, vẫn luôn ngồi canh ở ngoài cửa lớn một cây đại thụ bên, một bộ tưởng tiến vào, lại không dám tiến vào bộ quả nhiên là thần khí a." Cũng liền ở ngay lúc này, Nguyên Bản Nghiêm Tốc nhìn thiết kế đồ Lâm Mạc Uyên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. "Lâm Tiền nhưng có biện pháp giàn?" Đoạn dịch này vậy, không có tiếp tục chú ý cửa tộc người lùn thiếu niên, đội vàng xoay người nhìn về phía Lâm Mặc Uyên. Nếu không có Lôi Hỏa Ngọc Đình nói, vậy căn bản không có khả năng rèn thành công. Nhưng trước mắt có Lôi Hỏa Ngọc Đình, này liền có nhất định cơ hội. Nói tới đây khi, Lâm Mặc Uyên kích động lên, "Mau, cho ta xem Lôi Hỏa Ngọc Đình." Thân là kiểu tinh thợ sư hắn, tự nhiên quá rõ ràng Lôi Hỏa Ngọc Đình là thứ gì. Kia chính là mỗi một cái thợ sư cảm nhận chung rèn thần khí a. Chỉ tiếc, bị Lôi Hỏa Đường chế, Lâm Mặc Uyên không phải Lôi Hỏa Đường người, tuy nói có gặp qua Lôi Hỏa Ngọc Đình, nhưng kia chỉ là ngẫu nhiên bị mời đi Lôi Hỏa Đường, mới nhìn đến. Hắn chưa bao giờ chân chính sử dụng quá như vậy cường đại rèn thần khí. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, là thật sự làm hắn thực kích động. Trong lúc nhất thời, đều quên mất qua đi đã phát sinh sự tình, trước mắt chỉ nghĩ chuyên tâm rèn cái này thượng cổ linh bảo. Không thành vấn đề đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, trong tay lại lần nữa hiện ra lôi hỏa ngọc đỉnh. Ở đoạn dịch thao tắt hạ, lôi hỏa ngọc đỉnh chuyển biến vì bình thường rèn lò lớn nhỏ, xuất hiện ở lâm mà quên trước mặt. Cảm thụ được lôi hỏa ngọc đỉnh kia cường đại lôi hỏa thuộc tính năng lượng, lâm Đoạn Dịch cũng ở ngay lúc này, lấy ra một phần cổ xưa của chủng, đưa cho Lâm Mặc Uyên. Mặt trên ghi lại chính là Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh sử dụng phương pháp. Đương nhiên, đây đều là Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh cơ sở sử dụng phương pháp, có quan hệ với Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh bí thuật Lôi Hỏa Diệt sát, Đoạn Dịch cũng không có lấy ra tới. Rốt cuộc đó là Lôi Hỏa Đường Hạ Thị gia tộc đời đời tương truyền bí thuật, tuy nói Hạ bất phàm đem Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh cho Đoạn Dịch. Nhưng đoạn dịch cũng hắn lưu đi ra ngoài, chờ rèn tốt cổ linh sau, liền cả Ngọc Đỉnh cùng nhau, trao đổi cấp Hạ Nhìn trước mặt kia vô số thợ sư tha thiết ước mơ rèn thuần khí, cũng là thêm độc lên. Hắn cũng không có cùng đoạn dịch khách khí cái gì, có thể sử dụng này lôi Hỏa Ngọc đỉnh rèn một lần thượng cổ linh bảo, là mỗi cái thợ sư suốt đời theo đuổi a vì thế, Lâm Mạc Uyên lập tức tiếp nhận ủy trụ, lật xem lên. Sau một lát, Lâm Mạc Uyên liền đại khái thượng hiểu biết lôi Hỏa Ngọc đỉnh sử dụng phương pháp. Khá vậy chính là ở ngay lúc này, hắn biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên, đoạn dịch à, có lôi Hỏa Ngọc đỉnh cùng đối ứng thiết kế đồ, xác thật có khả năng có thể rèn thành công nhưng này tiền đề là, ngươi cần thiết muốn chuẩn bị tốt tài liệu. Đoạn dịch nghe vậy, không nói thêm gì, đem chuẩn bị tốt các loại tài liệu, đều nhất nhất từ nhẫn trữ vật chung lấy ra. Bởi vì này đó đều là dùng để giàn thượng cổ linh bảo tài liệu, tự nhiên đều là phi thường trân quý, phẩm giai cực cao, cơ hồ đều là màu cam phẩm chất linh vật. Bất quá, giàn loại này cấp bậc thượng cổ linh bảo, chỉ là màu cam phẩm chất linh vật, nhưng xa xa không đủ, là yêu cầu dùng đến kim sắc phẩm chất linh vật. Trước mắt đoạn dịch sở lấy ra này đó tài liệu chung, liền bao hàm mấy cái đạt tới kim sắc phẩm chất thần thạch, liền tỷ như phía trước làm ơn Đường Kỳ Sơn mở ra lưu ly họa tinh. Lúc trước Đường kỳ Sơn có đề qua, có một loại cực kỳ cường đại thượng cổ linh bảo, là yêu cầu dùng đến bảy loại bất đồng thuộc tính thần thạch, giàn ma thành, uy lực cực kỳ đáng sợ mà hắn theo như lời cái này thượng cổ linh bảo, cũng đúng là sau lại đoạn dịch từ quân Hạo Thiên trong miệng, biết được vạn linh thiên thần kiếm. Đoạn dịch hiện tại làm ơn Lâm Mạc quên giàn thượng cổ linh bảo, cũng chính là trong truyền thuyết vạn linh thiên thần kiếm. Không khoa chương nói, này vạn linh thiên thần kiếm, xác thật có nghiền áp hết thảy thượng cổ linh bảo uy lực, có thể xưng là thượng cổ thần khí. Chẳng qua, yêu cầu dùng đến tài liệu cực kỳ hi hữu, trước mắt đoạn dịch chỉ thu thập tới rồi 4 loại thần thạch, trừ bộ lưu hỏa ở ngoài, còn có ở bên nông ý muốn được đến mã nguyên dịch có thể được đến này mã nguyên thần thạch, thật đúng là chính là ngoài ý muốn. Là kia lục ảnh sao biển vương vì đi theo đoạn dịch, cố ý dâng ra chí bảo. Chính là ẩn hàm mà nguyên tri lực cường đại thổ thuộc tính thần thạch, uy lực phi thường đáng sợ. Mà đoạn dịch đoạt được đến mặt khác hai cái thần thạch, còn lại là ẩn chứa quang thuộc tính năng lượng, không gian tri lực quang giới thạch, cùng với bán thú nhân thánh chủ Công Tôn An Nhớ, giao cho đoạn dịch thủy kính băng ngọc. Quang giới thạch là ở chém giết đệ nhị sứ đồ Ma Viêm sau, Tần An Nếu chuyển giao cấp đoạn dịch. Đến nỗi thủy kính Bang ngọc, là một loại đồng thời ẩn chứa thủy, hai loại thuộc tính năng lượng thần thạch, vốn là Công Tôn An Nhu thân mang theo, biết được dịch rèn vạn Linh thiên thần kiếm, lúc này mới quyết định đưa cho đoạn dịch. Nay toàn bộ thêm lên cũng mới gần chỉ là 4 loại, cũng còn chưa đủ rèn Vạn Linh Thiên Thần Kiếm. Lâm Thiên Ngối, này Vạn Linh Thiên Thần Kiếm thiết kế trên bản vẽ, minh xác thuyết minh, là yêu cầu 7 loại bất đồng thuộc tính thần thạch là chủ tài liệu, mới có thể rèn ra tới trước mắt ta chỉ thu thập tới rồi 4 loại. Nhưng ngươi yên tâm, mà khác 3 loại, ta sẽ tận khả năng mà đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Kỳ thật ngay từ đầu đoạn dịch là không có nắm chắc tìm được mặt khác 3 loại thần thạch. Nhưng này tộc người lùn lãnh địa trung thiên địa linh vật, quả thực quá nhiều, hơn nữa có không ít cao giai linh thạch, linh thảo trợ. Đoạn dịch tin tưởng vững chắc, nơi này tuyệt đối có thần thạch tồn tại rốt cuộc kia tiêu diệt ma viêm quang giới thạch, nhưng chính là đến từ chính tộc người lùn lãnh địa. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể tìm được nhiều như vậy chân quý linh vật. Ngay cả thần thạch, đều bị ngươi tìm được một cái. Lâm Mạc Yên thân là cựu tinh thợ sư, nửa bước chí tôn cường giả, nhưng kỳ thật không có chính mắt gặp qua thần thạch. Đoạn dịch này một chuyện tiến đến, không chỉ có làm hắn kiến thức tới rồi chân chính trí tôn, càng là liền thần thạch đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Trong lòng đối đoạn dịch người thanh niên này, càng thêm kính nghệ. Kỳ thật có này bốn loại thần thạch, cùng với mặt khác màu phẩm chất linh vật, lại phối hợp lôi hỏa ngập cũng có thể độ rèn ra vạn linh thiên kiếm. Đương nhiên chỉ là không hoàn mỹ vạn linh thiên thần kiếm mất quá, ngươi hiện tại đã là trí tôn cấp bậc, liền tính tay cầm không hoàn mỹ vạn linh thiên thần kiếm, ngươi cũng giống nhau thiên hạ vô địch. Lâm Mạc Uyên vừa dứt lời, Đoạn Dịch liền lập tức mở miệng nói, "Lâm Tiên bối, nếu muốn rèn, kia tự nhiên liền phải hoàn mỹ rèn ra tới, ta không nghĩ lưu có tên mới. Ngài sinh hoạt tại đây tộc người lùn nhiều năm, khẳng định biết được, nơi này có thần thạch tồn tại." Đi đoạn Dịch lời này vừa ra, Lâm thực sự là kinh rồi một chút, không, có lập tức mở miệng đáp lại. "Chương 992 đòi lấy, ngươi nói không sai, nơi này xác thật có thần thạch tồn tại. Nhưng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá." hắn là ở tộc người lùn tộc trưởng trong tay. Nói tới đây là Lâm Mạc Uyên đột nhiên ngừng lại, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Đoạn Dịch, lấy thực lực của ngươi, đã sớm đã Thiên Hạ vô địch, vì sao phải chấp nhất với Vạn Linh Tiên Thần kiếm đâu? Ngươi cũng biết, này Vạn Linh Tiên Thần kiếm rèn khó khăn cực cao, liền tính là ngươi tìm được rồi sở hữu tài liệu, lại phối hợp Lôi Hỏa Ngọc đỉnh tiến hành rèn, đều không thấy được nhất định sẽ thành công. Này nếu là thất bại, đã có thể cái gì đều không có, vì sao không lựa chọn bảo thủ một chút, rèn không hoàn mỹ Vạn Linh Tiên Thần kiếm cũng đủ, rèn xác thành công còn có thể cao một ít. Nay một ít ta đều biết Đoạn Dịch rất rõ ràng Lâm Mạc Quên lời này ý tứ. Nhưng Đoạn Dịch không nghĩ lưu có bất luận cái gì tên lối, kiên định gật đầu, Lâm Tiền Mối liền làm ơn ngài giúp ta rèn. Thần thạch vấn đề, ta đi giải quyết." Dứt lời, Đoạn Dịch liền xoay người đi ra nhà gỗ. Lâm Mạc Quên trong miệng tộc người lùn tộc trưởng, Đoạn Dịch tự nhiên biết, rời đi nhà gỗ sau, liền bay thẳng đến tộc người lùn tụ tập địa phương đi đến. Nhìn Đoạn Dịch như thế kiên định thái độ, Lâm Mạc Quên cũng liền không hề nói thêm cái gì, thật cẩn thận mà đem Đoạn Dịch thu thập đến các loại tài liệu, đều nhất nhất thu lên. Đồng thời, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu Lôi Hỏa Ngọc Định sử dụng phương pháp. Ở cái này trong quá trình Lâm Mặc Uyên vì càng quen thuộc Lôi Hỏa Ngọc đỉnh sử dụng phương pháp, còn nếm thử rèn một ít tầm thường linh khí. Cùng trong lời đồn sợ thuật giống nhau, từ Lôi Hỏa Ngọc đỉnh sở rèn ra tới linh khí, không thể xác suất thành công cực cao, thậm chí còn có cơ hội bám vào bộ phận Lôi Hỏa thổ tính, đại biên độ tăng lên linh khí uy lực. Cũng liền ở ngay lúc này, kia ban đầu vẫn luôn ngồi canh ở ngoài cửa tộc người lùn thiếu niên, nhìn đến đoạn dịch rời đi, vội vàng liền chạy tiến Ở nhìn đến thiếu niên kia, Lâm cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hướng về phía hắn cười, cười. tới rồi sư phụ, tên kia là ai nha, hơi thở thật đáng sợ." Tộc người lùn thiếu niên xác nhận trong phòng chỉ có Lâm Mặc Uyên sau, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Đó là nhân tộc Chí Tôn, thực lực phi thường cường đại, trăm triệu không thể trêu chọc hắn tới. Sư phụ cho ngươi xem xem ba buổi. Lâm Mặc Uyên đối cái này tộc người lùn thiếu niên, phi thường con ái. Mà cái này tộc người lùn thiếu niên, cũng đúng là Lâm Mặc Uyên tu một cái đồ đệ. Như hắn phía trước theo như lời như vậy, tộc người lùn cái này đặc thủ chủng tộc, đều có cực cao giàn tiên phú. Ở Lâm Mặc trước mặt cái này tộc người lùn thiếu niên, tên là Thác Bạch có thể nói là Lâm hiện, phú mạnh người lùn thiếu niên. Đã không nghĩ phản hồi nhân loại thế giới Lâm Mặc Uyên, cũng không nghĩ này một thân rèn bản lĩnh bạch bạch lang vĩ, liền đem này toàn bộ truyền thụ cho Thác Bạt. Mà cái này tên là Thác Bạt trống không tộc người lùn thiếu niên, hắn rèn tiên phú là thật sự phi thường đáng sợ, bất quá mới 10 mấy tuổi, cũng đã có 8 tinh thợ sư rèn năng lực. Không dùng được bao lâu, liền có thể hoàn mỹ kế thừa Lâm Mặc Uyên rèn bản lĩnh, trở thành cửu tinh thợ sư. Nếu Lâm Mặc Uyên muốn rèn vạn linh thiên thần kiếm nói, cũng cần thiết muốn mới được. Thác không phòng, liền thấy được Đình, thân là 8 tinh thợ hắn, tự nhiên cũng biết trước mặt cái này rèn lò có bao nhiêu cường đại. Đôi mắt ra quang ở núi Hoàng Ngọc đỉnh bên kia nhìn, mặt khác một bên, rời đi nhà gỗ sau, Đoạn Dịch bằng vào kinh người cảm giác lực, thực mau liền tìm tìm được tộc người lùn đại lượng tụ tập địa phương. Đoạn Dịch gần nhất đến nơi đây, liền lập tức bị tộc người lùn chiến sĩ cấp bao quanh vây quanh. "Nhân loại, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương." Một cái thân hình tương đối cường tráng tộc người lùn chiến sĩ, từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn về phía Đoạn Dịch. Cái này tộc người lùn chiến sĩ Vi, thật đã rất đại, cơ hồ cùng cấp với bán thú nhân năm đại hộ pháp thực lực, vì nửa bước chí Tu Vi. Nhưng ở chí tôn cấp Đoạn Dịch trước mặt, như cũng là bất một kích bất quá, tộc người lùn các chiến sĩ cũng không có chút nào sợ hãi, đều là dũng cảm mà nhìn về phía Đoạn Dịch. "Đường Khẩn Trương, ta không có ác ý, ta chính là tìm các ngươi tộc trưởng có chút việc." Có không thông báo một tiếng, đối mặt này đó tộc người lùn chiến sĩ, Đoạn Dịch cũng không có biểu hiện thật sự ngạc ngược, khách khách khí khi nói: "Dẫn hắn vào đi." Không chờ tộc người lùn chiến sĩ nói chuyện, phía sau liền chuyển đến tộc người lùn tộc trưởng thanh âm. "Vậy đi theo ta." Kia có nửa bước trí tôn tu vi tộc người lùn chiến sĩ, hơi hơi gật gật đầu, thu liễm trên người hơi thở, mang theo Đoạn Dịch hướng tới phía sau một đống đại nhà gỗ đi đến. Đi vào đại nhà gỗ sau, Tộc người lùn tộc trưởng rất là khách khí mà thỉnh đoạn dịch nhập tòa, đồng thời còn tự mình bưng tới một quyển nước trà. Không thể không nói, này tộc người lùn sinh tồn hoàn cảnh là thật sự thật tốt quá, ngay cả tùy tùy tiện tiện nước trà đều có chứa linh khí. Có thể nói thẳng minh ý đồ đến. Tộc người lùn tộc trưởng ở nhìn đến đoạn dịch này nhân tộc trí Tôn, đi tới tộc người lùn lãnh địa khi, liền rất rõ ràng, hắn nhất định không phải đơn thuần tới tìm người. Nếu là cái dạng này lời nói, ở sau khi tìm được, khẳng định cũng liền đi, cần gì phải yêu cầu nhiều đãi một đoạn thời gian. Thật rõ ràng, trước mặt này nhân tộc Chí Tôn, nhất định dụng tâm tình đáo. Liên tính đoạn dịch không nói Tộc người lùn tộc trưởng cũng đoán được một ít. Rốt cuộc phía trước cũng là có nhân loại chuyên môn đi vào nơi này vì tìm kiếm một thứ gì đó. Ta đây cứ việc nói thẳng đoạn dịch ngưng trung trà lên uống một hơi cả sạch, mở miệng nói, "Ta chuyến này mục đích, xác thật không phải đơn thuần tìm người đơn giản như vậy. Ta yêu cầu rèn một phen uy lực cường đại thượng cổ linh bảo, tên là Vạn Linh Tiên Thần Kiếm Ma rèn cái này Vạn Linh Tiên Thần Kiếm, cần thiết phải có 7 loại bất đồng thuộc tính thần thạch. Trước mắt ta đã thu thập tới rồi 4 loại, còn ngươi cho ta mặt khác 3 loại thần thạch, ngươi có thể để bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần ta có năng lực, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Lời này vừa ra, Ở nhà gỗ chung những cái đó tộc người lùn các chiến sĩ, đều là máy nhăn lại, lộ ra bất thiện biểu tình. Nay đó tộc người lùn các chiến sĩ hơi thở đều rất cường đại, tổng cộng có 4 vị, toàn bộ đều là nửa bức trí tôn cấp bậc. Bất quá, tộc người lùn tộc trưởng, liền có vẻ phi thường bình tĩnh, chỉ là hướng về phía Đoạn Dịch khẽ cười. cười. Người theo như lời thần thạch, ta nơi này xác thật là có. Tộc người lùn tộc trưởng, nhìn về phía Đoạn Dịch, cho ngươi cũng có thể, chẳng qua ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một điều kiện. Không chờ Đoạn Dịch mở miệng nói chuyện, những cái đó 4 cái nửa chí tôn tộc người lùn chiến sĩ, lập tức liền không vui, vội vàng liền hướng tới tộc trưởng đi tới trưởng, này trăm triệu không thể ai những cái đó thần thạch đối chúng ta tộc người lùn tới nói, cũng là chí bảo. Những nhân loại này mỗi lần tiến vào, đều là không có hảo ý, lục tục lấy đi chứ chúng ta không ít thần thạch. Không thể lại giao cho nhân loại an nếu tiếp tục như vậy đi xuống, ta tộc người lùn lãnh địa sở hữu chí bảo, chẳng phải đều phải bị nhân loại cầm đi. Bốn cái nửa bức chí tôn tộc người lùn các chiến sĩ, đều là ở quên nhủ tộc trưởng, không thể đáp ứng đoạn dịch tình cầu. Chương 993 3 loại thần thạch. Chung quanh người theo như lời nói, tộc người lùn tộc trưởng tự nhiên là đều nghe được. Ở trầm mặc một lát sau, tộc người lùn tộc trưởng rãi mở miệng nói: Các ngươi ý tứ ta đều hiểu, nhưng trước mắt nhân loại không bình thường ta liền hỏi một câu, các ngươi toàn thêm ở bên nhau, có biện pháp chiến thắng hắn sao? Lời này vừa ra, kia bốn cái có cái này, nửa bức trí tôn tu vi tộc người lồn chiến sĩ, đều là trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng tộc trưởng lời này dụ ý, đó chính là một khi đoạn dịch mạnh đoạt, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Chi bằng hiện tại chủ động đưa ra đi, còn có thể đổi lấy một điều kiện. Chỉ cần ta có năng lực, bị nói một điều kiện, cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đoạn dịch nhìn đến bọn họ người lồn tựa hồ thảo luận cũng mở miệng nói, các ngươi đi thánh địa đem thần thạch lấy ra. Tộc người lùn tộc trưởng đơn giản phân phó một tiếng, xoay người liền nhìn về phía Đoạn Dịch, "Nhân loại ta điều kiện này kỳ thật rất đơn giản, ngươi muốn được đến thần thạch nói, liền phải đáp ứng bảo hộ ta tộc người lùn, quyết không thể làm bất luận kẻ nào lại tiến vào nơi này. Nếu ngươi có thể làm được đến, thần thạch ta tự nhiên hai tay dâng lên." Nhìn như điều kiện này kỳ thật rất đơn giản, Đoạn Dịch cũng có năng lực làm được, nhưng kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn cho Đoạn Dịch bảo vệ tốt tộc người lùn, đồng thời phòng ngừa bất luận cái gì mơ ước nơi này tiên địa linh vật người, lần nữa tiến vào nơi này. Đoạn Dịch ở trầm mặc một lát sau, đứng đứng lên, "Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi." Bản thân vô tận hồ sâu liền sẽ không có người nào dám vào tới, chỉ cần không chuyển ra ngoài nơi này bí mật, đảo cũng sẽ không có người biết tình huống nơi này. Điều kiện này, đối Đoạn Dịch cũng thực dễ dàng làm được, tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Mắt thấy Đoạn Dịch đã đáp ứng, tộc người lùn tộc trưởng lúc này mới yên tâm. Sau một lát, Đoạn Dịch sở yêu cầu 3 loại thần thạch đã bị đem ra, phân biệt đặt ở ba cái rất là tinh mỹ trong hồ ngọc. Liên tính còn không có mở ra, Đoạn Dịch đều có thể cảm giác đến một cổ cực kỳ cường đại năng lượng dao động. Xét thật là có kim sắc phẩm chất thần thạch, này tam khối thần thạch, phân biệt vì lôi cương ngọc tinh, phong sắt thần thạch cùng với ám hồn ngọc tinh. Nói vậy không cần ta đều giới thiệu, ngươi hẳn là có thể rõ ràng mà cảm giác xuất hiện đi. Tộc người lùn tộc trưởng đơn giản giới thiệu một chút, liền phân phó thủ hạ, đem này đưa cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch lập tức tiếp nhận, thích đáng mà thu lên, tộc người lùn tộc trưởng, ngươi yên tâm đi ta nếu nhận lấy này tam khối thần thạch, kia tự nhiên cũng sẽ thực hiện hứa hẹn. Ta cam đoan với ngươi, nơi này sẽ không lại có người tiến vào. Ngày sau tộc người lùn nếu có nhu cầu, có thể trực tiếp chấn vỡ này Tân Phượng Hoàng Long Chim, ta có thể lập tức cảm giác đến Đoạn Dịch vừa nói xong, liền lấy ra một cây kim sắt Phượng Chim, đưa cho tộc người lùn tộc trưởng. Đây là đến từ kim diễm thần hoàng trên người Long Chim. Phận chứa không gian năng lực, chỉ cần chấn động toái, Kim Diễm Thần Hoàng Liên cũng có thể lập tức cảm giác đến. Thân là chủ nhân đoạn dịch, tự nhiên cũng là có thể biết được, do đó trước tiên đi vào nơi này. Đạt tạ. Tộc người lùn tộc trưởng đội Vàng đứng dậy, đôi tay tiếp nhận đoạn dịch truyền đạt Phượng Hoàng Long Chim, giao cho nhân loại tam khối thần thú, đối tộc người lùn tới nói, tổn thất rất lớn, nhưng từ nay về sau, tộc người lùn cũng đạt được nhân tộc chí tôn che chở. Liên tính ngày sau có ngoại địch xâm nhập, chỉ cần có ở, người lùn liền nhất định sẽ không có việc gì. Nay Phượng Hoàng Chim, đó là hắn cùng nhân tộc chí tôn liên hệ mấu nơi. Như thế nghĩ đến, Dùng tam khối thần thạch đi đổi lấy nhân tộc chí tôn che chở mua bán, là thật sự thực có lời. Ban đầu còn phản đối chuyện này, bốn cái tộc người lùn chiến sĩ, cũng là minh bạch tộc trưởng dụng tâm lương khổ. Đối đoạn dịch cũng rõ ràng trở nên thực khách khí. Theo sau, ở được đến là tam khối thần thạch sau, đoạn dịch cũng liền rời đi nơi này, một lần nữa về tới Lâm Mặc Uyên nhà gỗ bên trong. Lúc này Lâm Mặc Uyên đã hoàn toàn quen thuộc Lôi Hỏa Ngọc đỉnh sử dụng phương pháp, đang ở nghiên cứu Vạn Linh Thiên Thần kiếm thiết kế đổ. Thân là cựu tinh thợ sư Lâm Mặc Uyên, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Vạn Linh Thiên Thần kiếm thiết kế đổ, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, chỉ là đại khái thượng viết ra rèn phương pháp nhưng trong đó rất nhiều chi tiết lại không có. Nay cũng không thể quái đoạn dịch, này dù sao cũng là quân Hạo Thiên khẩu thuật ra tới, nhưng có thể có đại khái rèn phương pháp, đối Lâm Mặc Uyên tới nói, đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi trong đó thiếu hụt những cái đó chi tiết, dựa vào kiểu tinh thợ sư năng lực, cũng là có biện pháp bổ tế. Cái này quá trình yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, không có tuyệt đối năm chắc, Lâm Mặc Uyên sẽ không bắt đầu rèn. Một khi thất bại, những cái đó chân quý thần thạch đã có thể thật sự không còn nữa tồn tại. Thân là Lâm Mặc đệ tử thác bạc không, cũng ở một bên trợ, đi một chút một chút suy đoán ra hoàn chỉnh vạn linh thiên thần kiếm thiết kế đồ. Đây là hắn chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc nhân loại mạnh nhất thần khí, trong lòng cũng là phi thường kích động, hương phấn. Thế cho nên hoàn toàn không có chú ý tới đoạn dịch đã tiến vào. Đừng hắn xoay người chuẩn bị lấy mấy cái tài liệu khi, đột nhiên chú ý tới đoạn dịch, sợ tới mức hắn vội vàng liền trốn đến Lâm Mặc Uyên phía sau. "Đừng sợ, hắn sẽ không thương tổn ngươi." Lâm Mặc Uyên trấn an một chút thác bạn trống không cảm xúc, nhìn về phía đoạn dịch, vừa rồi chưa kịp giới thiệu, đây là ta ở tộc người lùn tân một cái đồ đệ, tên là thác người lùn giàn là thật là rất đại, không bất quá mới 15 tuổi, cũng đã có 8 tinh thợ sư năng lực. Có thể so ta phía trước cái kia đồ đệ Lợi hại quá nhiều đoạn dịch nghe vậy, khẽ cười cười, nửa ngồi xổm xuống dưới, nhìn về phía kia Jun bẩn bật thác bạc hùng, ngươi hoảng cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta ba cùng ta nói rồi, nhân loại đều là thực đáng sợ quái vật. Tránh ở lâm mà quên phía sau thác bạc hùng, khẩn trương hướng về phía đoạn dịch nói. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta cũng có thể nhìn ra, ngươi có rất cường đại giàn thiên phú, chỉ cần ngươi hiệp trợ lâm tiền bối giàn hảo vạn linh tiên thần kiếm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái rất tuyệt khiết thượng. Đoạn dịch ngữ khí ôn hòa hướng về phía kia thác bạc hùng, nói, ngươi sẽ không ta đi. Các bạn không rõ ràng là tâm động, vội vàng truy vấn nói: "Ta chính là nhân tộc trí Tôn, như vậy sẽ lửa ngươi đâu, nhất môn cựu đỉnh." Mẹ. Các bạn không trầm tư một lát, gật gật đầu, "Ân, ta tin tưởng ngươi, ta đây có thể tiếp tục nghiên cứu bạn vẽ. Ha ha, ta lại không có ngăn đón ngươi, chỉ lo nghiên cứu." Đoạn dịch là thật là đối cái này tộc người lồn thiếu niên, rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá, trong lòng cũng thực khiếp sợ, một cái tuổi 15 tuổi thiếu niên, là có thể có 8 tinh thợ sư năng lực, thậm chí còn có thể xem hiểu vạn linh thiên thần kiếm, nhưng thật là có khủng bố giàn thiên phú. Cũng khó trách Lâm Ma Quên sẽ thu hắn vì đồ đệ. Đoạn Dịch, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Chẳng lẽ, ngươi đã được đến mặt khác 3 loại thần thạch? Lâm Mặc Uyên lúc này buông xuống bản vẽ, cái động hướng tới Đoạn Dịch đi tới. Vốn tưởng rằng khả năng sẽ tốn nhiều một ít thời gian nhưng không nghĩ tới kia tộc người lùn tộc trưởng phi thường dễ nói chuyện, lập tức liền cho ta. Đoạn Dịch vừa nói xong, liền đem lôi cương ngọc tinh, phong sắt thần thạch, ám hồn ngọc tinh, này 3 loại thần thạch đều lấy ra tới, nhấp nhát giao cái Lâm Mặc Uyên. Chương không lòng. Bảy loại bất đồng thuộc tính thần thạch đều đã đủ. Đại khái thượng tài liệu, cũng trên cơ bản đều có, chỉ cần đem bản vẽ trung chi tiết bộ phận bổ thể Cũng liền có thể xuống tay bắt đầu rèn. Chẳng qua, Lâm Mạc Quên nói tới đây thời điểm, tạm dừng một lát, biểu tình nghiêm trọng nhìn về phía Đoạn Dịch, chẳng qua này rèn sát suất thành công, ta tưởng sẽ không cao hơn năm thành. Thậm chí còn có khả năng sẽ càng thấp rốt cuộc này Vạn Linh Thiên Thần kiếm quá mức với cường đại, ta cũng chưa bao giờ từng có cùng loại rèn trải qua, tuy có năng lực có thể rèn thành công, nhưng không nhất định là trăm. Đoạn Dịch, người cần thiết phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Mạc Uyên liền tính không nói lời này, Đoạn Dịch cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khẽ khàng gật gật đầu, tiền bối Ngài chỉ lo buông tay rèn nếu thật sự thất bại, vậy Tuyệt Minh, ta cùng này Vạn Linh Thiên Thần kiếm không có bất luận cái gì duyên phận, lại như thế nào sẽ trách tội với ngươi? Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo a. Lâm Mạc Quên đem đoạn dịch cấp thần thạch đều thích đáng thu lên. Ngay sau đó, cũng liền không có nghĩ nhiều cái gì, cùng Đồ Đệ Thác Bạch Hung, chuyên tâm mà nghiên cứu khởi bạn vẽ. Ở chi tiết bộ phận không có bổ tề phía trước, Lâm Mạc Quên tuyệt đối sẽ không xuống tay rèn. Tuy rằng đoạn dịch nói qua, liền tính thất bại cũng không quan hệ, nhưng thân là cựu tinh thợ sư hắn, cần thiết phải đối sợ rèn ra tới đồ vật phụ trách. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới Hắn đều phải tận khả năng đem này Vạn Linh Tiên Thần kiếm rèn ra tới. Không vì cái gì khác, hắn liền tưởng chính mình cả đời này có thể viên mãn. Có thể rèn ra như vậy cường đại thượng cổ linh bảo, hắn ở thợ sư con đường ngày thượng, thật là không có gì tiếc nuối. Nhìn Lâm mà quên cùng thắc Bạch Không đều đang chuyên tâm mà nghiên cứu bản vẽ, Đoạn Dịch cũng liền không có nhiều làm cái gì, đi ra ngoài phòng. Hiện giờ ngoại giới đã hòa bình, mặc kệ là bảy đại sứ đồ vẫn là Ám Nguyệt thần giáo, đều đã bị tiêu diệt. Đoạn Dịch liền tính là ở chỗ này ngây ngốc rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Vừa vận này người lùn lãnh địa rất lớn rất lớn, Đoạn Dịch liền thừa dịp rèn Vạn Linh Thiên Thần Kiếm trong khoảng thời gian này, hào hào tại đây tộc người Lổn lãnh Địa đi một chút. Thần Thánh Nguyên Tố Sử cũng bị Đoạn Dịch triệu hoán ra tới, cùng đi Đoạn Dịch tâm sự. Thời gian qua thật sự nhanh, Đảo mắt 3 tháng thời gian đi qua. Tộc người Lổn lãnh Địa Trung Lâm Mặc Uyên, cùng với Đồ Đệ Thác Bạch Không, như cũ còn ở bận rộn Vạn Linh Thiên Thần Kiếm thiết kế đồ sự tình. Nay Vạn Linh Thiên Thần Kiếm khó khăn thật sự quá cao, chỉ dựa vào nương một chương không hoàn chỉnh bản vẽ, liền muốn thành công rèn ra tới, khó như lên trời. Vì tận khả năng mà tăng lên rèn sát thành công, tại đây đoạn thời gian chung Lâm Mặc Nguyên đều ở cùng đồ đệ Bồ Tề thiết kế đồ trung không hoàn chỉnh bộ phận. Ma Nguyên bản còn ở tộc người lùn lãnh địa đoạn dịch, lại sớm đã cùng tộc người lùn mọi người hôn thật sự quen thuộc, thậm chí còn ở nơi này dạy dỗ một ít tộc người lùn thiếu niên tu hành. Tộc người lùn cái này chủng tộc sát thật cũng rất kỳ quái, bọn họ tu luyện thiên phú đều rất kém cỏi, này liền dẫn tới bọn họ tộc người lùn người mạnh nhất cũng mới bất quá nửa bước chí tôn. Cũng khó trách tộc người lùn trưởng sẽ vì kết giao đoạn dịch cái này tôn, không tiếc tam khối thần thạch. Bất quá, người lùn rằng tu luyện phú cỏi, nhưng bọn hắn rèn phú là thật thực không tồi. Sách thật là một cái thực đặc thù trung tộc. Cùng lúc đó, ở Lam Hải Tinh trấn Tà Tư Tổng bộ trung, trải qua này mấy tháng chữa trị, trấn Tà Tư Tổng bộ cũng đã được đến trùng kiến. Hiện giờ trấn Tà Tư Tổng hội trưởng vì tông nghệ, nguyên bản hắn chỉ là tạm thay hội trưởng chức vụ, nhưng ở hết thảy đều bình định rồi lúc sau, hắn cũng liền thuận lợi kế nhiệm hội trưởng chức vụ. Mà đời trước hội trưởng Lục Sơ Dương, các tình huống thân thể càng ngày càng không xong, tu vi đã sụt đến bạc kim cấp, mắt thấy sinh mệnh muốn đi đến cuối. Nếu không có lần trước sứ độ viêm xả tới phạm, hắn có lẽ căn bản là sẽ không như vậy. Hiện tại hắn đã là một cái kẻ bên tử vong vật. Nam ở trên giường lục sơ dương, là thật sự rất khó tiếp thu này hết thảy. Đã từng hắn, chính là có hỏa thần danh hiệu, thực lực phi thường cường đại. Nếu không phải trải qua cùng xứ đổ viêm xà trận chiến ấy, có lẽ hắn còn có cơ hội tấn chức trở thành trí tôn. Nhưng này hết thảy đều đã chậm, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì cơ hội, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của mình, một ngày so với một ngày suy yếu. Ban đêm, nằm ở trên giường lục sơ dương, rốt cuộc là không tiếp thu được, hiện tại như vậy phế vật chính mình. Lấy ra một phen truy thủ, chuẩn bị chấm dứt chính mình cả đời này. Đã có thể ở ngay lúc này Hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm, người cam tâm sao? Người nào?" Lục Sơ Dương tuy nói thân thể càng thêm không xong, nhưng hiện tại hắn cũng còn có này Bạch Kim Tam tinh tẢ hữu tu vi, so người bình thường vẫn là cường đại hơn. Thân ở với Chấn Tà Tư tổng bộ hắn, đột nhiên nghe được này đạo thân ảnh, lập tức đứng dậy đứng lên, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, lại không có nhìn đến bất luận cái gì một người, không khỏi làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là nghe lầm? Lục Sơ Dương khẽ to mày, lại lần nữa cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Rốt cuộc nơi này là Chấn Tà Tư tổng bộ, cũng không thể bị không hợp pháp phần tử xâm nhập. Ngươi cảm tâm sao? Ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy chết đi sao? Liền ở Lục Sơ Dương không có phát hiện người, tưởng chính mình nghe lầm là lúc, thanh âm kia lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Lục Sơ Dương không có nghe lầm, thanh âm kia căn bản không phải từ bên ngoài chuyển đến, mà là từ thân thể hắn trung truyền ra tới. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Lục Sơ Dương thân thể đột nhiên bắt đầu tàn mát ra đại lượng hắc khí. Những cái đó hắc khí dần dần mà hội tụ ở bên nhau, hình thành một đạo màu đen hư ảnh. Lục Sơ Dương nhìn đến chính mình trong thân thể toát ra một đạo ảnh, biểu tình rất là kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sẽ ở trong thân thể ta? Thân là tiên niệm chấn tà tư hội trưởng, Lục Sơ Dương ở nhìn thấy kia Hắc Ảnh xuất hiện kì, thói quen tính mà bày ra chiến đấu tư thái. Dù cho hắn hiện tại đã không có nhiều ít sức chiến đấu, cũng là muốn dùng hết toàn lực đi chiến đấu. "Ha hả, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có bao nhiêu lực lượng?" Hắc Ảnh cười lạnh vài tiếng, "Hiện tại ngươi liền giống như một cái gần chết phế vật, quá yếu ớt, ai có thể nghĩ đến, đã từng hỏa thần Lục Sơ Dương, chấn tạ tư tự Lâm Thương Hải tới này, nhất ưu tú cường đại hội trưởng, thế nhưng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này." "Lục Sơ Dương, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi cam tâm sao? Ta cam không cam lòng cùng ngươi có nửa điểm quan hệ sao?" Nơi này là chấn tư tổng bộ, Không cho phép bất luận cái gì tà ma ngoại đạo tồn tại. Liên Tính ta không có cách nào mà sát ngươi, những người khác cũng là làm được đến. Hắc Ảnh kêu phiên lời nói, kỳ thật xúc động lục sơ dương, làm này trong lòng càng thêm trống cổ. Đường Đường trấn Tà Tư hội trưởng, Hỏa Thần lục sơ dương, thế nhưng lưu lạc đến nửa đêm tự sát nấm nỗi. Đổi làm bất luận cái gì một người, đều là khó có thể tiếp thu. Nếu có thể nói, lục sơ dương là thật sự hy vọng có thể khôi phục thực lực. Liên Tính là chết trận, cũng tốt hơn ở chỗ này chậm rãi chờ chết. Chương 995 biến cố. Mạt Sát ta lại có thể như thế nào? Người còn không phải giống nhau, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Hắc Ảnh lạnh lùng cười cười, "Nếu là ta có thể cho ngươi khôi phục thực lực cơ hội đâu." Lời này vừa ra, vốn Dĩ đã tuyệt vọng lục Sơ Dương, tức khắc đồng tử co rú lại, lộ ra kinh hãi biểu tình, "Ngươi nói cái gì?" Nhìn dáng vẻ, người còn không ngu. Mắt thấy Lục Sơ Dương này phó biểu tình, Hắc Ảnh được đến biểu tình đắc ý lên, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà phối hợp ta, làm ta dung nhập thân thể của ngươi, ta bảo đảm có thể cho ngươi khôi phục thực lực, thậm chí còn sẽ trở nên vô cùng cường đại trí tôn lực lượng, ngươi hẳn là phi thường mà khát vọng đi. Nhưng ta lại có thể cho dư ngươi siêu việt chí tôn lực lượng." Nghe lúc này Ảnh lời này, Lục Sơ Dương trên mặt biểu tình càng thêm kiếp sợ. Thân thể cũng run nhẹ nhè lên. Nhưng trước mặt này Đạo Hắc Ảnh, vừa thấy chính là ta mang ngoại đạo, Lục Sơ Dương lại nói như thế nào? Đã từng cũng là trấn Tà Tư hội trưởng, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý ngươi đã chết này tâm đi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sau. Lục Sơ Dương hướng về phía kia Đạo Hắc Ảnh, hô lớn, "Nga, không đồng ý." "Ha ha, ngươi còn có ta chính mình có lựa chọn sao?" Hắc Ảnh tiếng nói vừa dứt, thân thể bộc phát ra ngập trời hắc khí, trực tiếp đem Lục Sơ Dương vào phụ trụ. "Ta nói cho ngươi, ở ngươi ý chí giao động kia một khắc, ngươi cũng đã là của ta. Trở thành ta con rồi đi." "Ha ha, ha, ha. Cùng với điên cuồng tiếng cười, hắc ảnh thân thể phá tán, biến thành vô số hắc khí, mạnh mẽ rót vào lục sơ dương trong cơ thể. Nguyên bản lục sơ dương linh hồn, giờ khác này bị nháy mắt mà diệt, thay thế chính là lúc trước kia đạo hắc ảnh. Toàn bộ quá trình đều ở nháy mắt hoàn thành, không có bất luận cái gì một người phát hiện. Nhân loại thân thể trung quy vẫn là quá yếu, chứ cứ lục sơ dương thân thể hắc ảnh, biểu tình thích trí mà hoạt động một chút, đạo cũng còn có thể chấp vá dùng. May mắn lưu có một cái chuẩn bị ở sau, bằng không thật đúng là sẽ bị những cái đó ra họa mà sát. Nhân loại ai nhân loại, ngươi trung quy vẫn là coi khinh ta. Hoàn toàn lục sơ Dương dung hợp hai ảnh, lúc này sắc mặt lộ ra cực kỳ đắc ý biểu tình. Cũng liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân, Lục Sơ Dương thấy vậy, lập tức ngồi ở ghế trên, biểu lộ suy yếu biểu tình. "Lục hội trưởng, người không sao chứ? Người tới không phải người khác, đúng là đương nhiệm trấn tà tư hội trưởng Tô Nghệ." Hắn biết do hiện tại Lục Sơ Dương tình huống, thân thể là một ngày so với một ngày suy yếu, tính tình cũng trở nên thực táo bạo. Nhưng Lục Sơ Dương đối trấn tà tư cống hiến đại, đối Tô Nghệ còn có chi ngộ, hắn không có khả năng mặc kệ Lục Sơ Dương. Vừa nghe đến nơi đây chuyển đến động tính, Tô Nghệ vẫn là Lục Sơ Dương xé ra chuyện, trước tiên liền bước ra tới. Cùng lúc đó, cũng còn có mặt khác Trấn Tà Tư thành viên đã nhận ra, sôi nổi chạy tới Lục Sơ Dương trong phòng. "Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng." Hắc ảnh chiếm cứ Lục Sơ Dương thân thể, cùng với hoàn toàn dung hợp, tự nhiên rõ ràng trước mặt những người này là ai. Vì không làm cho hoài nghi, cũng cố ý dùng rất là suy yếu ngữ khí, nói: "Các ngươi đều trước đi xuống đi." Tuy nói Lục Sơ Dương luôn miệng nói không có sự tình, nhưng Tô Nghệ vẫn là không yên tâm, phân phó thủ hạ trước rời đi, mà chính hắn còn lại là ngồi ở Lục Sơ Dương bên cạnh. Hội trưởng, ngươi nhưng trăm triệu không thể có việc, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Tô Nghệ rất rõ ràng Lục Sơ Dương hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Đã từng như vậy cao ngạo một người, hiện giờ lại lưu lạc thành như vậy, đổi làm bất luận cái gì một người, đều là khó có thể tiếp thu. Nghe Tô Nghệ lời này, đã bị hắc ảnh chiếm cứ thân thể Lục Sơ Dương, cảm giác phi thường buồn cười, nhưng vì không bại lộ, hắn vẫn là làm bộ một bộ thực suy yếu, thống khổ bộ dáng. Tô Nghệ, ngươi đừng nói nữa, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng nếu là có biện phát nói, ta làm sao đến nỗi như thế. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không luận trong lòng. Lục Sơ Dương ngữ khí ôn hòa mà vỗ vỗ Tô Nghệ bà vai, nói: "Liên Tính là hiện tại đã chiếm cứ Lục Sơ Dương thân thể, nhưng thân thể này phi thường suy yếu, cùng với hấp ảnh bản thân liền không có khôi phục thực lực. Bởi vậy, hiện tại hắn trăm triệu không thể bại lộ, Liên Tính trong lòng ở phân nộ, cũng cần thiết chịu đựng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới có thể lật thủ. Hiện tại hắn chỉ nghĩ lợi dụng Lục Sơ Dương cái này thân phận, tới hào hào khôi phục thực lực." Ai? Tô Nghệ ngay vậy, rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tưởng tiếp tục trấn an Lục Sơ Dương, nhưng lại không biết muốn như thế nào mà miệng. "Đi thôi, ta yêu cầu ngủ ngươi." Lục Sơ Dương không nghĩ cùng loại nhân loại nói nhảm nhiều cái gì, nói xong liền đứng dậy đứng lên. Tô Nghệ thấy vậy, cũng liền không hề quái rầy Lục Sơ Dương, chậm rãi rời đi phòng. Chờ đến Tô Nghệ rời đi sau, Lục Sơ Dương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại lộ ra kia tà ác biểu tình. Thời gian quá thật sự mau, ở đánh chết 7 đại sứ đồ, cùng với tiêu diệt 8 nguyện thần giáo sau, trong bất chi bất giác, liền đi qua một năm. Tại đây một năm chung, Lam Hải Tinh là thật sự phi thường hòa bình, không còn có xuất hiện quá cái gì áp thế lực tổ chức. Sở hữu hết thảy, đều trở lại ban đầu như vậy, nên công tác công tác, nên đi học đi học. Không ít thiên phú xuất chúng thiếu niên linh tạp sư cũng đều tiến vào tới rồi đối ứng học viện học tập. Tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, như cũng là đông đảo thiếu niên linh tạp sư nhóm, nhất hướng tới địa phương. Không chỉ có như thế, hiện giờ nhân loại cũng đã biết được bán thú nhân cái này đặc thù chủng tộc, nguyên bản sinh tồn mà bị hủy diệt bán thú nhân nhóm, ở liên bang chính phủ an bài hạ, có hoàn toàn mới sinh tồn không gian, cùng nhân loại hòa bình ở chung. Vì càng tốt bảo hộ bán thú nhân tộc đàn, nguyên bản bán thú nhân năm đại hộ pháp đều gia nhập liên bang chính phủ. Vốn là nghĩ làm tần yếu, Công tôn Anu gia nhập liên bang chính phủ. Nhưng các nàng hai đối này cũng không có cái gì hứng thú, cũng liền nhường cho 5 đại hộ pháp. Ở Liên bang chính phủ An Bài Hạ, bán thú nhân dần dần mà thích ứng nhân loại thế giới, thậm chí cũng thành lập bán thú nhân chuyên trúc học viện. Đương nhiên, bọn họ học tập cũng không phải là sử dụng dị thú, phong ấn linh tạm, mà là học tập khống chế tự thân lực lượng. Phương diện này chương trình học, tự nhiên là từ bán thú nhân trung cường giả chuyển thụ. Không ít tò mò nhân loại còn sẽ đi quan sát bán thú nhân đi học. Nhưng cũng chính là tại đây hòa bình thời điểm, Liên bang chính phủ tổng chỉ huy hoàng phủ lệ, lại triệu tập một chúng cao tầng, bao gồm mới gia nhập bán thú nhân năm đại hộ pháp, đều thu được tin tức đi Hoàng phủ lệ biểu tình nghiêm túc mà hướng về phía ở đây mọi người, nói: "Tham gia lần này hội nghị mọi người, đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó, nguyên bản hòa bình lang hải tinh, thế nhưng thường thường sẽ phát sinh nhân loại biến mất án kiện. Đặc biệt là những cái đó thiên phú bất phàm linh tạp sư, mất tích suất quá cao. Không khỏi khiến cho mọi người hoài nghi. Nhưng trước mắt mặc kệ là Á nguyệt thần giáo, vẫn là càng vì đáng sợ bảy đại sứ đồ, đều đã bị tiêu diệt, lại có người nào sẽ làm ra loại chuyện này?" Chương 996 giải dòng chờ đợi. Chẳng lẽ lại có cái gì tà giáo tổ chức xuất hiện? Lúc này, nói chuyện chính là trấn Tà Tư đương nhiệm hội trưởng tông Nghệ lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, tường loại này bắt đi có thiên phú linh tạp sư sự kiện, hơn phân nửa chính là tà giáo tổ chức làm. Chỉ là làm hắn cảm giác kinh ngạc chính là, lúc này mới qua một năm an ổn nhẫn tử, như thế nào sẽ lại này sinh ra tà giáo? Hẳn là không phải là tà giáo, nếu không tuyệt không gần chỉ là bắt đi có thiên phú linh tạp sư, đơn giản như vậy hơn nữa giống loại này thiên phú xuất chúng linh tạp sư, hoặc là đi học ở hàng hiệu linh tạp sư đại học, hoặc là chính là các tổ chức lớn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu là tân xuất hiện tà giáo tổ chức, sao có thể có năng lực làm cho này đó cường giả trước mặt, Lăng không một tiếng động mạnh đất đi những cái đó thiên phú xuất chúng linh tập sư. Không biết vì sao, ta tổng cảm giác có một loại điểm xấu dự cảm ở đây tham gia lần này hội nghị, kia đều là các tổ chức lớn thế lực đứng đầu cường giả. Đối này đó thời gian phát sinh linh tạm sư mất trí án, rất là đau đầu. Không chỉ có các ngươi nhân loại có loại tình huống này, ở chúng ta bán thú nhân lãnh địa chúng, cũng là có cùng loại tình huống phát sinh. Có thể ở chúng ta thánh chủ đại nhân mỹ mắt phía dưới, làm ra loại chuyện này, hiển nhiên, kia dấu ở sau lưng gia hỏa, thực lực phi thường cường đại. Chỉ sợ, lại xuất hiện cái gì khó lường địch nhân. Bán thú nhân năm đại hộ pháp đứng đầu Bạch Linh, lúc này ngự khí ngưng trọng mở miệng nói, Ở này bên cạnh mặt khác bốn cái bán thú nhân hộ pháp cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì tại đây đoạn thời gian, bán thú nhân lãnh địa trùng cũng có không ít thiên phú xuất chúng bán thú nhân thiếu niên ngoài ý muốn mất tích. Tân An Nghĩa, Công Tôn An Nếu, ở biết được cái này tình hôm sau, lập tức đi điều tra sự tình chân tướng. Nhưng như cũng không có bất luận cái gì manh mối, những cái đó mất tích linh tập sư, bán thú nhân giống như nhân gian bước hơi giống nhau, phi thường quỷ dị. Bạch Linh lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt càng thêm có coi. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có nhân loại phát sinh tình huống như vậy, nhưng không nghĩ tới bán thú nhân bên trong thế nhưng cũng có cùng loại tình huống. Phải biết rằng, bán thú nhân trung chính là có tần ăn nếu ai nhớ trước đây, nàng chính là cùng quân Hạo Thiên Tế danh tồn tại. Trừ cái này ra, bán thú nhân tộc đàn chung, càng là còn có mặt khác một vị trí tôn, là kia tần ăn nếu muội muội, tên là Công Tôn Anu. Có thể tại đây hai vị trí tôn dưới mí mắt, bắt đi bán thú nhân thiếu niên, này quả thực không thể tưởng tượng. Vong Du Đường bên kia là nói như thế nào? Ở chằm mặt một lát sau, liên bang chính phủ tổng chỉ huy hoàng phụ lệ, mở miệng do hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Vong Du Đường đương chủ, chính là đương kim trên đời nhân loại người mạnh nhất. Liên Tĩnh là lạc tinh các các chủ đường Kỳ Sơn, đều chính miệng thừa nhận so ra kém đoạn dịch. Vong Vũ Đường hiện tại hết thệ công việc, đều từ đoạn dịch sư phụ Nam cùng giật tiếp quản. Đến nỗi đoạn dịch bản nhân, hiện tại lại thần bí biến mất ở nghe được lời này khi, ở đây mọi người đều là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Như thế nào cái này, đoạn dịch luôn không thể hiểu được mất tích. Cao thủ quả nhiên đều là thần long thấy đầu không thấy đôi. Mặc kệ như thế nào, lần này sự tình đều không phải là nhỏ. Thật vất vả quay về Hòa Bình Lam Hải Tình, tuyệt đối không thể lần nữa lâm vào chiến hỏa. Nói tới đây khi, Hoàng phủ lệ nhìn về phía một bên tông nghệ, "Tôi hội trưởng Chuyện này liền phiền toái ngươi trấn tà tư tốn nhiều tâm. Hoàng phủ huynh, ngươi cứ yên tâm đi nếu là bị ta cha ra là tà giáo việc làm, ta định xuất lĩnh trấn tà tư một chúng cùng giả, đem này tiêu diệt." Tô Nghệ lúc này biểu tình kiên định mà nói. Theo sau, mọi người lại thương thảo một chút sự tình, liền kết thúc lần này hội nghị. Tuy nói chuyện này chủ yếu làm trấn tà tư phụ trách, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, việc này sau lưng nhất định không đơn giản. "Ở đây mọi người đều phải hợp tác trấn tà tư, cùng điều tra sự tình chân tướng." Mặt khác một bên, ở vào vô tận hồ sâu phía dưới tộc người lùn lẫnh địa trung, Đoạn Dịch biểu tình kích động nhìn về phía trước mặt Lôi Hoàng Ngập Đỉnh, song quyền gắt gao nắm, trong lòng trừ bỏ kích động ở ngoài, càng có rất nhiều khẩn trương. Ở đại khái một tháng trước, Lâm Mặc Uyên thắc bạc không rốt cuộc đem Vạn Linh Thiên Thần Kiếm bạn vẽ, hoàn toàn bộ toàn, chi tiết phi thường hoàn mỹ. Bởi vậy, Lâm Mặc Uyên cũng liền bắt đầu xuống tay rèn Vạn Linh Thiên Thần Kiếm. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng cũng phi thường rõ ràng, này Vạn Linh Thiên Thần Kiếm có bao nhiêu khó có thể rèn. Thế cho nên, cũng không dám quấy rầy Lâm Mặc không chỉ là lặng lặng ở một bên quan sát. Thân là Cựu Tinh Tọa sư Lâm Mặc Uyên, này rèn năng lực sắc thật phi thường cường đại. Hơn nữa, đồ đệ Thác Bạn chống không phối hợp, Vạn Linh Thiên Thần Kiếm đại khái hình thức ban đầu đã rèn thành công. Hiện tại chỉ kém nhất mấu chốt một bước, đó chính là trải qua Lôi Hỏa Ngọc đỉnh rèn luyện, đây cũng là rèn Vạn Linh Thiên Thần Kiếm nhất khó khăn một bước, một khi thất bại, không chỉ có sở hữu tài liệu hóa thành hư ảo, này cường đại năng lượng bùng nổ, còn sẽ đối Lôi Hỏa Ngọc đỉnh có trình độ nhất định hao. Nhưng này cuối cùng một bước, không có cách nào nhân vi can thiệp, có thể làm Lâm Mặc đều đã làm. Có không thành công, thật là muốn xem tạo hóa. Hiện giờ, Vạn Thần Kiếm đã ở Lôi Hỏa trung rèn luyện một tháng, một chút động tĩnh đều không có, thật là làm Đoạn Dịch càng thêm cần trương. Uống nước đi. Đúng lúc này, Thất bạn không ngoan ngoắn mà cấp Đoạn Dịch bưng tới một chén nước, đưa cho hắn. Cảm ơn. Đoạn Dịch mỉm cười mà tiếp nhận ly nước, "Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu?" Sư phụ hắn đi ra ngoài, nói là đi tìm một ít linh thạch, thừa dịp lôi Hỏa Ngọc đỉnh còn ở, chuẩn bị nhiều rèn một ít đồ vật. Thất bạn không mở miệng đáp lại nói, Hào đi." Đoạn Dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu. Ở Vạn Linh Thần kiếm tiến vào Lôi Hỏa Ngọc đỉnh chung rèn luyện sau, hồ liền đối kết quả không thể nào cảm thấy hứng thú. Trên cơ bản mỗi ngày cũng đều mặc kệ lôi hỏa ngọc đỉnh tình huống, chuyên tâm làm mặt khác một chút sự tình. Ngay từ đầu đoạn dịch còn không hiểu, nhưng sau lại đoạn dịch liền minh bạch. Đó là bởi vì này cuối cùng một bước, căn bản vô pháp nhân vi can thiệp, liền tính là cựu tinh thợ sư Lâm Mặc Uyên cũng là giống nhau. Có thể đem bạn linh tiên thần kiếm đại khái hình thức ban đầu rèn thành công, Lâm Mặc Uyên đã là phi thường hưng phấn. Đến nỗi này cuối cùng một bước có không thành công, cái này thật là muốn xem ông trời tạo hóa, chi bằng đi làm một ít mặt đồ vật, dời đi lực chú ý đi làm, đừng ngốc nhìn chằm, chằm chúng ta đi ra ngoài hít thở khí. Thần thánh nguyên tố sư trong khoảng thời gian này cũng không có bị đoạn dịch triệu hoàn trở về, cũng cùng sinh hoạt ở chỗ này. Ở nhìn đến đoạn dịch giống như mê mội giống nhau, ngày ngày đêm đêm nhìn chằm chằm Lôi Hoàng Ngọc Đỉnh, hắn thật sự là nhịn không được, một phen liền đem đoạn dịch kéo đi ra ngoài. Có thể thành công nó liền nhất định sẽ thành công. Thần Thánh Nguyên Tố Sử một bên lôi kéo đoạn dịch ra cửa, một bên phun tạm nói. Đoạn dịch cứ như vậy lưu luyến không rời mà bị kéo đi ra ngoài. Đã có thể ở đoạn dịch đi ra đại môn kia một khắc, bình Đình, đột nhiên lên. Chương 997 Vạn Thần kiếm. Có tình huống. Mắt thấy Lôi Hoàng Ngọc lên, dịch khắc cả kinh. Đội vàng liền chạy vào phòng trong. Ta đi. Một tháng, này ngoạn ý nhưng tính có điểm động tính. Nguyên bản còn tính toán ở đoạn dịch đi ra ngoài thần thánh nguyên tố sư, giờ phút này cũng là tò mò chạy đến lôi hỏa ngọc đỉnh trước mặt. Ta đi thông chi sư phụ. Thác bạn không thấy vậy tình huống, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau một lát, Lâm Mạc Yên vội vội vàng vàng mà liền chạy trở về, ở nhìn đến lôi hỏa ngọc đỉnh giờ phút này động tính khi, hắn dại ra trong chốc lát. Khít sâu một hơi nói, đây là phải chứng kiến sinh tử. Cái gọi là sinh tử, đó chính là vạn linh thiên thần kiếm thành công cùng không. Một khi thành công, đương thời nhất cường đại thượng của linh bảo liền xuất hiện. Nhưng nếu là thất bại, không chỉ có sở hữu tài liệu hóa thành hư ảo, ngay cả Lôi Hoàng Ngọc đỉnh đều sẽ có trình độ nhất định hư hao. Rốt cuộc tới rồi giờ khắc này, Đoạn Dịch ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lôi Hoàng Ngọc đỉnh, tuy nói không bắt buộc Vạn Linh Thiên Thần kiếm nhất định có thể thành công, nhưng nếu thật sự thất bại, kia đoạn dịch trong lòng như cũng là sẽ phi thường tiếc nuối. Rốt cuộc rèn Vạn Linh Thiên Thần kiếm, cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội. Sở yêu cầu bảy loại thần thạch, trên cơ bản không có khả năng ở gom đủ. Nhưng nhất định phải thành công a. Đoạn Dịch trong lòng âm thầm mà cầu nguyện, trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Không chỉ có đoạn dịch như thế, Lâm Mạc Uyên cùng này đệ tử Thác Bạch Không đều là giống nhau, phi thường cường trương. Và anh, trong quá trình chờ đợi, lôi hỏa ngọc đỉnh chấn động đến càng thêm lợi hại, một cổ phi thường cường đại năng lượng dao động từ bên trong phát ra. Dần dần, kia cổ phát ra năng lượng dao động càng thêm cuồn bão lên, kéo toàn bộ nhà gỗ đều bắt đầu chấn động. Đang ở nơi xa tụ người lùn nhỏ, đều cảm giác tới rồi này cổ cùng bạo năng lượng dao động. Nếu không phải đoạn dịch trước đó nhắc nhở quá bọn họ, nói là muốn rèn thượng cổ linh bảo, nếu không bọn họ còn sẽ cho rằng là có cái gì cường giả xâm nhập. Cũng đúng lúc này, nguyên bản rất là bầu trời trong xanh, vào giờ phút này ám trầm xuống dưới, bắt đầu xuất hiện sấm sét ẩm ẩm, tựa hồ hô ứng kia cổ cường bạo năng lượng dao động. Liên thiên địa xuất hiện dị tượng. Nay vạn linh thiên thần kiếm thật không hổ là thần khí a. Lâm Mạc Nguyên thân là cựu tinh thợ sư, tuy nói không có thân thủ rèn quá thượng cổ linh bảo, nhưng cũng là lại từ một ít sách cổ chúng giải quá. Tại thượng cổ linh bảo sắp rèn khi, có xác suất là khiến cho thiên địa dị tượng. Nhưng đều là một ít phi thường nhỏ bé dị tượng, xa không kịp hiện tại sấm sét tới khoa trương. Đủ để nhìn ra, nay vạn linh thiên thần kiếm có bao nhiêu cường đại thực lực. Chẳng qua Liên tính dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, cũng không thể chứng minh, Vạn Linh Thiên Thần kiếm, nhất định có thể rèn thành công. Không đến cuối cùng thời khắc, hết thể đều nói không chừng. Đoạn Dịch, ngươi cần trừng sao? Thần Thánh Nguyên Tố xử đi tới Đoạn Dịch bên cạnh, trêu ghẹo nói: "Vô nghĩa, sao có thể không cần trừng?" Đoạn Dịch hết sức chăm chú mà nhìn Lôi Hoàng Ngọc đỉnh, "Này nếu là thất bại, tiếp nối trung thân a ha ha, vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể cảm giác đến, ngươi muốn Vạn Linh Thiên Thần kiếm, hẳn là muốn rèn thành công." Thần Thánh Nguyên Tố sư mày hơi hơi một trọn, câu lấy Đoạn Dịch bả vai, nói: "A, ngươi là nghiêm túc, đó là tự nhiên." Ta chính là cường đại vô cùng thần thú, ta cảm giác lực phi thường cường đại. Ta có thể rõ ràng cảm giác đến, Lôi Hoàng Ngọc đỉnh trung sắp có một cái thực đáng sợ đồ vật xuất hiện kia đồ vật uy lực, cường đại đến đủ để huy hiếp tới đến ta. Ngươi nhìn xem, ta đều khởi nổi ra gà." Thần Thánh Nguyên Tố Sử vừa nói, một bên biểu tình ngưng trọng nhìn Lôi Hoàng Ngọc đỉnh. Hắn cũng không có nói dối, là thật sự từ Lôi Hoàng Ngọc đỉnh cảm giác tới rồi một cổ uy diệt tính hơi thở. Liên tính là chân là thần thú hắn, cũng khó có thể chống đỡ này cổ uy hiếp tính hơi thở. Vạn Linh Tiên thần kiếm quả nhiên không giống bình thường. Không chờ đoạn dịch mở miệng nói chuyện, một bên Lâm Mạc quên lại đột nhiên hô to một tiếng. Hào, tiền bối, chẳng lẽ Vạn Linh Thiên Thần kiếm thật sự muốn thành công? Đoạn Dịch thấy vậy, trong lòng càng thêm kích động lên. Không chờ Lâm mà quên mở miệng nói chuyện, phía trước Lôi Hỏa Ngọc đỉnh phát ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ Lôi Hỏa Ngọc đỉnh trung bắn ra, xông thẳng tận trời. Liên tính Lâm Mặc Uyên còn không có nói chuyện, Đoạn Dịch cũng rất rõ ràng, kia từ Lôi Hỏa Ngọc đỉnh trung bắn ra kim quang là cái gì? Đúng là Vạn Linh Thiên Thần kiếm a. Người đứng lại đó cho ta, Đoạn Dịch không có bất luận cái gì do dự, cũng biến thành một đạo quang, truy hướng Vạn Linh Thiên Thần kiếm. Thành công. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Lâm Mặc Uyên toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thành công, thế nhưng thật sự thành công rèn ra Vạn Linh Thiên Thần kiếm. Làm trợ sư con đường này, hắn thật là đã viên mãn. Một bên thắc Bạt không cũng phi thường hưng phấn, ánh mắt rất là lựa nóng nhìn về phía nhằm phía tận trời kim quang. Mà lúc này Đoạn Dịch, dựa vào trí tôn cường đại lực lượng, nhẹ nhàng liền đuổi theo đi lên. Vạn Linh Thiên Thần kiếm không hổ là siêu việt một chúng thượng cổ linh bảo thần khí, thế nhưng đều đã xuất hiện tự chủ ý thức, liền giống như mới sinh trẻ con giống nhau. Hiện tại Vạn Linh Thiên Thần kiếm đối Đoạn Dịch rất là kháng cự, liền tính bị đuổi theo, cũng không cho phép Đoạn Dịch vào. Đoạn Dịch thấy vậy, trong lòng tuy rằng có điểm kiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều hư vấn. Một cái có tự chủ ý thức thượng cổ linh bảo, quả thực chưa từng nghe thấy, thật không hổ là thần khí. Phản kháng ta đúng không? Xem ta như thế nào chế phục người, Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, trên người bộ phát ra cường đại trí tôn hơi thở, cái trán hình rồng chí tôn vạn, tản mát ra loá mắt kim quang. Chỉ thấy Đoạn Dịch tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình cái chấn chiến khai, đem trước mặt Vạn Linh Thiên Thần kiếm hoàn toàn bao phủ đi vào. Tuy ý nó như thế nào phản kháng, đều căn bản vô pháp phá tan cái chấn. Tiếp tục chạy a, không thể thực có thể chạy sao?" Đoạn Dịch chậm hướng tới bị hạn chế Vạn Linh Thiên Thần kiếm đi đến. Ở cái này trong quá trình, Vạn Linh Thiên Thần Kiếm toàn thân không ngừng mà run rẩy, toàn thân đều tản ra khí quang, có một cổ phi thường cường đại năng lượng dao động. Liên tính là Lôi Hỏa Ngọc đỉnh đều không thể địch nổi. Thậm chí, Vạn Linh Thiên Thần Kiếm còn chủ động đối đoạn dịch khởi xướng kiếm khí công kích. Không thể không nói, Vạn Linh Thiên Thần Kiếm uy lực sát thật phi thường cường đại, chủ động khởi xướng kiếm khí công kích, đều phi thường đáng sợ. Liên tính là thân là chí tôn đoạn dịch, đều không thể không ra tay chống đỡ, tất cả hóa giải Vạn Linh Thiên Thần Kiếm công kích. Ở liên tục công kích mấy mươi lần sau, có lẽ là Vạn Linh Thiên Thần Kiếm tán thành đoạn dịch, dần dần cũng bình tĩnh xuống dưới. Cơ hội tốt Đoạn Dịch phản ứng cực mau, ở nhìn đến Vạn Linh Thiên Thần kiếm đỉnh chỉ công kích kia một khắc, thân hình chợt lóe, ngáy mắt xuất hiện ở Vạn Linh Thiên Thần thần kiếm trước, một phen trực tiếp cầm chùy kiếm, ở chạm vào Vạn Linh Thiên Thần kiếm kia một khắc, Đoạn Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, kia cổ phi thường cuồng bạo năng lượng, rót vào tới rồi chính mình trong cơ thể. Cũng may Đoạn Dịch tu vi cũng đủ tương đại, có thể chống đỡ này cổ cuồng bạo năng lượng. Nếu là tu vi kém hơn một chút, tuyệt đối là vô pháp thừa nhận luồng năng lượng này, nổ tan xác mà chết. Kiếm khí công kích bị Đoạn Dịch tất cả tránh, tự thân cuồng năng lượng, cũng là đối Đoạn Dịch không dậy nổi cái gì hiệu quả. Vạn Linh Tiên Thần kiếm tựa hồn là thật sự tán thành đoạn dịch, giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, trên người kim quang hoàn toàn thu liễm đi vào, lộ ra chân thật khuôn mặt. Chính là một fan vô cùng tinh mỹ kim sắc bảo kiếm, ở chuôi kiếm chỗ càng là có một viên ngũ thải ban lan đá quý, tản ra các loại cường đại thuộc tính năng lượng dao động. Chương 998 ly biệt. Thượng cổ linh bảo đoạn dịch cũng không phải không có sử dụng quá, phía trước cũng là có mượn dùng Lôi Hỏa Ngọc đỉnh lực lượng, đi cùng đệ nhị xứ đồ chiến đấu. Nhưng ở có được Vạn Linh Tiên Thần kiếm sau, đoạn dịch cảm giác phía trước bất luận cái gì vũ khí đều phi thường lực, liền tính là Lôi Hỏa Ngọc đỉnh cũng vô pháp địch nổi. Nếu ngay lúc đó Đoạn Dịch có được Vạn Linh Thiên Thần Kiếm, liền tính không có người khác chi viện, Đoạn Dịch cũng có thể nhẹ nhàng đem này chấm giết. Chẳng sợ kia đệ nhị sứ đồ Ma Viêm có được cường đại không gian năng lực, cũng căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở Vạn Linh Thiên Thần Kiếm trước mặt, không gian năng lực một mực không có hiệu quả. Tập chế phục Vạn Linh Thiên Thần Kiếm sau, Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức thi triển linh lực phong ấn, đem Vạn Linh Thiên Thần Kiếm phong ấn thành linh đạm, dung nhập linh hồn trong biển. Cùng kia phía trước vẫn luôn không ra tới chi tôn linh sư, thành công hợp. Đến tận đây, trở thành Đoạn Dịch bản mạng linh khí. Bởi vì Vạn Linh Thiên Thần Kiếm cường đại uy lực Đoạn Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tự thân thực lực lần nữa tăng cường. Hiện tại Đoạn Dịch, sớm đã siêu việt lúc trước quân hạo Tiên, trở thành nhân loại người mạnh nhất. Cũng liền ở ngay lúc này, Thần Thánh Nguyên Tố Sư đuổi theo lại đây, Vạn Linh Thiên Thần Kiếm bị ngươi chế phục lại. Đó là tự nhiên, nó căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Muốn hay không chúng ta luận bàn một chút? Đoạn Dịch đột nhiên liền có hứng thú, nhìn về phía bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố Sư. Không cần, ta mới không cần kia Vạn Linh Thiên Thần Kiếm uy lực quá mức với đáng sợ, ta mới không cần bị nó công đến. Ta mệt nhọc, trở về ngủ lại. Vừa nghe đến Đoạn Dịch muốn tìm chính mình loại bạn, Thần Thánh Nguyên Tố Sư tức khắc cả kinh, không nói hai lời liền biến thành linh tạm, chui vào đoạn dịch trong cơ thể. Nếu là đoạn dịch không có Vạn Linh tiên Thần Kiếm, kia nó là sẽ cùng đoạn dịch luật bạn. Nhưng hiện tại đoạn dịch tay cầm Vạn Linh Thiên Thần Kiếm, liền tính là nó cái này thần thú, cũng phi thường tiên kỵ. Nếu là đoạn dịch một cái không cẩn thận, không có khống chế hảo lực đạo, thật sự sẽ muốn thần thú nguyên tố sư nửa cái mạng. Này đó là Vạn Linh Thiên Thần Kiếm đáng sợ uy lực. Nhìn Thần Thánh Nguyên Tố Sư vội vã mà thoát đi hiện trường, đoạn dịch nhịn không được phá lên cười. Liên đã từng không sợ trời không sợ đất thần thánh nguyên tố sư, hiện giờ đều vô cùng kiêng kỵ Vạn Linh Thiên Thần Kiếm. Theo sau Đoàn dịch cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người liền về tới nhà gỗ bên trong. Lúc này Lâm Mặc Quên cùng Thác Bạch Không đều ở thu thập Vạn Linh Thiên Thần kiếm rèn còn thừa tài liệu. Hai người bọn họ sát mặt, đều tràn đầy sáng lạ tươi cười. Đặc biệt là Lâm Mặc Uyên, trong lòng càng là vô cùng kích động, hưng phấn. Nào đó dưới tình huống, hắn sớm đã siêu việt Di Vãng Cựu Tinh thợ sư. Rốt cuộc Vạn Linh Thiên Thần kiếm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể rèn ra tới a. Đương nhiên, có thể thành công dền, trừ bộ Lâm Mặc Uyên chính mình năng lực ở ngoài, Thác Bạch Không cũng khởi tới rồi rất lớn trợ giúp. Có lần này rèn Vạn Linh Thiên Thần kiếm kinh nghiệm, Kỳ thật các bạn không cũng đã xem như Cửu Cựu tinh thợ sư, một cái mười mấy tuổi Cửu tinh thợ sư, thật sự là phi thường cùng bố. Tộc ngươi luôn ở phương diện này thiên phú, không người có thể cập. Trở lại nhà gỗ sau, Đoạn Dịch cũng không có cao cao tại thượng, mà là phi thường cùng kính mà cấp Lâm Mặc Uyên cúp một cung. Cảm tạ tiền bối trong khoảng thời gian này vất vả rèn. Lâm Mặc Uyên thấy vậy, lập tức bước nhanh tiến lên, đem Đoạn Dịch đỡ lên, "Lão phu, nhưng trăm triệu chịu không dạy nổi nhân tộc chí tôn Khâm Lưng nha nói nữa, có thể thành công rèn ra vạn linh thiên thần kiếm, chủ yếu công lao vẫn là ngươi tìm được rồi thiết kế đồ, cùng với thu thập đến sở hữu tài liệu. Nếu không" Đối ta liền tính lại nỗ lực, cũng không có khả năng rèn ra tới ở đoạn dịch cùng Lâm Ma Quyên nói chuyện với nhau thời điểm. Thác bạn không rất là ngoan ngoãn mà đem còn thừa tài liệu đều rót vào một cái dương trùng, đưa cho đoạn, đoạn dịch. Tuy nói đây là rèn vạn linh thiên thần kiếm còn thừa tài liệu, nhưng ít nhất nhưng đều là màu cam phẩm chất, phi thường chân quý. "Không cần, này đó liền tặng cho người đi." Đoạn dịch mỉm cười mà sờ sờ Thác bạn chống không đầu, đem kia dương gỗ chung tài liệu đều đưa cho hắn. "Thật sự? Thác bạn không nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. "Đương nhiên là thật sự. Trừ cái này ra, ta còn có cái gì muốn tặng cho ngươi?" Đoạn dịch nói xong, Liên tử nhận chứa vật trùng, lấy ra một đống lớn linh khí thiết kế đồ. Thân là Thợ sư Thác Bạc Không, lập tức liền lộ ra phi thường hưng phấn biểu tình. Bọn họ tộc người lùn Rèn Thiên Phú là rất mạnh, nhưng nhưng lại chưa từng có được này đó linh khí. Thác Bạch không có khả năng rèn ra tới, kia đều là Lâm Mạc Uyên truyền thụ cho hắn, mà hiện tại đột dịch lại cho hắn một đống lớn linh khí thiết kế đồ, bên trong thậm chí còn bao gồm màu cam phẩm chất linh khí thiết kế đồ. Này đó đối với Thác Bạch không tới nói, lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Sư phụ, Thác Bạch không biết rõ mấy thứ này, phi thường quý trọng, liền tính là rất muốn, cũng không dám tùy tiện lấy. Ngoan ngoãn mà nhìn về phía bên cạnh Lâm Mặc Uyên. Ha ha ha, tùy tiện lấy đi. Nhìn Thất bạn không một bộ tưởng lấy không dám lấy bộ dáng, Lâm Mặc Uyên không cấm phá lên cười. Được rồi, đa tạ Đoạn Đại ca, đã tạ sư phụ. Thất bạn không không nói hai lời, vội vàng liền bế lên kia một đống lớn thiết kế đồ, chạy đến phòng nhỏ phía sau, bắt đầu nghiên cứu lên. Ở khai hoang không rời đi, Đoạn Dịch cùng Lâm Mặc Uyên lại nói chuyện với nhau trong chốc lát. Tiên bối, ngươi thật sự bất hòa ta trở về sao? Đoạn Dịch tiến vào này tộc người lùn lẫm lẫm, bất tri bất giác, cũng đã một năm. Bên ngoài phát sinh sự tình, một mực không biết cũng chính là bảy đại sứ đồ, ám nguyệt thần giáo đều đã giải quyết, bằng không đoạn dịch khẳng định chờ không được thời gian dài như vậy. Ngoại giới đã không có gì đáng giá ta lưu luyến người xem ta ở chỗ này sinh hoạt đến cũng rất vui sướng, có một cái như thế xuất sắc đồ đệ, ta há tất phải rời khỏi. Lâm Mạc Uyên khẽ cười, cười, xoay người nhìn về phía một bên lôi hoàng ngọc đỉnh, cùng nhau đem nó mang về đi. Mắt thấy Lâm Mạc Uyên thái độ như thế kiên định, đoạn dịch cũng không có cưỡng cầu với hắn, bất đắc dĩ gật gật đầu, "Tiền mối, ta đây cũng liền không bắt của ngươi." Ngay sau đó, tay phải lên, đem lôi hoàng ngọc đỉnh thu trở về, cùng Lâm Mạc bên, cáo biệt sau, xoay người đi ra nhà gỗ. Ở biết được đoạn dịch sắp phải rời khỏi, tộc người lùn tộc trưởng, xuất lĩnh một chủng tộc người, riêng tới rồi đưa tiễn. Đối bọn họ mà nói, đoạn dịch không chỉ có riêng là nhân tộc Chí Tôn, hắn là che chở bọn họ tộc người lùn cường giả. Chỉ cần có đoạn dịch ở, tộc người lùn liền nhất định là an toàn. Các vị, tại hạ hôm nay liền rời đi, nếu không có ngoại ý muốn nói, hẳn là không bao giờ sẽ đến. Ta đáp ứng các người nhất định sẽ thực hiện, sẽ không lại có người tiến vào quấy rầy các người đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra Vạn Linh Thiên kiếm. Phía sau một chúng tộc người lùn cường giả, ở cảm nhận được Vạn Linh Thiên Thần kiếm khi, đều là lộ ra kinh hãi biểu tình. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại đoạn dịch chỉ cần mượn ý, nháy mắt liền có thể toàn diệt bọn họ. Các vị, túi chào lạm. Đoạn dịch cùng bọn họ cáo biệt sau, tùy tay ở giữa không trung huy chém nhất kiếm, lập tức sẽ rách khai một đạo không gian cái khe. Ngay sau đó, đoạn dịch nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào không gian cái khe bên trong, hoàn toàn biến mất. Chương 999 huyết tinh chi khí. Ở vào Lam Hải tinh một cái xa xôi tiểu thành trấn trung. Ở phía trước xứ đồ đại chiến khi, nơi này nguyên bản đã bị hủy diệt. Nhưng theo sứ đồ bị diệt, nay tiểu thành trấn cũng ở liên bang chính phủ dưới sự trợ giúp, được đến trùng kiến đã qua thượng Di Vãng Hòa Bình An tưởng sinh hoạt. Nhưng chính là ở cái này tiểu thành trấn trung, lại phát hiện phi thường quỷ dị sự kiện. Toàn bộ thành trấn người, ở trong một đêm, toàn bộ biến mất. Chuyện này do động liên bang chính phủ, trấn tà tư chờ một chúng tổ chức, chuyên môn thành lập điều tra tiểu tổ, tiến đến cái này tiểu thành trấn. Kết quả như cũng làm người không thể tưởng tượng, toàn bộ thành trấn chưa từng có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết, hết thể đều như thường lui tới giống nhau. Duy độc thành trấn trung tất cả nhân loại, đều không thấy. Thậm chí ngay cả dị thú cũng một mực biến mất. Đáng sợ nhất chính là, tại đây đoạn thời gian tới nay, nhân loại, dị thú Bán thú nhân vô duyên vô cớ biến mất án kiện càng ngày càng nhiều. Trước một đoạn thời gian, con chỉ là những cái đó có thiên phú nhân loại, bán thú nhân biến mất, nhưng tới rồi hiện tại, càng ngày càng khoa trương. Toàn bộ thành trấn nhân loại biến mất, quả thực quá khoa trương. Khiến cho liên bang chính phủ, trần tả tư chờ một chúng cường đại tổ chức độ cao coi trọng. Vì thế, ở điều tra xong tiểu thành trấn tình hôm sau, lập tức liền triển khai một hồi hội nghị khẩn cấp. Lam Hải tinh sở hữu thành thị khởi động lại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ứng đối không biết cửa giả. Mà lúc này Đoạn Dịch vừa mới từ tộc người lùn lẫnh địa ra tới, một lần nữa về tới kia tràn ngập tử vong hơi thở vô tận hồ sâu. Đối với người bình thường tới nói, một khi rớt vào vô tận hồ sâu, vậy trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng đối Đoạn Dịch tới nói, kia quả thực không có một chút khó khăn. Thả người nhảy, trực tiếp liền tránh thoát vô tận hồ sâu trói buộc, về tới trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, đoạn dịch trên người đều chưa từng lấy dính bất luận cái gì nước bùn, phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Tiến vào người lùn lẫnh địa, đã đã hơn 1 năm, cũng là thời điểm muốn phản hồi vong ứ đường đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lại lần nữa hiện ra vạn linh thiên thần kiếm. Hiện giờ Đoạn Dịch đã hoàn toàn không cần mượn dùng thần thánh nguyên tố sử, hoặc là kim diễm thần hoàng không gian năng lực. Ở đem vạn linh thiên thần kiếm dung hợp thành bản mạng linh khí sau, Đoạn Dịch cũng đã có thể tùy ý thi triển vạn linh thiên thần kiếm các loại năng lực. Không khoa trương nói, chỉ cần là Đoạn Dịch đi qua địa phương, hắn đều có thể mở ra không gian cái khe, nháy mắt liền chuyển tống qua đi. Chỉ thấy, Đoạn Dịch tùy tay hướng tới phía trước chém ra nhất kiếm, một cái không gian cái khe lập tức xuất hiện. Biểu tình bình tĩnh Đoạn Dịch, chấm đi vào. Ngay sau đó, cũng đã về tới Vong Đường Trung. Nhưng làm Đoạn Dịch cảm thấy nghi hoặc chính là, hiện tại Vong Ưu Đường thành viên phi thường thiếu, có rất lớn một bộ phận đều không thấy bao gồm vòng ưu đường 10 hộ pháp đều đã không ở vòng ưu đường chúng. Đoạn Dịch, đúng lúc này, Đoạn Dịch nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, quay đầu vừa thấy, phát hiện là sư phụ của mình Nam Cung Giật. Sư phụ? Đoạn Dịch thấy vậy, vội vàng liền chạy qua đi, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ai? Nguyên Bản nhìn đến Đoạn Dịch trở về, Nam Cung Giật hẳn là thật cao hứng, nhưng trước mắt hắn lại căn bản cao hứng không đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, xét thật đã xảy ra không ít chuyện. Nhìn Nam Cung Dật lúc này biểu tình, Đoạn Dịch biết, sự tình nhất định không đơn giản. Một năm thời gian, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Có thể làm có nửa bức chí tôn tu Vi Nam cũng giật, như thế biểu tình, hiển nhiên đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. "Sư phụ, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì ác thế lực?" Đoạn Dịch lập tức mở miệng do hỏi. "Ai, sự tình là cái dạng này." Nam Cung Giật vốn chính là tạm thay Vong Ưu Đường Đường chủ, hiện tại nhìn đến Đoạn Dịch đã trở về, tự nhiên đem hết thảy sự tình đều báo cho cùng hắn. Biết được hết thảy Đoạn Dịch, biểu tình thủy biến, được đến bạn Linh Tiên Thần kiếm hưng phấn cảm một chút đều không có. Làm hắn bạn lần không ngờ chính là, tại đây 1 năm thời gian trùng, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Để cho Đoạn Dịch vô pháp tiếp thu chính là, Vong Ưu Đường mời hộ pháp trung lục diệp. Cảnh vệ hai người cũng quỷ dị mất tích. Nguyên bản hai người bọn họ là phối hợp liên bang chính phủ nhiệm vụ, cùng nhau ra ngoài điều tra sự tình chân tướng. Nhưng kết quả một đi không quay lại, kia một lần đi điều tra người, toàn bộ đều mất tích. Lục Diệp, cảnh vệ là Vong lưu Đường 10 hộ pháp trung, thực lực mạnh nhất người, đều có kim cương 5 sao đỉnh thực lực. Nhưng liền tính như vậy, cũng quỷ dị mà biến mất. Vong Ưu Đường không thể không phải thành viên ra ngoài tìm kiếm. Đây cũng là vì sao, đoạn dịch ở sau khi trở về, phát hiện Vong Ưu Đường thành viên sẽ ít như vậy, 10 hộ pháp đều không ở nguyên nhân. Bảy lại sứ độ nhẹ nhàng đã bị tiêu diệt, Ám Nguyệt thần giáo cũng không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc sẽ là thứ gì, như vậy điên cùng bắt đi linh tạp sư, bán thú nhân đoạn dịch chầm tư một lát, ngựa khí ngưng trọng nhìn về phía nam cung giật, sư phụ, mặc kệ là thứ gì, đều đủ để chứng minh đối phương thực lực tự cường. Chúng ta vong yêu đường không thể lại đã xảy ra chuyện, người chạy nhanh thông chi đi ra ngoài người, mau chóng phản hồi vong yêu đường ta tự mình đi trước chấn tà tư đi hỏi một chút tình huống. Đoạn dịch dặn dò nam cung giật một chút sự tình, ngay sau đó, lại lần nữa mở ra không gian cái khe, đi trước vạn linh thị tư tổng bộ Nam cung Dật tuy rằng chỉ là vội vàng thấy đoạn dịch một mặt, nhưng cũng có thể rõ ràng nhận thấy được, đoạn dịch tại đây một năm chung, thực lực lại được đến cực đại tăng lên. Thậm chí đều có thể làm được, không dựa vào dị thú lực lượng, mở ra không gian cái khe. Quả thực làm người không thể tưởng tượng. Thật mau, ở Vạn Linh thị trấn Tà Tư tổng bộ chung, đột nhiên sẽ rách một đạo không gian cái khe. Đoạn dịch chậm rãi từ bên trong đi ra. Bình thường dưới tình huống, đột nhiên ở trấn Tà Tư tổng bộ chung xuất hiện một đạo không gian cái khe, nhất định là sẽ khiến cho hoành động. Mặc kệ xuất hiện chính là ai, đều sẽ có một đống lớn cường giả xuất hiện, đem không gian cái khe bao quanh vây quanh. Nhưng lúc này đây không giống nhau, đoạn dịch từ không gian cái khe chung ra tới, chung quanh căn bản là không có nhìn đến bất luận cái nào. Tất hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Kỳ quái, chẳng lẽ Chấn Tà Tư Tổng Bộ chuyển nhà? Đoạn dịch vừa định đến nơi đây, lập tức nghe thấy được trong không khí chuyển đến một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Không tốt. Ở người được huyết tinh chi khí khi, sắc mặt đại biến, này căn bản không phải cái gì chuyển nhà, là Chấn Tà Tư Tổng Bộ đã xảy ra chuyện. Không có bất luận cái gì do dự, đoạn dịch trong tay lập tức hiện ra vạn linh thiên thần kiếm, trên người bộc phát ra cường đại chí tôn hơi thở, hùng hổ hướng tới phía trước đi đến, một chân đá vang chấn Tư Bộ đại môn. Ngay sau đó, ánh vào đoạn dịch mi mắt cảnh tượng, ngay cả hắn cái này Chí Tôn cũng không tấm toàn thân run nhẹ nhẹ một chút. Ở trước mặt hắn, có đại lượng bị tàn sát Chấn Tà Tư thành viên, thi thể đôi ở bên nhau, hình thành một tiểu tòa thi sơn. Phía trước đoạn dịch người được nồng đậm huyết tinh chi khí, đó là từ nơi này chuyển ra tới. Mỗi một cái Chấn Tà Tư thành viên chết tương đều phi thường thê thảm, hiển nhiên, trước khi chết đều gặp cực đại thống khổ. Này, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Đây chính là Chấn Tà Tư tổng bộ a, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhìn trước mặt này phiên thảm cảnh tượng, đoạn dịch nắm chặt song quyền, trong ánh mắt biểu lộ nồng đậm sát ý. Chương 1000 thế thảm. Cứu, cứu túa ta. Đúng lúc này, một cái toàn thân là huyết chấn Tà Tư thành viên, rễ rượm mà đi hướng nơi này, Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức chạy như bay qua đi, đem này nâng lên, sao lại thế này, nơi này vì cái gì sẽ biến thành như vậy quái? Quái vật, có quái vật a. Kia chấn Tà Tư thành viên bị thương quá nặng, trên người huyết đã sớm đã lưu làm, thống khổ mà chết đi. Liên tính là Đoạn Dịch muốn cứu hắn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng liền tính như vậy, Đoạn Dịch cũng được đến một cái mấu chốt tính minh ngối. Quả nhiên là lại có cái gì cường đại địch nhân xuất hiện. Nếu không quyết không có khả năng ở trấn Tà Tư tổng bộ trung điên cuồng mà giết chóc. Theo sau, đoạn dịch liền ở trấn Tà Tư tổng bộ trung bắt đầu tìm tòi lên. Không thể không nói, nơi này phi thường tê thảm, hoàn toàn không có một cái người sống, ngay cả phong ma động cũng bị nghiêm trọng phá hư, bên trong sở hữu tà giáo thánh vật đều biến thành sắt vụ đống nát, liền giống như bị hút khô rồi lực lượng giống nhau, phi thường đáng sợ. Bất quá, cũng không phải không có tin tức tốt, đoạn dịch ở trấn Tà Tư trung nghiêm túc tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện hội trưởng Tâu Nghệ thi thể, tiền nhiệm hội trưởng Lục Sơ Dương thi thể không có. Nay đại biểu cho bọn họ hai người, khả năng còn sống. Nhưng toàn bộ chấn tà tư tổng bộ người đều bị tàn sát hầu như không còn, hai người bọn họ tình huống, nói vậy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không được, cần thiết muốn đi thông chi liên bang chính phủ người. Ở đoạn dịch xem ra, kia không biết cường giả, nếu đã giải quyết trấn tà tư, kia nói vậy cái thứ hai mục tiêu, nhất định liền sẽ là liên bang chính phủ tổng bộ. Đoạn dịch thân là nhân tộc chí tôn, nhất cường đại linh pháp sư, quyết không thể nhìn đến liên bang chính phủ bị hủy diệt, nhất định phải ngăn cản. Tiếng nói vừa dứt, đoạn dịch lập tức mở ra không gian cái khe, chuẩn bị đi trước huyệt Huy liên bang chính phủ tổng bộ. Nhưng mà liên ở không gian cái khe xuất hiện kia một khắc, Đoạn Dịch đột nhiên cảm giác tới rồi một cổ phi thường quen thuộc hơi thở. Kia hơi thở hắn vĩnh viễn đều quên không được, là hắn đệ nhất sứ Đỗ Nguyệt Thiên hơi thở a. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng a. Lúc này Đoạn Dịch biểu tình hoảng hốt, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao ở đột nhiên cảm giác đến đệ nhất xứ Đỗ Nguyệt Thiên hơi thở? Kia không phải đã bị tiêu diệt sao? Chẳng lẽ, đệ nhất xứ Đỗ Nguyệt Thiên kỳ thật cũng không có tử vong? Tưởng tượng đến nơi đây, đang xem hướng bên cạnh những cái đó chết thảm chấn tà tư thành viên, Đoạn Dịch tức khắc minh bạch. Đệ nhất sứ Đỗ Nguyệt Thiên cũng không có chân chính chết đi. Hắn sống lại? Ta không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mà nha. Liên ở đoạn dịch nhận thấy được điểm này khi, ở hắn phía trước xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng dao động từ bên trong chuyển ra tới. Ngay sau đó, Lục Sơ Dương thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, ở này phía sau còn kéo một cái cả người là huyết nam tử. Kia nam tử đúng là chấn tạc tư đương nhiệm hội trưởng tông nghệ, đường đường nửa bước trí tôn cường giả, nhưng hiện giờ bị giống như một cái cầu giống nhau, bị người kéo, thật là phi thường thảm. Ở nhìn đến một màn này phát sinh, đoạn dịch trên người lập tức bộc phát ra cường đại chí tôn hơi thở, nắm chặt trong tay vạn linh thiên thần kiếm. "Vì nói trước mặt cái này nam tử." Thoạt nhìn cùng Lục Sơ Dương giống nhau như lúc, nhưng đoạn dịch rất rõ ràng, hắn căn bản là không phải Lục Sơ Dương. Kia hơi thở, đoạn dịch quá rõ ràng, là kia đệ nhất xứ đầu Ngụy Tiên. Làm hắn bạn lần không ngờ chính là, Nguyệt Thiên Chân không có chết đi, lại còn có biến thành Lục Sơ Dương bộ dáng. Vốn dĩ Lục Sơ Dương chính là trấn tà tư đời trước hội trường, ở chỗ này có cực đại địa vị. Bao gồm tông nghệ ở bên trong, nơi này bất luận kẻ nào đối hắn đều sẽ không có cái gì cảnh giác, ngược lại còn sẽ thực tôn kính hắn. Dựa vào trạm đất Sơ Dương thân phận, cũng khó trách hắn có thể ở chỗ này tận tình tàn sát. Đáng giận. Ngươi thế nhưng không có chết đoạn dịch trong tay nắm chặt Vạn Linh Thiên Thần kiếm, tán ra đủ mọi màu sắc qua mang, nhìn như phi thường hoa lệ, kỳ thật thần trước cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động. Ngay cả Lục Sơ Dương, ở nhìn đến Vạn Linh Thiên Thần kiếm khi, mày đều không kìm nén lại. Nhìn dáng vẻ, ngươi đã nhận thấy được ta thân phận. Lục Sơ Dương lúc này lạnh lùng cười cười, có phải hay không thật đáng tiếc nha. Thật cho rằng ta liền như vậy nhược, sẽ bị các ngươi này đó con kiến mặt sát. Vừa nói, Lục Sơ Dương một bên hướng tới đoạn dịch đi tới. Ở cái này trong quá trình, hắn ánh mắt vẫn luôn đang nhìn đoạn dịch trong tay Vạn Linh Thiên Thần kiếm. Hắn biết rõ Hiện tại đoạn dịch trong tay này đem kim sắc trường kiếm, uy lực cực kỳ đáng sợ, đã siêu việt thượng cổ linh bảo, đạt tới thần khí cấp bậc. Nếu không phải như thế nói, ở nhìn đến đoạn dịch xuất hiện kia một khắc, hắn đã sớm động thủ. Ha ha, nếu ngươi như vậy lợi hại, kia vì sao phải tránh ở Lục Sơ Dương ở trong thân thể? Ngươi thật cho rằng ta khờ sao? Liên Tính đệ nhất xứ đồ Nguyệt Thiên xuống lại, hiện tại đoạn dịch cũng không sợ cái gì, biểu tình lạnh nhạt mà đáp lại nói, nếu ta đoán được không sai, ngươi hẳn là nguyên khí đại tường, lợi dụng Lục Sơ Dương thân thể, khôi phục thực lực đi đường đường đệ nhất đồ, thế nhưng còn cần mượn dùng nhân loại lượng, ngươi liền con kiến đều không bằng. Ở nghe được đoạn dịch lời này khi, Lục Sơ Dương lập tức lộ ra phẫn nộ biểu tình, trên người kia cổ đáng sợ năng lượng dao động, càng thêm cuồng bạo. Đoạn Dịch, Đoạn Dịch, đi mau. Bị Lục Sơ Dương gắt gao bắt lấy Tô Nghệ, tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng cũng còn chưa tử vong. Hắn ở cảm giác đến Lục Sơ Dương trên người đáng sợ hơi thở khi, lo lắng Đoạn Dịch sẽ có hại, lập tức mở miệng nói: "Tôn muốn chết, ngươi cái này còn kiến nhân loại." Lục Sơ Dương hiển nhiên bị Đoạn Dịch cấp trình phá vỡ, nhìn đến Tô Nghệ còn chưa chết đi, tay phải hóa thành màu đen ma trảo, chuẩn bị trực tiếp bóc nát Tô Nghệ đầu. Nhưng mà, đúng lúc này Một đạo kim quang hiện lên, nháy mắt chặt bỏ Lục Sơ Dương tay phải. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt tấu nghệ cũng bị đoạn dịch tú đi. Toàn bộ quá trình đều ở nháy mắt hoàn thành. Liên ở Lục Sơ Dương cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Cái gì? Một màn này phát sinh, làm Lục Sơ Dương bất ngờ. Hắn vạn lần không ngờ, mới qua đi một năm thời gian, nhân loại kia thế nhưng lại biến cường. Thực rõ ràng, là bởi vì trong tay hắn kia đem thần khí. Ha ha, cho nên đây là người toàn bộ thực lực. Không khỏi cũng quá yếu đi đoạn dịch đem tấu nghệ tú sau, hắn đã hoàn toàn chết ngất qua đi, nhưng còn có một hơi, cũng không có tử vong. Bởi vậy, ở đem Tô Nghệ nhẹ nhàng đặt ở một bên sau, Đoạn Dịch liền nhìn về phía Lục Sơ Dương, chuẩn bị cùng ra hoàn này, hào hào chiến đấu một hồi. Chẳng qua, Lục Sơ Dương lại không có cấp Đoạn Dịch cơ hội. Hắn trước mắt còn cũng không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu Đoạn Dịch không có Vạn Linh Thiên Thần kiếm, kia với hắn mà nói, tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại Đoạn Dịch có được đáng sợ Vạn Linh Thiên Thần kiếm, hết thể liền khó nói. Lần này, hắn không thể lại cho nhân loại cơ hội. Vì thế, Lục Sơ Dương cắn răng một cái, lập tức tự bạo thân thể, biến thành vô số xương đen. Liên tính Đoạn Dịch phản ứng mau, lập tức huy động Vạn Linh Thiên Thần kiếm, công kích kia đầy trời xương đen cũng vẫn là làm một bộ phận nhỏ thoát đi. Chương một, một sự tình chân tướng. Gia hỏa này năng lực quá ghê tởm. Nhìn cái một bộ phận biến mất không thấy hơi khí, đoạn dịch trong lòng thực sự là thực phẫn nộ. Thực rõ ràng, bị hắn cấp đào thoát. Đoạn dịch thật sự không nghĩ ra chính là, rõ ràng ở đệ nhất xứ đồ phong ấn mà chúng, đem Nguyệt Thiên đánh chết, vì sao hắn còn có thể sống lại? Lại còn có bám vào ở Lục Sơ Dương trong thân thể. Này trong đó nhất định có cổ quái. Có lẽ biết này trong đó bí mật, chỉ có một người. Nghĩ đến đây, đoạn dịch lập tức nhìn về phía bên cạnh, đã hôn mê nghệ. Hiện giờ tông nghệ bị thương quá mức với nghiêm trọng. Đũi chi cốt cách đã bị vặn gãy, ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả linh hồn hải cũng đã chịu bị thương nặng. Ở đoạn dịch cảm giác hạ, Tâu Nghệ trừ bỏ bản mạn dị thú ở ngoài, mà khác sở hữu dị thú hẳn là đều đã tử vong. Hiển nhiên, trước đó, hắn cùng Lục Sơ Dương từng có một lần đại chiến, bị đối phương tàn nhẫn mà đánh bại. Sở dĩ không có lập tức giết chết Tâu Nghệ, hẳn là cũng là vì nhục nhã đối phương. Rốt cuộc, Tâu Nghệ là hiện tại trấn tà tư hội trưởng, mà Lục Sơ Dương bản thể vì nhất sứ Đồ Ngự Tiên, hắn chính là bị trấn áp ở phong ma trong động nhiều năm, trong lòng khó tránh khỏi có hận. Bất quá, làm đoạn dịch cảm thấy nghi hoặc chính là Tổng thể chỉ là linh hồn hại bị thương, nhưng cũng không đến mức làm này tu vi số đến, chỉ còn lại có bạc kim cấp. Thật giống như bị nào đó lực lượng tương đại, mạnh mẽ rút ra trên người linh lực. Trừ cái này ra, những cái đó chết đi trấn tà tư thành viên, đều có như thế tình huống, mỗi một khối thi thể đều bị rút cạn linh lực. Lúc này, Thần Thánh Nguyên tố sư cũng bị đoạn dịch triệu hoán ra tới. Cùng đoạn dịch giống nhau, hắn lập tức liền cảm giác tới rồi để nhất xứ Đồ Nguyệt Thiên hơi thở, đây là gì tình huống? Như thế nào lại cảm giác đến tên kia hơi thở? Hắn chẳng lẽ không chết, sống lại? Thần Thánh Nguyên Tổ sư, rất là khiếp sợ mà nói: Đúng vậy, Đoạn Dịch thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ, chúng ta đều coi thường tên kia thực lực, này đều bị hắn cấp sống lại. Không có việc gì, lấy người ta lực lượng cũng đủ để thu thập hắn lúc trước không có thể đem này cắn mất rớt, lần này ta nhất định phải đem hắn ăn luôn. Trước đừng nghĩ ăn luôn tên kia sự tình, giúp ta thu thập một chút trấn tà tư, ta đi cứu chỉ hắn." Nói, Đoạn Dịch vận chuyển khởi cường đại tự nhiên chi lực, rót vào đến lâu nghệ trong cơ thể. Tuy nói Đoạn Dịch không hiểu đến y thuật, nhưng tự nhiên chi lực lại phi thường cường đại, ẩn chứa vạn vật sống lại năng lực. Ở tự nhiên chi lực dưới tác dụng, lâu nghệ ngoại thương chậm rãi bắt đầu lại, đến nỗi thân thể nội bộ tình huống này một chốc liền khó có thể khỏi hẳn. Chính yếu chính là tu vi, là thật sự bị rút ra rớt, căn bản không có biện pháp khôi phục. Thần Thánh Nguyên tố xử thấy vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi nơi này. Cái gọi là thu thập chấn tà tư, kỳ thật chính là ở chỗ này, những cái đó thê thảm chết đi chấn tà tư thành viên, đều quy về một chỗ, sau đó đem này hòa táng. Không thể làm cho bọn họ tiếp tục phơi thây ở chỗ này. Đại khái đi qua nửa giờ sau, hôn mê Tô Nghệ dần dần thức tỉnh lại đây. Ta, ta còn chưa có chết sao? Tô Nghệ mở hai mắt, phát hiện chính mình thế nhưng còn sống, trong lòng rất là khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó liền chú ý tới bên cạnh đoạn dịch, tức khắc bừng tỉnh, này nhất định là đoạn dịch ra tay cứu trị chính mình. Đa tạng, đoạn đường chủ thân cứu mạng. Tô Nghệ rãy rụm mà đứng lên, rất là suy yếu mà hướng về phía đoạn dịch cúi một cung. Không cần như thế, đoạn dịch tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem Tô Nghệ lỡ lên, ta tuy có thể cứu ngươi tánh mạng, nhưng như cũ đã chịu rất nghiêm trọng nội thường, trong thời gian ngắn vô pháp khỏi hẳn còn có một chút, ngươi tu vi đã vô pháp duy trì ở nửa bước chí tôn, điểm này, nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Ở nghe được đoạn dịch lời này khi, Tô Nghệ lộ ra rất là phẫn nộ biểu tình. Tưởng tượng đến vừa rồi đã phát sinh sự tình, Tô Nghệ liền hận không thể cùng kia Lục Sơ Dương đồng quy vô tận. Ai đều không có nghĩ đến, nhất tin cậy tiền bối, tiền nhiệm trấn Tà Tư hội trưởng, thế nhưng sẽ bị đệ nhất xứ đồ Nguyệt Tiên bám vào người. Nói với ta một chút, nơi này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì đi? Tô Nghệ ngay vậy, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi sau, chậm rãi mở miệng, nói: "Đoạn Đường chủ, sự tình là cái dạng này ở Tô Nghệ giảng thuật hạ, đoạn dịch cũng coi như là minh bạch sự tình toàn bộ trải qua." Sự phát thời gian là ở ngày hôm qua ban đêm thời điểm, nguyên bản vẫn luôn ở Tư tổng bộ tính dưỡng Lục Sơ Dương. Đột nhiên bày ra ra gương mặt thật, đối trung quanh người bắt đầu xuống tay. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, không chỉ có đem đối phương giết chết, còn lợi dụng nào đó năng lực, mạnh mẽ hấp thụ đối phương linh lực. Đây cũng là vì sao, mỗi một khối thi thể đều sẽ bị đạo dũng linh lực, bị hút đi linh lực sẽ chuyển hóa thành lục sơ dương lực lượng, làm này càng thêm cường đại. Tâu nghệ ở nhìn đến chấn tà tứ trung đã xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên không thể chịu đựng, trước tiên liên hợp chấn tà tư một các cao thủ, cùng lục sơ dương triển khai chiến đấu. Nhưng nghề hạ thực lực của đối phương quá cường, tâu nghệ đám người căn bản đánh không lại. Chỉ có thể trợn mắt mà nhìn chiến hữu. Từng bước từng bước mà bị Lục Sơ Dương giết chết. Cuối cùng ngay cả Tô Nghệ cũng thảm tạo đạo thủ, bị Lục Sơ Dương vặn gãy tứ chi, hút đi trên người một nửa tu vi, giống như chết cầu giống nhau treo chọc. Ở cái này trong quá trình, Tô Nghệ cũng biết được Lục Sơ Dương vì sao sẽ bị biến thành cái dạng này. Đó là bởi vì, ở lúc trước Lục Sơ Dương liên hợp trấn tà tư một các cao thủ, thưởng tụ linh thần thạch chung gióp vào linh lực, trấn áp đệ nhất sứ đồ thời điểm. Liền đã có một sợi khí, từ phong mà ra, sẵn này chưa chuẩn bị, bám vào ở Lục Sơ Dương trong thân thể. Hơn nữa, Lục Sơ Dương bởi vì thân thể cớ, bắt đầu tự sa ngã. Lúc này mới bị đệ nhất xứ đồ tìm được rồi thích hợp cơ hội, mạnh mẽ chiếm cứ Lục Sơ Dương thân thể. Nghiêm khắc tới nói, Lục Sơ Dương sớm đã chết đi, hiện tại Lục Sơ Dương chính là lúc trước đệ nhất xứ đồ người Tiên. Bất quá, bởi vì đệ nhất xứ đồ bản thể bị hủy, thực lực đại biên độ suy yếu, hắn không thể nhanh như vậy bại lộ, chỉ có thể tiềm tàng ở trấn Tà Tư bên trong, chờ đợi thời cơ. Trong khoảng thời gian này, Lam Hải Tinh đã phát sinh các loại quỷ dị sự kiện, đều là Lục Sơ Dương vì làm. Ai đều không có nghĩ đến, đệ nhất sứ đồ Ngụy Tiên thế nhưng sẽ mượn dụng Lục Sơ Dương thân thể, lần nữa sống lại biết được hết thể đoạn dịch, năm chàng song quyền, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Ngang tính và tính, không có tính đến, tiêu đệ nhất xứ đồ thế nhưng còn có như vậy năng lực. Cũng chỉ là tiết lộ đi ra ngoài một chút hắc khí, là có thể có biện pháp sống lại. Có thể thấy được, muốn đem hắn hoàn toàn giết chết, cần thiết muốn sạch sẽ, toàn bộ lao đi. Phàm là có một chỗ, làm được không đủ sạch sẽ, đều có khả năng làm nguyệt tiên lần nữa sống lại. Năng lực này, thật là quá mức với khó giải quyết, cũng khó trách, gia hỏa này cho tới nay, liền không có biện pháp có thể giết chết. Tô hội trưởng, trước mắt chấn tà tư đã bị hủy, người thân chịu trọng thương, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi hiện tại lập tức liên bang chính phủ tổng bộ đi, đem hết thể sự tình báo cho cùng bọn họ. Nơi này sự tình, liền giao cho ta đi đoạn dịch tiếng nói vừa rức, ở trước mặt mở ra một đạo không gian cái khe. Vậy làm ơn đoạn đường chủ." Tô Nghệ hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi đi vào. Trước 1002 tập hợp. Chờ đến Tô Nghệ rời đi sau, Thần Thánh Nguyên Tố Sư cũng từ một bên đi ra. Đều đã xử lý tốt. Không thể không nói, tên kia thủ đoạn có đủ tàn nhẫn, một cái người sống đều không có lưu lại. Thần Thánh Nguyên Tố Sư nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, đi thu thập trấn tư. Đối kia trước tiên thủ đoạn, cảm thấy rất là phẫn nộ. Đầu tiên là rút cạn đối phó linh lực, tu vi, tiếp theo lại tàn nhẫn mà giết chết. Già hỏa này, quả thực quá đáng giận. Nói tới đây, Đoạn Dịch trên người lập tức buộc phát ra cuồng bạo năng lượng dao động, ánh mắt tràn ngập sát ý liền chấn tà tư người, đều bị Lục Sơ Dương tàn sát hầu như không còn, liền càng không cần phải nói mất tích những người đó. Vô cùng có khả năng đều đã thảm tao độc thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền càng thêm phẫn nộ, bởi vì vong ưu đường người hộ pháp Lục Diệp, cảnh vệ hai người cũng đều mất tích. Đoạn Dịch là thật sự hi vọng bọn họ hai người không cần có việc. Đi, theo ta đi truy tung tên kia. Ở trầm tư một lát sau, Đoạn dịch quyết định không thể lại kéo dài đi xuống. Muốn thừa dịp đệ nhất xứ đồ chưa hoàn toàn khôi phục thực lực phía trước, đem này hoàn toàn đánh chết. Cứ như vậy, rời đi trấn Tà Tư sau, Đoạn Dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư, lợi dụng này cường đại cảm giác năng lực, bắt đầu truy tung trạm đất Sơ Dương hơi thở. Trên người hắn kia đến từ đệ nhất xứ đồ hơi thở, Đoạn Dịch vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đương nhiên, cũng không phải lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, cái thứ nhất muốn tìm địa phương, đó chính là Sương Đen Chi Lâm. Nơi đó vốn chính là đã từng sứ đồ nhóm hạ ổ, Dịch tin tưởng, nếu đệ nhất sứ đồ muốn đi, nhất định cũng sẽ là nơi đó. Mặt khác một bên, Tô Nghệ gần nhất đến liên bang chính phủ tổng bộ trung, liên báo cho bọn họ hết thảy sự tình trải qua. Hoàng phủ lệ chờ một chúng liên bang chính phủ cao tầng, đều là biểu tình hoảng hốt. Ai có thể nghĩ đến, như vậy cường đại chấn tà tư, ở trong một đêm, liền hủy diệt tổng bộ sở hữu thành viên, trừ Tô Nghệ ở ngoài, tất cả mọi người đã chết. Nếu không phải Tô Nghệ chính miệng báo cho bọn họ, nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Vì thế, liên bang chính phủ khẩn cấp triệu khai hội nghị, triệu tập các tổ chức cường giả tiến đến. Ba gồm lạc tinh các các chủ đường Kỳ sơn, cùng với tần ăn nớ, công tôn an nu, hai vị này bán thú nhân thánh chủ. Ở Thương Thảo sau khi kết thúc, cùng phía trước ứng đối xứ đồ phương thức một chút, Lam Tinh thủ vệ đội lần nữa tập kết. Ở các thành thị làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chống đỡ sắp xuất hiện đệ nhất xứ đồ. Nhưng kỳ quái chính là, từ chân tà Tư bị hủy sau, kia bị đệ nhất xứ đồ bám vào người Lục Sơ Dương, liền không còn có hiện thân qua. Bất quá, liền tính như vậy, cũng không có làm cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Kia chính là đệ nhất xứ đồ a, lúc ấy bị phong ấn thời điểm, cũng đã như vậy cường đại rồi. Hiện tại mượn dùng Lục Sơ Dương thân thể xuống lại, thực lực chỉ sợ càng vì cường đại. Tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ lỏng. Đường Kỳ Sơn cùng Tần An Ngược, Công Tôn An Vũ ba vị trí Tôn đều thu được đoạn dịch tin tức, cùng đi trước Sương Đen Chi Lâm. Vì sao sẽ cùng tiến đến Sương Đen Chi Lâm? Cũng là vì Đoạn Dịch ở đi vào nơi này khi, cảm giác tới rồi đệ nhất xứ đồ hơi thở. Vì hoàn toàn giết chết hắn, Đoạn Dịch cần thiết muốn tập kết trí Tôn Linh Tạp Sư, cùng triển khai công kích. Lúc này đây, không thể lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Đường Kỳ Sơn cùng Tần An Ngược, Công Tôn An Vũ ba vị trí Tôn, cơ hội là cùng thời gian đến Sương Đen Chi Lâm, cùng Đoạn Dịch hội hợp. Từ lần trước bọn họ cùng liên thủ đánh chết nhị sứ đồ Ma Viêm sau, liền không có tái kiến quá Đoạn Dịch. Khi cách 1 năm Lần nữa nhìn đến đoạn dịch, đều làm cho bọn họ ba người cảm giác rất là khiếp sợ, ngoài ý muốn. Đoạn dịch hiện tại tu vi đã sớm đã viễn siêu bọn họ. Giống như năm đó Quân Hạo Tiên giống nhau, thực lực phi thường tương đại. Đương nhiên, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, đoạn dịch kia đem vạn linh thiên thần kiếm, năng lượng dao động quá mức với cường đại. Sớm đã viễn siêu thượng cổ linh khí, là một phen thần khí. Nghĩ đến, đoạn dịch mất tích này một năm, hẳn là chính là ở rèn thanh thần khí này. Như thế nào, nhưng có tìm được tên kia. Thật không nghĩ tới. Liên đệ nhất xứ đồ này đều có thể sống lại gần chỉ là tiết lộ một bộ phận nhỏ khí, là có thể bám vào ở người khác trên người, mượn thể trọng sinh. Nếu không có cách nào hoàn toàn mà sát hắn, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ba người, ở cùng đoạn dịch hội hợp sau, lập tức thương thảo lên. Tuy nói không có ở xương đen chi trong rừng, phát hiện đệ nhất xứ đồ bỗng dáng, nhưng ta lại có thể cảm giác đến, hắn kêu cổ phi thường cường đại hơi thở dao động. Nghĩ đến, hắn nhất định nhận thân ở nơi này. Đáng tiếc chính là, ta cũng không có tìm được hắn đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, đáp lại nói, ở bọn họ ba người đi vào nơi này phía trước, đoạn dịch cũng đã ở sương đen chi trong rừng tìm tòi một đoạn thời gian. Trên cơ bản ở Sương Đen Chi Lâm đều tìm kiếm một lần, đã có thể không có phát hiện bám vào ở Lục Sơ Dương thân thể đệ nhất xứ đồ. Nhưng kỳ quái chính là, hiện tại Sương Đen Chi Lâm nơi nơi đều tràn ngập đệ nhất xứ đồ hơi thở. Hiển nhiên, hắn nhất định liền trốn ở chỗ này mặt, chỉ là vô pháp phát hiện hắn. Nơi này xác thật có tên kia hơi thở. Tân An nếu ở biết được đệ nhất xứ đồ sống lại tin tức sau, thật là vô cùng phẫn nộ. Kia chính là quân Hạo Tiên lấy sinh mệnh vì đại giới, mới có thể đem này đánh chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này thế nhưng sống lại, hơn nữa cũng thành công phá tan ấn, thực lực trở nên càng thêm đại. Nay chẳng phải là nói, Quân Hạo Thiên Bạch đã chết. Đây là làm nhất không thể tiếp thu sự tình. Mặc kệ như thế nào, liền tính là xá đi này đánh mạng, đều phải hoàn toàn đem đệ nhất xứ đồ đánh chết. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phân công nhau hành động đi đã từng Ám Nguyệt Thần giáo tổng căn cứ, cái kia đặc thủ không gian cái khe đã bị ta phá hủy, hắn căn bản không có biện pháp lại đi vào. Ở cái này xương đen chi trong rừng, cũng không tồn tại cái thứ hai không gian cái khe, hắn nhất định là lợi dụng nào đó năng lực, giấu đi thân hình, làm chúng ta vô pháp phát hiện. Chúng ta ở tiến vào sau, cần phải phải cẩn thận, một khi có tình huống phát sinh, Khiệp Thời Thông tri đoạn dịch nói chuyện, bên cạnh ba người đều là nghiêm túc gật gật đầu, hướng tới xương đen chi lâm đi đến. Nhưng mà, liền ở bọn họ bốn người, vừa mới bước vào xương đen chi lâm kia một khắc, mặt đất tức khắc kịch liệt chấn động lên. Khắp xương đen chi lâm cũng bắt đầu chấn động. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, nguyên bản hàng năm bao phủ ở xương đen chi lâm trên không, kia che trời xương đen, thế nhưng chậm rãi hướng tới một chút hội tụ, hình thành một cái tản ra lóa mắt hắc quang đá quý. Ở mất đi xương đen lúc sau, này cái gọi là xương đen chi lâm, cũng không còn nữa tồn tại, biến thành một mảnh khô héo rừng rậm. Đây là tình huống như thế nào? Sương đen chi trong rừng sương đen biến mất. Còn có kia huyền phù giữa không trung chung màu đen đá quý, là thứ gì? Toàn trường chứng kiến một màn này đoạn dịch đắng người, biểu tình đều phi thường kiếp sợ. Cùng lúc đó, từ phía trước chậm rãi đi tới một người. Chỉ thấy hắn hơi hơi nâng lên tay phải, kia huyền phù giữa không trung màu đen đá quý lập tức hướng tới hắn bay qua đi, dừng ở hắn trong tay. Người này, đúng là bị đệ nhất xứ đổ bám vào người Lục Sơ Dương. Trước 1003 hoàn toàn thể đệ nhất xứ đồ. Bốn vị trí tôn, tề tụ nơi này, thật sự là vinh hạnh chi đến nha. Lục Sơ Dương tay cầm màu đen đá quý Trầm rãi hướng tới đoạn dịch 4 người đi tới, thần sắc phi thường mà bình tĩnh. Liên tính trước mặt bốn người, là Lam Hải tinh nhất cường đại chiến lực, hắn cũng căn bản không sợ. Gia hỏa này thế nhưng có thể nháy mắt hấp thu rớt, này che trời xương đen. Còn có này hơi thở, quả thực cường đại đến vô pháp tưởng tượng đoạn dịch 4 người, ở nhìn đến Lục Sơ Dương đột nhiên xuất hiện khi, đều là phi thường khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn đến, hắn đem xương đen chi lâm xương đen toàn bộ hấp thu, biểu tình rất là kinh hãi. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ hôm nay đều phải liên thủ, đem này đệ nhất sứ độ tiên đánh chết. Gia hỏa này cùng phía trước ta ở trấn Tư khi gặp được, rõ ràng có rất lớn khác biệt. Chúng ta nhất định phải chú ý đoạn dịch lúc này, nhìn đến Lục Sơ Dương khi phát hiện hắn hơi thở viễn siêu phía trước. Nếu nói phía trước Lục Sơ Dương còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, như vậy hiện tại hắn sớm đã cùng Nguyệt Tiên hoàn toàn dung hợp, trở thành chân chân chính chính đệ nhất sứ đồ. Hơn nữa vẫn là bài trừ phong ấn đệ nhất sứ đồ. Nay thực lực thật sự là khủng bố đến cực điểm. Như thế nào? Đều ở khiếp sợ ta vì sao có thể hấp thu nơi này sương đen. Lục Sơ Dương cười khởi nói, rất đơn giản, bởi vì nơi này sương đen vốn chính là ta lực lượng một bộ phận. Trước mắt, ta đã bài trừ phong ấn, tự nhiên là có thể thu hồi ta toàn bộ lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, Lục Sơ Dương trực tiếp đem kia mẫu đan đá quý nuốt vào trong bụng, toàn thân trên giới bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Ngay sau đó, Lục Sơ Dương thân thể cũng đã xảy ra biến hóa, tóc chuyển biến vì một nửa hắc, một nửa bạch, tay phải càng là hiện ra một thanh tứ hắc khí hội tụ mà ra trường kiếm. Giờ phút này Lục Sơ Dương đã triệt triệt để, để biến thành đệ nhất sứ đồ. Ở nghe được Lục Sơ Dương lời này sau, ở đây đoạn dịch 4 người đều là vẻ mặt khó có thể tin. Phải biết rằng, này Sương đen chi lâm là Lam Hải Tinh Tam đại tuyệt mệnh nơi chi nhất, nhiên lại càng là xa xăm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này Sương đen chi lâm, thế nhưng sẽ là đệ nhất sứ đồ bộ phận lực lượng biến thành. Càng muốn, Liên Cang làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, ngay đệ nhất sứ đồ cũng đã tồn tại rất dài thời gian rất lâu, cho tới nay đều không có người có thể đem này đánh bại, nhiều nhất cũng chính là chỉ là phong ấn. Liên Tính gia hỏa này thực lực biến thái, cũng không thể lùi bước. Nếu chúng ta ở chỗ này bại, Lam Hải Tinh cũng liền xong đời. Tùy ta đồng loạt ra tay, đánh bại gia hỏa này, đoàn dịch bộc phát ra nồng đậm chiến ý, Chí Tôn Văn, Chí Tôn lĩnh vực nháy mắt mở ra, chặt trong tay vạn linh thần kiếm, nhìn về phía đối diện Lục Sơ Dương. Cùng lúc đó, đoàn dịch sở có được 4 con kim sắc phẩm chất dị thú, cũng đều bị triệu hoán ra tới. Ở đoàn dịch bên cạnh đường Kỳ Sơn, cũng là nhân tộc Chí Tôn. Tuy rằng không bằng đoạn dịch tương đại, nhưng cũng từng là quân Hạo Thiên đệ tử. Tại đây một khắc, theo đoạn dịch cùng nhau, triệu hồi ra dị thú, trong tay hiện ra thượng cổ linh bảo Hã Mã thần châu. Ở Trí Tôn văn cùng Chí Tôn linh vực tăng phúc giới đường Kỳ Sơn thực lực cũng là phi thường kinh người. Mà giữ lại tần ăn nếu cùng Công Tôn Anu, các nàng hai cũng không phải nhân loại, tự nhiên vô pháp sử dụng dị thú. Nhưng các nàng hai thân là bán thú nhân thánh chủ, trời sinh tự nhiên chi tâm, thực lực vô cùng cường đại. Lúc này, đều là toàn lực bộc phát ra tự nhiên chi lực, chuẩn bị cùng Lục Sơ Dương một trận tử chiến chớp chớp trợn, hảo cường đại hơi thở nha nếu là ở vào phong ấn trạng thái hạ ta, thật đúng là không có cách nào đối phó các ngươi. Nhưng thực đáng tiếc, hiện tại ta đã mượn dùng nhân loại này thân thể, được đến trọng sinh. Không chỉ có pha tan phong ấn, còn thu hồi xương đen chi lâm lực lượng các ngươi quả quyết sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Liên tính là bị đoạn dịch chờ tứ đại trí tôn vây quanh, Lục Sơ Dương cũng là phi thường bình tĩnh. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó giải quyết, cũng chính là tay cầm vạn linh thiên thần kiếm đoạn dịch. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, có được dị thú, cũng là thực lực bất phàng. Cũng liền ở ngay lúc này, thân ăn dẫn đầu khởi xướng công kích. Chỉ thấy nàng thả người bay lên, điều động vô cùng khổng lồ tự nhiên chí lực, hội tụ ở bên nhau, hình thành hủy diệt tính màu xanh nhạt ánh sáng, hướng tới phía dưới Lục Sơ Dương oanh kích qua đi. Cái gọi là bán thú nhân thánh chủ, liền chút thực lực ấy sao, người có thể so ta Di vãng gặp được bán thú nhân, nhược quá nhiều. Lục Sơ Dương khinh thường mà hư lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt hắc kiếm, tùy ý quét ngang nhất kiếm, đương trường đánh tan tần ăn nếu câu kích. Hắn lời này, cũng không phải ở cố ý thổi phồng, thân là đệ nhất sứ đồ hắn, đã sống cực kỳ dài năm tháng. Ở lúc trước chưa bị phong thời điểm, hắn liền kiến thức quá nửa thú nhân thánh chủ đáng sợ thực lực nhưng xa xa so tần ăn nếu, công tôn Anu an cường đại hơn quá nhiều. Nhưng Lục Sơ dương như cũng không bỏ ở trong mắt, liền như vậy cường đại bán thú nhân thánh chủ, đều nề hà hắn không được, làm sao sợ bọn người kia. Tần ăn nếu mắt thấy chính mình công kích mất đi hiệu lực, bất chấp khiếp sợ, lại lần nữa khởi sướng công kích. Lam nàng muội muội công tôn Anu, an cũng là tại đây một khắc đối thủ. Đoạn Dịch, Đường kỳ Sơn hai người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà bắt đầu độc thủ. Nhưng liền ở bọn họ bốn người động thủ kia một khắc, Lục Sơ Dương đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, toàn bộ mặt đất đều đang run dày. Muốn vây công ta Ngươi cảm thấy các ngươi làm được đến? Lục Sơ Dương tiếng cười đột nhiên im bặt, trên người bộc phát ra ngập trời hắc khí, khiến cho ta hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Dứt lời, Lục Sơ Dương hai mắt nhìn về phía Tần Ăn Nê Ư, nguyên bản còn chuẩn bị khởi xướng công kích Tần Ăn Nê Ư, tức khác giống như bị dừng hình ảnh giống nhau, toàn bộ thân thể vô pháp lúc đích. Càng vì khiếp sợ chính là, ở Tần Ăn Nê phía sau, tự động mở ra một đạo màu đen cái khe, giống như một trương buồn máu mồm to, trực tiếp đem Tần Ăn Nê cắn nuốt đi vào. Cứ như vậy, đã từng cùng quân Hạo Thiên thể danh Tần nếu, ở mọi người trong tầm mắt, không tiêu thất. Nhưng ở đây mọi người nhưng đều có chí tôn cấp bậc tu vi, kiến thức rộng rãi, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì. Chính là kia Lục Sơ Dương thi triển ra vô cùng cường đại không gian năng lực, mạnh mẽ đem Tần Ăn nếu chuyển tống tới rồi một cái khác địa phương. Như vậy cường đại không gian năng lực, vốn dĩ đoạn dịch, thần thánh nguyên tố sử, cùng với Kim Diễm thần hoàng, đều là có thể cảm giác đến, cũng có thể mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng không biết vì sao, bọn họ liền tính liên thủ, đều không thể ngăn cản Lục Sơ Dương không gian năng lực. Liên giống như vô pháp lay động pháp tắc chi lực giống nhau, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tần Ăn nếu biến mất. Như vậy cái tiếp theo, chính là ngươi, tiểu muội muội Lục Sơ Dương cũng không có để ý tới mọi người khiếp sợ biểu tình, kia vô cùng lạnh nhạt hai mắt, nhìn về phía Công Tôn An cùng phía trước tình huống giống nhau như lúc, Công Tôn An cũng đột nhiên bị rừng hình ảnh trụ, kia tựa như vũng máu mổ to giống nhau màu đen cái khe, lần nữa xuất hiện, đem nàng cũng cắn nuốt đi vào. Ngay sau đó, chính là Đường Kỳ Sơn, cùng với một chúng dị thú. Cuối cùng càng là liền đoạn dịch, thần thánh nguyên tố sử chở dị thú, đều không thể may mắn thoát khỏi, bị màu đen cái khe mạnh mẽ cắn nuốt rớt. Chương che trời. Cùng lúc đó, ở Lam Hải Tinh các nơi không trung, tức khắc đều ám trầm xuống dưới. Giống như là có che trời giống nhau xưng đen, đem toàn bộ Lam Hải tinh cấp ba phủ trở nên vô cùng đen nhánh. Đây là có chuyện gì? Vừa mới không phải còn trời nắng sao? Như thế nào lập tức trời tối cảng kỳ quái chính là, vì sao không trúng phía trên? Không, có bất luận cái gì ngôi sao, anh trăng cũng là hoàn toàn không có nhìn đến. Hiện tại còn chỉ là giữa trưa thời gian, vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Toàn bộ Lam Hải tinh cư dân đều nhìn đến loại này dị tượng, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ở vào Huy Nguyệt thị Liên bang chính phủ tổng bộ trung, Hoàng phủ Lệ Trở Cẩm giả, nhìn thấy loại này dị tượng phát sinh, trong lòng đều lộ một tiếng. Thật rõ ràng Này hẳn là đệ nhất xứ đồ ra tay. Cũng liền ở ngay lúc này, một đạo đen nhánh không gian cái khe, chóng rống xuất hiện. Đại lượng từ hắc khí hội tụ mà ra quỷ dị sinh vật, từ cái khe chung chui ra. Chúng nó hình thái khác nhau, đều có phi thường cường đại hơi thở, số lượng kia người. Trong nháy mắt ở Lam Hải Tinh từng người, đều xuất hiện loại này tựa như bóng dáng giống nhau quỷ dị sinh vật, ở nhìn đến nhân loại hoặc là dị thú khi, mặc kệ tam thất 20, khởi sướng điên cuồng công kích. Cũng may Lam Hải thủ vệ đội, sớm đã ở cấp thành thị kết, bọn họ nhìn đến bóng dáng sinh vật sau khi xuất hiện, đều lập tức triển khai chiến đấu. Nhưng liền tính là như vậy, Thương vong cũng là phi thường nghiêm trọng, nơi nơi đều là thê thảm chết đi thi thể. Không có biện pháp, này đó bóng dáng sinh vật số lượng quá nhiều, liền tính là thành công giết chết, thực mau liền sẽ từ không gian cái khe xuất hiện hoàn toàn mới bóng dáng sinh vật. Muốn hoàn toàn giải quyết này đó bóng dáng sinh vật, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đóng cửa này xuất hiện ở các địa phương không gian cái khe. Nhưng này căn bản chính là làm không được sự tình, liền tính là vận dụng cường đại nữa không gian hệ dị thú, cũng là không hề biện pháp. Mà tạo thành này hết thể đầu sọ gây tội, chính là hoàn toàn biến thành đệ nhất sứ độ lục sơ dương. Liên ở vừa rồi, hắn đem đoàn dịch bốn người mạnh mẽ truyền rời đi sau, Liên phát động này nhất triêu. Mục đích rất đơn giản, đó chính là giết sạch sở hữu không nghe lời nhân loại. Hắn muốn trở thành thống trị cái này Lam Hải Tinh thần. Thân là đệ nhất sứ đồ hắn, sở hữu sứ đồ năng lực, này đó bóng dáng sinh vật, nhưng xa xa so cốt yêu triệu hồi gia bạch cốt đại quân, còn phải cường đại. Ở lục sơ dương xem ra, không dùng được bao lâu, Lam Hải Tinh liền sẽ máu chạy thành sông, biến thành tựa như luyện ngục giống nhau địa phương. Đương nhiên, vì thống trị này Lam Hải Tinh, không có khả năng giết sạch mọi người, vẫn là yêu cầu lưu lại một ít nô lệ. Tiếp tiếp, chính là giải quyết kia bốn cái gia hỏa. Ha, ha, ha Cùng với một tiếng điên cười to Lục Sơ Dương phía sau xuất hiện một cái không gian cái khe, nháy mắt đã bị hút đi vào. Lúc này, Đoạn Dịch, Thần Thánh Nguyên Tổ Sư, cùng với Sở Triệu hồi ra tới mặt khác ba con kim sắc phẩm chất dị thú, thân ở với một mảnh hoang mạc bên trong. Trung quanh mênh ngông vô bờ, toàn bộ đều là cát, không có bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Thoạt nhìn cùng mênh mông hoang mạc rất giống, nhưng này cũng không phải mênh ngông hoang mạc, mà là từ Lục Sơ Dương sáng tạo ra tới độc lập không gian. Lúc trước bị màu đen cái khe cắn nuốt Dịch, chính là bị mạnh mẽ truyền tới rồi nơi này. Tiên địa không gian năng lực như thế nào sẽ như thế đại? căn bản là vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà bị truyền tống đến nơi đây. Hảo Phiên A, Thần Thánh Nguyên Tố sử một bên cố tạo, một bên nếm thử mở ra không gian cái khe truyền tống rời đi, nhưng đều không có bất luận cái gì biện pháp. Thân ở với cái này đặc thủ không gian bọn họ, căn bản vô pháp rời đi. Liên tính là đoạn dịch, Thần Thánh Nguyên Tố sử cùng với Kim Diễm Thần Hoàng liên thủ, cũng là làm không được. Có thể tạo thành nguyên nhân này, chỉ có một loại khả năng, chính là tên kia nắm giữ không gian chi lực, so với chúng ta đều phải cường đại, giống như pháp tắc giống nhau trừ phi hắn bản nhân ra trị, hoặc là đạt thành điều kiện gì, nếu không căn bản vô pháp đi có được vạn linh thiên thần kiếm đoạn dịch, ở nếm thử mấy vòng không gian chi lực công kích sau, toàn bộ đều thất bại. Đoạn dịch a đoạn dịch, kỳ thật ta là thật sự phi thường xem trọng ngươi. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Liên ở đoạn dịch hết đường xoay sở thời điểm, từ phía trước Tiêu Minh nông vô bờ cắt vàng bên trong, chậm rãi xuất hiện Lục Sơ Dương thân ảnh. Trước mắt, ta sắp khống chế toàn bộ Lam Hải Tinh, nếu ngươi nguyện ý thần phục với ta, lên trong tay chuôi này kim bảo kiếm, ta liền có thể cho ngươi nhân tộc chí tôn địa vị, làm ngươi thay ta khống chế Lam Hải Tinh, làm được một người dưới vạ người phía trên. Lục Sơ Dương từ lúc bắt đầu nhìn đến đoạn khi, liên biểu hiện ra đối hắn tán thưởng, hiện tại cũng không ngoại lệ. Đặc biệt đối đoạn dịch trong tay Vạn Linh Thiên Thần kiếm thực cảm thấy hứng thú. Kia chính là siêu việt thượng cổ linh bảo thần khí, đã từng những cái đó thượng cổ chí tôn vây công đệ nhất xứ đồ khi, liền có người sử dụng quá cùng loại thần khí, huy lực cực kỳ đáng sợ. Đoạn dịch có thể đem này chế tạo ra tới, thực sự là làm hắn rất là ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đáp ứng sau. Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ đánh bạc này tánh mạng, ta đều phải đem ngươi hoàn toàn bản sát. Ở nhìn đến Lục Sơ Dương sau khi xuất hiện, đoạn, đoạn dịch, thần thánh nguyên tố sư, cùng với sợ triệu hồi ra tới mặc khắc ba con dị thú, đều là lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Đoạn Dịch càng là không để ý đến Lục Sơ Dương những lời này. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hoàn toàn diệt trừ cái này ma đầu. Không đáp ứng. Lục Sơ Dương khinh miệt mà cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là chính là thực Thiên Chân a, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lấy thực lực của ngươi, đủ để đem ta đánh chết, ta nói thật cho ngươi biết đi, so ngươi càng vì cường đại ta đều gặp được quá, ta làm sao sợ với ngươi. Lục Sơ Dương vừa nói, một bên hướng tới Đoạn Dịch đi tới. Liên tính Đoạn Dịch có được Vạn Linh Thiên Thần kiếm, cùng với bên cạnh bốn con kim sắc phẩm chất dị thú, hắn đều căn bản không có một chút sợ hãi. Hiện tại hắn Sớm đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Đối phó một nhân tộc Chí Tôn, quả thực không cần quá đơn giản. Đừng nói nhảm nữa, đi tìm chết đi." Đoạn Dịch lượi đến cùng với Vô Ngữ, gương cho binh sĩ, huy động vạn linh thiên thần kiếm, sát hướng về phía Lục Sơ Dương. Bên cạnh thần thánh nguyên tố sư, Kim Diễm thần hoàng, Bạo Tuyết kim cương vương, Thiên đạo băng ngân lòng, cũng đều là cùng nhắm phía Lục Sơ Dương. Lúc này Đoạn Dịch không hề giữ lại bộ phát ra toàn lực, vì chính là đem Lục Sơ Dương đánh chết. "Chậc chậc chậc, một nhân loại, có thể có được như thế cường đại tu vi, thật sự là rất lợi hại. Nhưng thực đáng tiếc a, gặp ta, có được bất tử bất diệt chi khu ta." ngươi căn bản là vô pháp đánh bại. Lục Sơ Dương thấy vậy tình hình, như cũ biểu hiện thật sự là bình tĩnh, thậm chí đều chưa từng có bất luận cái gì hành động. Tuy ý đoạn dịch cùng với 4 con kim sắc phẩm chất dị thú, vây pick ở hắn trên người. Cùng phía trước ở đệ nhất xứ đồ phong ấn mà chung giống nhau, đoạn dịch này đó công kích đều căn bản vô pháp thương cập Lục Sơ Dương. Giống như là có một tầng vô hình cái chắn, bao phủ ở Lục Sơ Dương bốn phía. Đừng nói là thương đến hắn, này đó công kích căn bản vô pháp chạm đến, đến hắn. Thật sự là có tuyệt đối vô địch năng lực. Trên 100005 tuyệt đối phòng ngự. Lại là này viễn nhân hộ thuẫn. Thần Thánh Nguyên Tố Sử nhìn đến Lục Sơ Dương bên cạnh xuất hiện vô hình hộ thuẫn, tức khắc liền hồi tưởng nỗi lên lúc ấy ở phong ấn mà trùng, vây công đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên cảnh tượng. Khi đó, cũng là căn bản vô pháp chạm đến, đến Nguyệt Tiên, thật sự chính là vô địch năng lực. Trước mắt Lục Sơ Dương, càng là đã hoàn toàn giải trừ phong ấn, thực lực là sẽ càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, ngay cả nó cái này thần thú, cũng có chút không thể nơi hạ. Đoàn dịch lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, một bên không ngừng mà khởi công kích, một bên tự hỏi muốn như thế nào ứng đối. Rốt cuộc lúc ấy Sở Dĩ có thể bài trừ đệ nhất xứ đồ hộ thuẫn, là bởi vì Quân Hạo Thiên lấy sinh mệnh vì đại giới, trước tiên ở này trong thân thể, để lại thai hoàng ngầm, lúc này mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng trước mắt, ở vào hoàn toàn thể đệ nhất xứ đồ, muốn lại dùng biện pháp này tìm ra sơ hở, cơ hội là không có khả năng. Bất quá, liền tính là như vậy, đoạn dịch cũng không có từ bỏ, như cũng chỉ huy Sở Hữu Dĩ thú khởi xướng công kích. Vô dụng, ở tuyệt đối phòng ngự dưới, bất luận cái gì công kích đều không có ý nghĩa. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ lựa chọn ngoan ngoãn thần phục. Lục Sơ Dương biểu tình phi thường bình tĩnh, thậm chí đều trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tùy ý đoạn dịch công kích. Hắn năng lực này, cùng ta đã từng chế tạo ra tới phân thân, cơ hội là giống nhau như lúc, đều là có được có thể chống đỡ hết thể thương tổn vô hình hộ thân. Ở liên tục công kích trong quá trình, đoạn dịch đột nhiên đã nhận ra điều này, biểu tình rất là kinh hãi. Phải biết rằng, đoạn dịch sở dĩ có thể chế tạo phân thân, hoàn toàn là dựa vào hệ thống năng lực. Sử dụng kia trương tên là phân thân tạp đặc thù linh tạp, chế tạo ra giống nhau như lúc phân thân. Nhưng theo đoạn dịch thực lực tăng lên, hiện tại hắn sớm đã không cần cái này phân thân. Mấu chốt nhất chính là, cái này phân thân cũng không có bất luận cái gì công kích năng lực, chỉ là có được tuyệt đối phòng ngự mà thôi. Chẳng lẽ này đệ nhất xứ đồ năng lực này, cùng hệ thống cùng loại, này chẳng phải là thuyết minh, này đệ nhất xứ đồ cùng hệ thống cũng có quan hệ. Nghĩ đến đây, đoạn dịch biểu tình liền càng thêm kinh hãi. Nếu thật là như vậy, muốn hoàn toàn mặt sát cái này đệ nhất xứ đồ, cũng chỉ có mượn dùng hệ thống lực lượng. Nhìn dáng vẻ, cần thiết muốn đi vào kia đã lâu hệ thống không gian. Nhưng trước đó, yêu cầu kéo dài trụ cái này Lục Sơ Dương. Nhận thấy được điểm này Đoạn Dịch, lập tức liền có biện pháp, truyền niệm cho thần thánh nguyên tố sư chờ bốn con dị thú, làm chúng nó tạm dừng công kích. Tuy rằng không biết Đoạn Dịch muốn làm gì, nhưng bốn con dị thú đối Đoạn Dịch cực kỳ trung thành, không có hỏi nhiều cái gì, sôi nổi đình chỉ công kích, về tới Đoạn Dịch bên cạnh. Thân. Mắt thấy Đoạn Dịch, cùng với bốn con dị thú cùng thời gian đình chỉ công kích, nhưng thật ra làm Lục Sơ Dương cảm giác có điểm nghi hoặc. Như thế nào, người là nghĩ thông suốt? Lục Sơ Dương lạnh lùng cười cười, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục với ta, ta còn là có thể cho ngươi cơ hội. Có tuyệt đối phòng ngự năng lực Lục Sơ Dương, thật sự là một chút đều không sợ hãi Đoạn Dịch. Ở hắn xem ra, mặc cho đoạn dịch như thế nào công kích, chẳng sợ liên hợp kia mấy cái chí tôn, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nói nữa, hiện tại Tần An Nê, Công Tôn An Vũ cùng với Đường Kỳ Sơn đều bị Lục Sơ Dương chuyển tống tới rồi đặc thủ không gian bên trong. Bọn họ tao ngộ tình huống, cùng đoạn dịch hoàn toàn bất đồng, chính là gặp một cái diện mạo cùng Lục Sơ Dương rất là tương tự bóng dáng sinh vật. Có lẽ này bóng dáng sinh vật thực lực không bằng Lục Sơ Dương bản thể cường đại, nhưng lại có bất tử bất diệt năng lực. Trừ phi bản thể Lục Sơ Dương bị đánh bại, này đó bóng dáng sinh vật đều không thể tử vong. Vậy vậy, Tần An Nê, Công Tôn An Cùng với Đường Kỳ Sơn, cho dù có chi Tôn Tu Vi, cũng giống nhau bị kéo dài trụ. Không chỉ có vô pháp rời đi kia đặc thù không gian, còn phải bị bóng dáng sinh vật chậm rãi tiêu ma cho đến tử vong. Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ thần tốc sao? Nghe Lục Sơ Dương lời này, Đoạn Dịch khinh thường nhìn lại hừ lạnh một tiếng, ta là suy nghĩ, như thế nào đem ngươi cấp lộng chết, cuồng vọng. Lục Sơ Dương hiển nhiên bị Đoạn Dịch cấp chọc giận, hắn không có gì kiên nhẫn cùng Đoạn Dịch tiếp tục tiêu ma đi xuống, trên người bộc phát ra ngập trời khí. Ngáy mắt thân chợt lóe, đi tới Đoạn Dịch trước mặt, không có chút nào do dự, huy động màu đen kiếm, chém về phía Đoạn Dịch đầu. Nay nhìn như tùy ý một trạm khi ta uy lực phi thường đáng sợ, cho dù là đoạn dịch như vậy tu vi, nếu không chống đỡ, cũng là giống nhau sẽ bị trọng thương. Nhưng mà, đối mặt lục sơ dương như vậy uy lực kiếm chạm, đoạn dịch biểu tình bình tĩnh, không chút hoang mang, chỉ là thong dong về phía lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, một cái diện mạo cùng đoạn dịch giống nhau như lúc phân thân, ngáy mắt xuất hiện ở lục sơ dương trước mặt. Kia uy lực đáng sợ kiếm chạm, trực tiếp phách chém vào phân thân phía trên. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, lục sơ dương thế nhưng bị đẩy lui vài bước. Mà đoạn dịch sở triệu hồi ra tới phân thân, không có bất luận cái gì tổn thương. Biểu tình khinh thường đứng ở tại chỗ, vỗ trên người cho bụi, liền này, quá yếu đi. Như vậy khả năng. Nhìn trước mặt kia diện mạo cùng đoạn dịch giống nhau như lúc ra hỏa, thật sự là làm Lục Sơ Dương rất là ngoài ý muốn. Thân là đệ nhất xứ đồ hắn, tự nhiên lập tức cảm giác tới rồi, trước mặt người này, chỉ là một đạo phân thân thôi. Lại còn có phi thường nhỏ yếu, trên người không có bất luận cái gì linh khí, so với người bình thường còn muốn rất rười. Nhưng chính là cái này, nhìn như cực kỳ nhỏ yếu người thường, lại có thể nhẹ nhàng lấy Lục Sơ Dương một kích, thậm chí ngược lại còn có thể đem này đẩy lui. Quả thực làm Lục Sơ Dương không thể tin. Không có khả năng Ngươi một cái con kiến nhân loại, như thế nào sẽ có được cùng ta cùng loại năng lực? Bạo nộ dưới, Lục Sơ Dương lại lần nữa hướng tới đoạn dịch khởi xướng công kích. Nhưng kết quả đều giống nhau, bất luận là viễn chỉnh công kích, vẫn là cận chiến công kích, đều căn bản đối đoạn dịch phân thân không có hiệu quả. Liên tính một màn này thực không thể tưởng tượng, Lục Sơ Dương cũng không thể không tin tưởng này hết thảy. Đó chính là trước mặt cái này nhìn như cực kỳ nhỏ yếu phân thân, cùng hắn giống nhau, có được tuyệt đối phòng ngự năng lực. Nhìn đến Lục Sơ Dương tạm dừng công kích, đoạn dịch khẽ cười, cười cỡ nào cường đại tuyệt đối phòng ngự thực đáng tiếc, ta cũng có được. Có phần đang ở bên cạnh bảo hộ Đoạn Dịch lúc này một chút cũng không sợ hãi này đệ nhất sứ đồ. Hắn không có cách nào phá vỡ đệ nhất xứ đồ phòng ngự, tương phản, đối phương cũng là giống nhau, không có cách nào phá vỡ phân thân phòng ngự. Lúc này Lục Sơ Dương, sắc mặt phi thường khó coi, hắn thật sự là không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Chính như Đoạn Dịch lời nói như vậy, Đoạn Dịch chỉ cần có cái này phân thân ở, hắn thật đúng là không có cách nào nể hà Đoạn Dịch. Thân là đệ nhất xứ đồ hắn, tồn tại lâu như vậy, đạo vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Liên Tính là đã từng những cái đó cường đại vô cùng thượng cổ tôn, đều chưa từng có loại năng lực này. Lúc trước hắn Sở dĩ sẽ bị đánh bại, cũng là bọn họ lấy sinh mệnh vì đại giới, mạnh mẽ phá khai rồi hộ thuẫn, lúc này mới có cơ hội. Nhưng hiện tại này đó linh Tạp sư, nhưng xa xa không bằng thượng cổ thời kỳ những cái đó linh Tạp sư, tuyệt đối là không thể nào phá vỡ hộ thuẫn. Nhưng trước mắt, cái này đoạn dịch lại triệu hồi ra một cái, cùng hắn có giống nhau như lúc năng lực phân thân, thật là làm Lục Sơ Dương rất là khiếp sợ, ngoài ý muốn. Trước 1006 khác thường hệ thống. Một màn này phát sinh, làm thần thánh nguyên tố sử, kim Diễm, thần hoàng chờ thú, cũng là rất là khiếp sợ. Hoa Nga, chủ nhân Sớm biết rằng chủ nhân cũng có thể thi triển năng lực này, Chúng ta căn bản là không cần như vậy nỗ lực chủ nhân. Hảo hảo mà trêu chọc người này. Kim Diễm Thần Hoàng, Bạo Tuyết Kim Cương Vương cùng với Thiên Đạo Băng Ngân Long, giờ phút này đều hưng phấn mà hô to. Chúng nó liền thích nhìn đến Lục Sơ Dương ăn mệ bộ dáng. Có thể a đoạn dịch, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thứ ấy. Nói cái này phân thân, ngươi là sao làm ra tới? Thần Thánh Nguyên Tố Sử đi tới đoạn dịch bên cạnh, tò mò dò hỏi. Đây chính là bí mật của ta, chờ hết thảy sự tình đều giải quyết lúc sau, ta lại nói cho ngươi. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn giải quyết người này tuy nói ta cái này phân thân, có thể ngăn trở Lục Sơ Dương công kích, nhưng đồng dạng đối phương cũng có thể ngăn trở chúng ta toàn bộ công kích. Nếu là không có cách nào phá giải hắn tuyệt đối phòng ngự, Lam Hải Tinh những cái đó vô tội bình dân đã có thể muốn tạo ra đoạn dịch rất rõ ràng, cái này bị đệ nhất sứ đồ bám vào người Lục Sơ Dương, không có khả năng chỉ là ở chỗ này cùng chính mình ma thời gian. Nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Nếu hắn có năng lực chế tạo ra 6 cái rất cường đại sứ đồ, kia nói vậy, 6 cái sứ đồ năng lực, hắn nhất định đều có, hơn nữa muốn càng vì cường đại. Nay Liên Tuyết Minh, hắn nhất định có được cùng cốt yêu cùng loại năng lực, có thể triệu hoán nào đó thực đáng sợ sinh vật. Nếu không có cách nào mau chóng giải quyết giữa hắn, Lang Hải Tinh cũng thật sẽ máu chạy thành sông, thương vong vô số. Vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào làm, chúng ta muốn như thế nào giúp ngươi? Đoạn Dịch lời này, trừ bỏ thần thánh nguyên tố sử ở ngoài, mà khác ba con dị thú cũng đều nghe được, sôi nổi nhìn về phía Đoạn Dịch. Chờ hạ ta sẽ tiến vào đến một cái thực đặc thủ tinh thần không gian trung đi, ở cái này trong quá trình, phân thân sẽ vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Các ngươi phải làm, chính là tận khả năng chính là treo chọc Lục Sơ Dương, hắn càng sinh khí, liền càng khả năng lộ ra sơ hở chờ ta từ cái kia tinh thần không gian trung ra tới, nhất định có biện pháp có thể đối phó hắn. Đoạn dịch rất là nghiêm túc mà dặn dò bốn con dị thú. Không thành vấn đề, chỉ lo giao cho chúng ta đi chúng ta xác thật không có cách nào đánh bại hắn tên kia, nhưng vùng lên trêu chọc hắn, này nhưng quá đơn giản. Thần thánh nguyên tố sư chờ bốn con đoạn dịch dị thú đều là lộ ra một mặt mỉm cười. Vậy ra tay đi. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, bốn con dị thú trước tiên đều hướng tới Lục Sơ Dương phóng đi, mở ra quấy rầy chọc giận kế hoạch của hắn. Chẳng qua, Lục Sơ Dương thực lực rốt cuộc rất cường đại, bởi vậy phân thân tuyệt đối phòng ngự liền đặc biệt quan trọng. Cần thiết muốn thời, thời khắc khắc mà ngăn trở Lục Sơ Dương công kích, bảo hộ bản thể cùng với bốn con dị thú. Đáng giận. Cái người này đi tiện con kiến, đều phải cho ta đi tìm chết đi. Lục Sơ Dương vốn là bởi vì đoạn dịch phân thân cảm thấy rất là phẫn nộ, mà những cái đó dị thú cũng ở trêu chọc hắn. Nay liền càng làm cho Lục Sơ Dương phẫn nộ rồi. Bạo nộ dưới, Lục Sơ Dương triển khai điên cuồng công kích, cũng mặc kệ là cái gì công kích, đều sẽ bị đoạn dịch phân thân nhẹ nhàng ngăn cản xuống dưới. Không thể không nói, thật là làm Lục Sơ Dương phẫn nộ tới rồi cực điểm, loại cảm giác này, thật giống như có bốn con rồi bỏ, vẫn luôn ở quấy rầy hắn, nhưng chính là không có cách nào đánh chết. Chỉ cần vừa ra tay, kia phiền nhân phân thân liền nhất định sẽ xuất hiện ngăn trở. Nhất những ký chính là Kia phân thân còn trực tiếp tiến lên, ôm chặt lấy Lục Sơ Dương. Liền giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, như thế nào quằn cũng cũng không ra, mạnh mẽ ngăn trở Lục Sơ Dương một đợt tiếp một đợt công kích. Thân là đệ nhất xứ đồ hắn, lần đầu tiên tao ngộ đến như vậy vô giải tình huống. Đoạn Dịch: Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta? Ta nói cho ngươi, đây là tuyệt đối không có khả năng, liền tính ta không có cách nào thu thập ngươi, nhưng mặt khác những người đó, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi liền chờ nhìn đến lam hải tinh máu chảy thành sông, đây đất thiên hải, trở thành luyện mục kia một đi. Lục Sơ Dương hướng về phía Đoạn Dịch, phẫn mà rít gào. Đáng giận! Giáo hỏa này quả nhiên đối vô tội bình dân xuống tay. Không thể tiếp tục kéo dài đi xuống đoạn dịch lười đến cùng lục sơ dương nói nhảm nhiều cái gì, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tiến vào đến kia đã lâu hệ thống tinh thần không gian trùng đi. Phía trước đoạn dịch tiến vào đến nơi đây mặt, hoặc là chính là hệ thống đại địa quay giúp tham thưởng, hoặc là chính là đi hệ thống thương thành mua sắm đồ vật. Nhưng trước mắt, mấy thứ này đối đoạn dịch tới nói, đã không có gì tác dụng, có thể mua trên cơ bản đều mua hết. Đại địa quay sở trừu đến cũng đều là vô dụng đồ vật. Đoạn dịch đã là thật lâu không có tiến vào đến nơi đây. Theo đoạn dịch chậm rãi mở hai mắt, đã thành công đi tới hệ thống tinh thần không gian bên trong. Chẳng qua, lúc này Đoạn Dịch lại kinh người phát hiện, này hệ thống không gian đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước thương thành, đại địa quay trở ổ vật, toàn bộ đều biến mất. Trung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ lâu lắm không có, hệ thống trực tiếp cho ta hủy bỏ cái này công năng, đi vào nơi này Đoạn Dịch, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, đồng thời hô to, "Hệ thống!" "Hệ thống!" Phía trước chỉ cần Đoạn Dịch đi vào nơi này, một kêu gọi hệ thống hai chữ, kia tựa như tiểu tinh linh giống nhau hệ thống liền sẽ xuất hiện. Nhưng nơi này không chỉ có cái gì đều không có, hệ thống tiểu tinh linh cũng không thấy. Liên ở đoạn dịch biểu tình nghi hoặc là lúc, hắn đột nhiên cảm giác tới rồi phía sau có thứ gì, quay đầu vừa thấy, phát hiện là hệ thống tiểu tinh linh xuất hiện. "Ta đi." Người nhưng xem như xuất hiện, ta còn tưởng rằng hệ thống đã biến mất. Nhìn hệ thống tiểu tinh linh xuất hiện, đoạn dịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, lúc này hệ thống tiểu tinh linh lại căn bản không có đáp lại đoạn dịch, biểu tình rất là lạnh nhạt nhìn hắn. Sức quan sát nhạy bén dịch, lập tức liền đã nhận ra dị thường một chỗ, bản năng lui về phía sau 2 bước không thích hợp, gia hỏa này quá khát thường. Khẩn trước dưới, đoạn dịch trong tay hiện ra vạn linh thiên thần kiếm, chuẩn bị ứng đôi không biết biến hóa. Đột nhiên, ở biểu tình lạnh nhạt hệ thống tiểu tinh linh, trên người tản mát ra cực kỳ lóe mắt kim sắc quang mang. Không nói hai lời, một đạo kim sắc chùn tia sáng trực tiếp vênh kích ở đoạn dịch trên người. May mắn là đoạn dịch tu vi cường đại, hơn nữa tay cầm vạn linh thiên thần kiếm, phản ứng cũng đủ mau, lúc này mới trước tiên chống đỡ ở này một kích. Nhưng hệ thống lực lượng quá cường đại, đoạn dịch liền tính là thành công ngăn cản trụ, cả người cũng là bay ngược đi ra ngoài. Đây là đoạn dịch tấn chức đến chí tôn cấp bậc, có được vạn linh thiên thần kiếm lúc sau, Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, liên tính là kia cường đại vô cùng đệ nhất sư đồ, đều không có có thể cho đoạn dịch tạo thành loại tình huống này. Đủ để nhìn ra, trước mặt cái này thoạt nhìn nhu nhu, nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt tiểu tinh linh, có cực kỳ đáng sợ lực lượng. Liên tính là đoạn dịch có ngốc, giờ phút này cũng đã minh bạch. Đó chính là hiện tại hệ thống, đã rất có khả năng không phải lúc trước mới vừa được đến cái kia hệ thống. Ít nhất này hệ thống tiểu tinh linh, xuất hiện vấn đề. Trước 1007 ta bị hệ thống giết, này rốt cuộc là gì tình huống A? Đoạn dịch mới vừa đứng dậy đứng lên, hệ thống tiểu tinh linh liền lại lần nữa phát động công kích. Khi uy lực cường đại kim sắc ánh sáng lại một lần oanh kích ở đoạn dịch trên người, cũng chính là đoạn dịch phản ứng cực mau, có thể trước tiên sử dụng vạn linh thiên thần kiếm công kích, nếu không nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng. Nhưng cho dù là như thế này, đoạn dịch liên tiếp đã chịu đến từ hệ thống công kích, cũng không có khả năng bình yên vô sự, lúc này khỏe miệng đã bắt đầu có máu tươi chảy ra. Người liền tính là công kích ta, cũng muốn cho ta cái lý do đi người này hệ thống không khỏi cũng quá hố. Đoạn dịch xoa xoa khỏe miệng máu tươi, phun tạo vài câu hệ thống. Nhưng mà, hệ thống tiểu tinh linh cũng không có đáp lại đoạn dịch, như cũng là lạnh nhạt mà khởi xướng công kích, cũng không có bất luận cái gì lưu tình. Chỉ cần đoạn dịch vừa đứng lên, đó là lập tức khởi xướng công kích. Thả mỗi một lần công kích, uy lực đều phi thường cường đại, sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch cũng lần đến thử quá phản kháng đi công kích hệ thống tiểu tinh linh, nhưng lại phát hiện, chính mình công kích căn bản là thương tổn không đến hệ thống tiểu tinh linh, cho dù là toàn lực bùng nổ vạn linh thiên thần kiếm lực lượng, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà đoạn dịch tình huống liền càng thêm không xong, toàn thân vết thương chồng chất, ngăn không được bắt đầu đổ máu, hơi thở rất là suy yếu. Đây chính là đoạn dịch tấn chức đến chí tôn, hơn nữa được đến linh thiên thần kiếm lúc sau, đã chịu nhất nghiêm trọng thương. Đáng sợ nhất chính là, này đó thương tổn đều phi thường chân thật. Phải biết rằng, hiện tại đoạn dịch kỳ thật cũng không phải chân chính ý nghĩa đi lên đến nơi đây, mà là tinh thần ý thức tiến vào tới rồi hệ thống không gian. Nhưng gặp hệ thống công kích sau, như cũng cảm giác phi thường chân thật. Thậm chí đoạn dịch còn có một loại cảm giác, đó chính là trong hiện thực hắn bản thể, khả năng cùng hắn tình huống giống nhau, đều ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Chính như đoạn dịch sở liệu tưởng như vậy, hiện tại đoạn dịch bản thể, sát thật cũng là vết thương trọng chất. Nhưng cũng không phải bởi vì bị lục sơ dương công kích gây ra, mà là không thể hiểu được liền bắt đầu bị thương, rất là quỷ dị. Tình huống như thế nào? Chủ nhân sao mạc danh bị thương? Chẳng lẽ là Lục Sơ Dương công kích? Này không đúng rồi, phân thân đều thừa nhận rồi Lục Sơ Dương công kích, không thể thương đến chủ nhân đi. Này quá kỳ quái, đừng nói là Kim Diễm Thần Hoàng, Thiên Đạo Băng Ngân Long chờ bà con dị thú cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả một bên Thần Thánh Nguyên Tố Sư cũng là vẻ mặt kinh hãi, theo bản năng mà tưởng Lục Sơ Dương làm. Nhưng bay đầu vừa thấy, lại phát hiện Lục Sơ Dương còn bị phân thân hạn chế, sao có thể sẽ đánh bất ngờ được dịch? Có thể tạo thành loại tình huống này, Hàn La đoạn dịch tiến vào kia tinh thần không gian, sợ đã chịu thương tổn. Đoạn dịch a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc Thần Thánh Nguyên Tố sử âm thầm mà cấp đoạn dịch cổ vũ cố lên sau, lại lần nữa hướng tới Lục Sơ Dương phóng đi, tiếp tục quấy rầy hắn. Cùng lúc đó, ở vào hệ thống tinh thần không gian trung đoạn dịch đã vô cùng hư nhược rồi, thậm chí ngay cả lên sức lực đều đã không có, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, toàn thân trên giới đều ở đổ máu, rất là thê thảm. Lúc này hệ thống tiểu tinh linh chầm dãi bay đến đoạn dịch trước mặt, lúc này đây hắn không có tiếp tục công kích, mà là lạnh nhạt mà nhìn về phía đoạn dịch. Ta mặc kệ ngươi đến tụt cùng muốn làm gì, nhưng ta sẽ không nhận thua đoạn dịch cố nén trên người đao nhức, vặn vào kinh người ý chí lực, đứng lên. Vạn Linh Tiên Thần Kiếm có tự chủ ý thức, ở trở thành đoạn dịch bản mạng linh khí lúc sau, đối đoạn dịch cực kỳ trung thành, huyền phù ở hắn bên cạnh, thời khắc bảo hộ đoạn dịch. Mắt thấy đoạn dịch thế nhưng còn có thể đứng lên, hệ thống tiểu tinh linh trên mặt hiện lên một mạt hứng vấn, nhưng thực mau liền biến mất, thay thế như cũng là lạnh nhạt ánh mắt. Không có nói bất luận cái gì nói, hệ thống tiểu tinh linh tay phải hư không một chảo, đại lượng lóe mắt kim quang hội tụ ở bên nhau, hình thành một phiến kim sắc trường kiếm. Chẳng sợ còn không có khởi sướng công kích, đoạn dịch đều có thể cảm giác đến, này hệ thống tiểu tinh linh tiếp theo công kích, nhất định sẽ phi thường cường đại. Liêu Mạn, đoạn dịch vừa rồi quá mức với trương. Căn bản liền không có đi chú ý hệ thống tiểu tinh linh biểu tình. Lúc này nhìn đến kia kim sắc trường kiếm xuất hiện, Đoạn Dịch lập tức nắm chặt Vạn Linh Thiên Thần kiếm, mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn trở tiếp theo công kích. Oèn, hệ thống tiểu tinh linh không có chút nào lưu tình, huy động kim sắc trường kiếm, trực tiếp bổ về phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch liền tính là toàn lực chống đỡ, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ thấy, Đoạn Dịch trong tay Vạn Linh Thiên Thần kiếm bị trực tiếp đánh nát, mà thân thể hắn càng là bị một phần thành hai, thảm mà ngã xuống vũng máu bên trong. Ngoại giới Đoạn Dịch bản thể, lúc này muồm to lên ra máu tươi, vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Một màn này phát sinh, làm đoạn dịch bốn con dị thú đều khiếp sợ, đều không có để ý tới Lục Sơ Dương, sôi nổi hướng tới đoạn dịch chạy tới, xác nhận đoạn dịch tình huống. "Đừng hoảng hốt, bản thể của ta còn chưa chết, đều cho ta tiếp tục công kích." Đoạn dịch phân thân đột nhiên hô to một tiếng. Thần thánh nguyên tố sử chờ bốn con dị thú ngay vậy, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Cẩn thận tưởng tượng, sát thật cũng là như thế này, nếu đoạn dịch tử vong, bọn họ này đó thuộc về đoạn dịch dị thú, tự nhiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đoạn dịch phân thân sát thật cũng còn ở vị thế, bốn con dị thú không có nghĩ nhiều, tiếp tục đối Sơ Dương xướng công kích. Lúc này Lục Sơ Dương tuy nói phân thân cùng 4 con dị thú hạn chế, nhưng cũng chú ý tới đoạn dịch dị thường chỗ, làm hắn cảm giác rất là nghi hoặc. Không biết vì sao, lúc này Lục Sơ Dương lại vẫn có một tia cảm giác bất an. Ta, ta không chết. Cũng không biết qua bao lâu, đoạn dịch chậm rãi mở hai mắt, phát hiện như cũ còn ở vào hệ thống không gian bên trong. Nhưng kỳ quái chính là, vừa rồi hắn rõ ràng đã bị hệ thống tiểu tinh linh nhất kiếm chém giết, tinh thần ý thức đã tử vong mới đúng. kể từ đó, bản thể liền tính bất tử, cũng sẽ hoàn toàn trở thành hoạt tự nhân. Nhưng đoạn dịch lại kinh người phát hiện hắn tinh thần ý thức không chỉ có không có tử vong ngược lại trên người thường thế đều khỏi hẳn chẳng lẽ đoạn dịch như là nghĩ tới cái gì hướng về phía bốn phía hô to hệ thống người tờ mở chơi ta khu cụ đúng lúc này hệ thống tiểu tinh linh lần nữa xuất hiện ta nhưng không có chơi ngươi, mà là vì khảo nghiệm ngươi. hiện tại hệ thống tiểu tinh Linh cũng không có giống phía trước như vậy là nhạ khôi phục thành phía trước bộ dáng đối đoạn dịch rất là nhiệt tình kia còn không phải chơi ta ta thiếu chút nữa cho rằng bị hệ thống giết quả thực không thể lý giải đoạn dịch rất là vôg ngưỡng mà nhìn hệ thống tiểu tinh linh vừa rồi cái loại cảm giác này Hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Bất quá, ngươi theo như lời khảo nghiệm là có ý tứ gì? Bình tĩnh lúc sau đoạn dịch, nghĩ tới nơi này, lập tức dò hỏi. Kia tự nhiên là khảo nghiệm ngươi, có hay không cứu vớt thế giới năng lực. Sự thật chứng minh, ta quả nhiên không có nhìn lờ ngươi. Ngươi thông qua thiên đạo khảo nghiệm. Hệ thống tiểu tinh linh tiếng nói vừa dứt, chói mắt kim quang tức khác dừng ở đoạn dịch trên người. Bởi vì phía trước hệ thống đột nhiên công kích, làm đoạn dịch có điểm phản xạ có điều kiện, theo bản năng mà chuẩn bị chống đỡ. Nhưng kết quả lại phát hiện, bị kim quang sợ bao phủ, thế nhưng phi thường thoải mái. Chương 1008 chân chính bí mật. Ta thật sự là không hiểu được, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hiện tại cái này tình huống, có phải hay không đại biểu cho, ngươi phải cho dư ta khen thưởng. Vậy ngươi mau cấp nhà. Bị kim quang sợ bao phủ đoạn dịch, chỉ là cảm giác được một loại phi thường thoải mái, trừ cái này ra, liền không có mặt khác còn cái gì cảm giác. Chẳng lẽ thông qua hệ thống cái này khảo nghiệm, gần chỉ là như vậy, ngươi xác thật là thông qua khảo nghiệm, nhưng còn cần trả lời ta một vấn đề. Hệ thống tiểu tinh linh biểu tình đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, ngươi làm tốt cứu vớt thế giới chuẩn bị sao? Dĩ ý, đoạn dịch có điểm không hiểu mà nói, ta hiện tại làm cũng phải, còn không phải là muốn cứu vớt thế giới? Bên ngoài ra hỏa, nếu không đem hắn hoàn toàn mạt sát, Lam Hải Tinh đã có thể xong rồi. Tên kia còn xa xa không phải, ngươi chân chính sở muốn đối mặt địch nhân, so với hắn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu ngươi quyết tâm muốn cứu vớt thế giới, như vậy ta đem báo cho ngươi về thế giới này chân chính bí mật. Hệ thống tiểu tinh linh ngữ khí rất là ngưng trọng mà nói, một chút đều không có nói dỡn bộ dáng. Nhìn đến hệ thống tiểu tinh linh lúc này biểu tình, đoạn dịch trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên ngoài kia cơ hồ vô địch đệ đổ, còn không phải cường đại nhất. Còn có so với hắn càng vì đáng sợ địch nhân. Hệ thống, ngươi xác định không có ở làm ta sợ dị vãng hệ thống tiểu tinh linh bộ dáng, cùng hiện tại trên lệch quá lớn, không khỏi làm đoạn dịch sinh ra nghi hoặc. So đệ nhất xứ đồ còn phải cường đại rất nhiều rất nhiều tồn tại, kia không phải dơ tay nhấc chân chỉ gian, là có thể nhẹ nhàng hủy diệt thế giới. Loại này đáng sợ đồ vật, thật sự tồn tại. Ta là nghiêm túc." Hệ thống tiểu tinh linh rất là kiên định mà đáp lại nói, mặc kệ là nó hiện tại biểu tình, cùng với kia nó kiên định vô cùng ngữ khí, đều làm đoạn dịch minh bạch một chút, đó chính là hệ thống không có ở nói giỡn. Này hết thảy đều là thật sự. Cương Trí khiếp sợ không thôi tâm tình, đoạn dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía hệ thống tiểu tinh linh, năng lực tăng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, nếu liền ta đều không có quyết tâm muốn cứu vớt thế giới, kia Lam Hải Tinh nhất định sẽ bị hủy diệt cho dù là trả giá ta sinh mệnh, ta cũng muốn cứu vất Lam Hải Tinh, bảo hộ người nhà của ta, cá nhân, bằng hữu." Đoạn Dịch nói lời này thời điểm, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Đây là hắn thân là nhân tộc chí tôn, đương kim trên đời mạnh nhất linh tạp sư quyết tâm, hảo. Không hổ là ta sợ lựa cho người. Nghe được Đoạn Dịch như thế kiên định lời nói, hệ thống tiểu tinh linh lộ ra đã lâu mỉm cười. Ngay sau đó, hắn tay phải nhẹ nhàng lên, trung quanh nguyên bản trắng xóa không gian, bắt đầu hiện ra các loại cảnh tượng. Có nhân loại Có gì thú, thậm chí còn có bán thú nhân trợ đặc thủ chủng tộc tồn tại. Bọn họ đều hài hòa mà sinh hoạt ở Lam Hải Tinh bên trong. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, đầu tiên là sửng suốt một chút, tiếp theo lập tức phản ứng lại đây, này chẳng lẽ chính là cái gọi là thượng cổ linh tạp sư thế giới? Từ từ. Nghĩ đến đây khi, đoạn dịch tức khắc cả kinh, kinh hãi mà nói, thượng cổ linh tạp sư thế giới, chính là chúng ta hiện tại thế giới này. Nhưng này không đúng rồi, nếu là cái dạng này lời nói, những cái đó không dàn cái khe lại như thế nào giải thích, chẳng lẽ có một cái cùng chúng ta Lam Hải Tinh giống nhau như đúc thế giới? Rất nát. Nghe được đoạn dịch lời này, Hệ thống tiểu tinh linh hơi hơi lắc lắc đầu, cũng không phải có một cái cùng chúng ta Lam Hải Tinh giống nhau như đúc thế giới, cái này chính là đã từng làm Hải Tinh, cái gì? Không chờ đoạn dịch mở miệng do hỏi, hắn liền nhìn đến chung quanh những cái đó cảnh tượng chúng, xuất hiện một cái làm hắn rất là hình bóng quen thuộc, người kia đúng là đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên sau khi xuất hiện, đầu tiên là xúi dục nhân loại cùng dị thú chi gian quan hệ, làm này bắt đầu cho nhau tàn sát. Mà khác những cái đó đặc thù chủng tộc, cũng bị Nguyệt Thiên sở xúi dục, cho nhau bắt đầu sát. Nhưng như vậy còn chưa đủ, Nguyệt Thiên dựa vào tự thân năng lực, chế tạo ra sau cái cường đại vô cùng sứ đồ, dẫn theo bọn họ Đối Lam Hải Tinh bất luận cái gì sinh vật khởi sướng tàn nhẫn công kích, biết được hết thể tình huống nhân loại, dị thú cùng với đặc thù chủng tộc đều lập tức phản ứng lại đây, lựa chọn liên thủ với công bảy đại sứ đồ. Cứ như vậy, bảy đại sứ đồ dần dần bị thua, ngay cả đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên cũng đều bị phong ấn. Nhưng nhân loại, dị thú cùng với những cái đó đặc thù chủng tộc nhóm, lại cũng trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Toàn bộ Lam Hải Tinh trở thành luyện ngục giống nhau, phi thường đáng sợ. Vốn tưởng rằng đánh bại nhất sứ đồ Nguyệt Thiên, Hải Tinh là có thể một lần nữa khôi phục thành phía trước bộ giáng. Nhưng mà, đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên vừa chuyện Ở Lam Hải Tinh Vân đỉnh chi đoàn, thế nhưng xuất hiện một cái diện mạo cùng hệ thống tiểu tinh linh giống nhau như lúc sinh vật. Chẳng qua hệ thống tiểu tinh linh là màu trắng, mà ra hỏa kia là màu đen. Hắn ở nhìn đến bảy đại sứ đồ không có hủy diệt Lam Hải Tinh, ngược lại bị nhân loại, dị thú, cùng với đặc thù chủng tộc liên thủ đánh bại. Nay hiện nhiên, vượt qua kia màu đen gia hỏa đơn trước, liền giống như thượng đế giống nhau, chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, Lam Hải Tinh tức khắc bắt đầu kịch liệt động, giống như trời sụp đất nứt giống nhau, bắt đầu xuất hiện vô số không gian cái khe. Sở hữu linh sư, dị thú, đặc thù chủng tộc cùng với mà khắc bất luận cái gì thiên địa linh vật, đều bị hút vào tới rồi không gian cái khe bên trong. Gần chỉ là bảo lưu lại tầm thường không hề linh lực nhân loại, cùng một ít Lam Hải Tinh cực kỳ bình thường da vật. Vì càng tốt mà hoàn thành trọng khai, cái kia màu đen ra hỏa, còn hủy diệt còn sót lại nhân loại sở hữu ký ức. Lam này tiến vào nhất nguyên thủy xã hội. Ở nhìn đến nơi này khi, đoạn dịch đã hoàn toàn minh bạch. Cái kia cùng hệ thống tiểu tinh linh diện mạo giống nhau, nhưng cả người đen nhánh da hỏa, là thật sự chúa tể Lam Hải Tinh tồn tại. Ở nào đó ý nghĩa, hắn thật sự giống như thượng đế giống nhau chỉ cần Lam Hải Tinh phát triển lệch khỏi quỹ đạo hắn dự tính, liền có thể ra tay hủy diệt hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Ngay cả bên ngoài kia cường đại vô cùng đệ nhất sứ đồ, kỳ thật cũng là bị người này sáng tạo ra tới. Vì chính là gia tăng là thú. Chẳng qua, nhìn đến bảy đại sứ đồ thất bại, làm Lam Hải Tinh phát triển lệ khỏi quỹ đạo hắn ban trước, lúc này mới ra tay hủy diệt hết thảy. Với hắn mà nói, đây là một hồi trò chơi, một cái có thể tùy thời tùy chỗ một lần nữa bắt đầu trò chơi. Từ ban đầu không gian cái khe xuất hiện, chào ra dị thú, nhân loại đạt được thượng cổ linh tạp sư truyền thừa, đến sau lại Á Nguyệt thần giáo xuất hiện, bảy đại sứ đồ xuất hiện. Cùng với hiện tại Lục Sơ Dương biến thành đệ nhất xứ đồ sự tình, kỳ thật đều ở tên kia dự kiến bên trong. Mặc kệ là Lục Sơ Dương thắng lợi, khống chế Lam Hải Tình, vẫn là Đoạn Dịch thắng lợi, trở thành Chúa cứu thế, đều xem như một cái kết cục. Kể từ đó, Lam Hải Tinh vẫn là khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Bởi vì trận này trò chơi đã kết thúc, kia cái gọi là thượng đế liền có thể ra tay, hủy diệt hết thảy, do đó một lần nữa bắt đầu. Tưởng tượng đến này đó, khiến cho Đoạn Dịch cực kỳ sợ hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin này hết thảy. Mà vừa rồi hệ thống tiểu tinh linh theo như lời cứu vớt thế giới Hẳn là chỉ chính là đánh bại kia cái gọi là thượng đế trước 1009 dung hợp, cho nên, ở biết được này hết thệ lúc sau, ngươi có từng thay đổi ý tưởng. Nhìn đến đoạn dịch lúc này biểu tình, hệ thống tiểu tinh linh sắc mặt nghiêm túc lên, do hỏi: "Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải kiếp đạm, ta chỉ là có điểm tò mò, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Ở nhìn đến kia chúa tể Lam Hải tinh màu đen tiểu tinh linh sau, đoạn dịch kỳ thật liền có điểm hoài nghi này cái gọi là hệ thống, rốt cuộc sẽ là cái gì? Hắn vì sao diện mạo cùng màu đen tiểu tinh linh giống nhau, ngay trong đó nhất định là liên hệ. Nhìn đến đoạn dịch lại lần nữa lộ ra kiên định biểu tình. Hệ thống tiểu tinh linh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ở giải thích này vấn đề phía trước, ta hỏi trước ngươi một câu, ngươi cảm thấy kia diện mạo cùng ta giống nhau màu đen ra hỏa, là thứ gì? Ân. Đoạn dịch ngay vậy, trầm mặc một lát, mở miệng nói, Thượng đế. Vẫn là nói thiên đạo. Ha ha ha, ngươi quả nhiên thực thông minh chính như ngươi lời nói như vậy, kia cả người đen nhánh ra hỏa, kỳ thật là Lam Hải Tinh thiên Đạo chi lực. Chẳng qua, ở bảo hộ Lam Hải Tinh dài dòng 5 tháng chung, đã xảy ra ngoài ý muốn ngươi có thể lý giải là tâm ma ra đời, nguyên bản thiện lương tiên đạo chi lực, ngoài ý muốn biến thành vô cùng tà ác tội đạo hắn tuy rằng vẫn là Lam Hải Tinh Thiên Đạo chi lực, nhưng lại không lấy bảo hộ Lam Hải Tinh làm nhiệm vụ của mình, mà là muốn bu bỡn, khống chế Lam Hải Tinh, giống như là một cái có thể tùy thời trọng khai trò chơi giống nhau, ngươi trước chờ một chút ở hệ thống tiểu tinh linh nói tới đây thời điểm, đoạn dịch lập tức dò hỏi, cho nên ngươi cũng là Thiên Đạo chi lực. Thiện Lương kia một mặt. Đúng là. Hệ thống tiểu tinh linh cười khổ một tiếng, chủ yếu là ta quá mức với do dự không quyết đoán, tại tâm ma ra đời là lúc, không, có lập tức mặt ẩn mà là tùy ý này trưởng thành, cuối cùng bị này đánh lén lén, đoạt đi ta hết thể năng lực vì tiêu diện tên kia, ta không thể không làm bộ bị này mà sát, lúc này mới có cơ hội làm trung tâm căn nguyên tri lực âm thẩm thoát đi ra tới. Tại đây dài dòng 5 tháng chung, ta vẫn luôn đang tìm có năng lực phối hợp ta, cùng Ma Sắt Tà Ác Thiên Đạo tri lực người được chọn nếm thử lựa chọn quá vô số người, nhưng không có một người có thể đạt tới ta muốn trạng thái. Ở ngươi phía trước, ta đã từng lựa chọn quá một người, người kia ngươi hẳn là cũng biết, là kia đã từng nhân tộc người mạnh nhất Quân Hạo Thiên ta vốn tưởng rằng hắn chính là ta sở muốn tìm người, nhưng kết quả lại ra ngoài ý muốn, hắn trước tiên bị đệ nhất xứ đồ phát hiện kia vô cùng cường đại đệ đồ, kỳ thật chính là Tà Đạo chi lực chuyên môn sáng tạo ra tới, có thể lý giải trận này trò chơi cuối cùng bất bại vì Quân Hạo Thiên kinh người thiên phú. Cùng với quá, nhanh trưởng thành lên, kia tà ác thiên đạo chí lực vì bảo đảm trò chơi có thể thuận lợi tiến hành đi xuống, mạnh mẽ làm quân hạo thiên tử vong. Bị buộc bất đắc dĩ, ta là có thể vứt bỏ hắn, tiếp theo tìm này một người tuyển kia đó là ngươi. Nói tới đây thời điểm, hệ thống tiểu tinh linh càng thêm bắt đầu kích động lên, ngươi thiên phú vô cùng cường đại, trưởng thành tốc độ mau đến liền tà ác thiên đạo chí lực, cũng chưa có thể nhận thấy được ngươi chờ đến ngươi đạt tới tối cao cảnh giới, ngay cả bảy đại sứ đồ đều bị ngươi tiêu diệt, này hoàn toàn vượt qua tà ác thiên đạo chí lực đó trước không thể không làm đã chết đi đệ nhất xứ đồ một lần nữa sống lại, thả có được càng vì lực lượng cường đại hắn cho rằng như vậy là có. Thể đem ngươi tiêu diệt, trò chơi có thể tiếp tục tiến hành, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, ta còn tồn tại, trước mắt đó là nhất mấu chốt thời khắc, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta nắm tay, mà sát kia đang chết, tại ác thiên đạo trì lực sao? Hệ thống tiểu tinh linh giống giặc hùng hồn mà nhìn về phía đoạn dịch, nói: Nguyên lai là cái dạng này, tuy rằng làm ta rất là khiếp sợ, nhưng ta nhưng không nghĩ bị như vậy một cái đáng giận giã hỏa quyết định sinh tử. Như vậy ta nhẫn, tùy ý thảm sinh linh tiên đạo chi lực, lại có ích lợi gì? Đoạn dịch ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía hệ thống tiểu tinh linh, chúng ta cùng nhau nắm tay, đem kia đang chết đổ vật, hoàn toàn mạng sắt đi. Hảo. Theo hệ thống tiểu tinh linh tiếng nói vừa dứt, ba phủ ở đoạn dịch trên người kim sắc quang mang, tức khắc buộc phát ra một khổ lực lượng cực kỳ cường đại. Ở hệ thống tiểu tinh linh dẫn đường hạ, tất cả rót vào đoạn dịch trong cơ thể. Cái này quá trình phi thường thống khổ, có một loại tùy thời sẽ nổ tan sắc mà chết cảm giác, nhưng đoạn dịch đều không sợ, cắn chặt kiên trì, chờ đến kim quang toàn bộ rót vào đến đoạn dịch trong cơ thể lúc sau, hệ thống tiểu tinh linh hóa thành kim sắc quang điểm, chui vào đoạn dịch giữa mày bên trong. Giờ khắc này, đoạn dịch cùng thiên đạo chi lực hoàn toàn dung hợp, đạt được siêu việt trí tôn, siêu việt lang hải tinh bất luận cái gì sinh linh đáng sợ lực lượng. Cùng lúc đó, đoạn dịch còn có thể cảm giác được ở chính mình trong thân thể xuất hiện một cái khác linh hồn, đúng là thuộc về kia thiện lương thiên đạo chi lực linh hồn ý thức. Cho nên ta là tiếp tục kêu ngươi hệ thống đâu, hay là nên kêu ngươi cái gì? Đoạn dịch tò mò mà dò hỏi. Lúc trước sở dĩ xưng là hệ thống, kêu hoàn toàn chính là làm ngươi vì quen thuộc thôi, kỳ thật ta chân chính tên gọi là linh đồng. Bám vào ở đoạn dịch trên người linh đồng, nhiệt tình mà giới thiệu chính mình. Hiểu biết. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ Chính là trước giải quyết cái kia cái gọi là đại buột đoạn dịch vừa nói xong, liền lập tức từ này tinh thần không gian trung rời đi. Cùng lúc đó, ở kia lục sơ dương chế tạo ra đặc thù không gian chung. đoạn dịch phân thân cùng với thần thánh nguyên tố sư, kim diễm phần hoàng, thiên đạo băng ngân long, cùng với bạo tuyết kim cương vương, đều ở tận khả năng ngăn trở chạm đất sơ dương. Lam này không có cách nào xúc phạm tới đoạn dịch bản thể. Cũng liền ở ngay lúc này, nguyên bản rốt của hôn mê bất tỉnh đoạn dịch, lập tức mở hai mắt. Không biết vì sao, lúc này đoạn dịch hơi thở trở nên phi thường khủng bố, mở hai mắt kia một khắc, kia có cực kỳ đáng sợ lực lượng, thế nhưng liền lục sơ dương đều bị kinh sợ tới rồi. Sao lại thế này, gia hỏa này vì sao hơi thở bạo trướng? Lục Sơ Dương đối đoạn dịch tình huống hiện tại, cảm thấy rất là không hiểu. Vì sao tại chỗ đả tọa trong chốc lát sau, thật giống như trở nên vô cùng cường đại. "Đều trở về đi, hiện tại từ ta tới đối phó gia hỏa này." Dứt lời, đoạn dịch tay phải nhẹ nhàng rung lên, kia giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính vào Lục Sơ Dương trên người phân thân, ngáy mắt liền tiêu tán. Thần Thánh Nguyên Tố Sư trợ dị thú, giờ phút này cũng cảm giác đến đoạn dịch trên người khủng bố hơi thở. Cho dù là thần thú đều không thể chống đỡ. "Tiểu dị cường đại a." Chúng nó đều rất rõ ràng. Đoạn dịch khả năng đạt được vô pháp tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Bởi vậy, thần thánh nguyên tố sư, kim diễm thần hoàng chờ dị thú, đều nghe lời mà thuối lui đến một bên, không hề ra tay. Hừ, tuy rằng ta không biết ngươi, vì sao hơi thở trở nên như thế cường đại, nhưng mặc kệ ngươi đạt được cỡ nào lực lượng cường đại, đều không thể đánh nát ta tuyệt đối phòng ngự. Lục Sơ Dương biểu tình kiêu ngạo hướng về phía Đoạn dịch giận dữ hết "Phải không?" Đoạn dịch lạnh lùng cười cười, tay phải lập tức hiện ra vạn linh thiên thần kiếm. Tùy tay nhất kiếm chém ra, uy lực đáng sợ kiếm khí vây kích ở Sơ Dương trên người, không chỉ có nháy mắt đánh nát hắn tuyệt đối phòng ngự, càng là làm này trực tiếp văng bay ra đi trên 1010 chân chính mặt sát. Đây là ngươi cái gọi là tuyệt đối phòng ngự sao? Nhìn chính mình nhất kiếm chém vãy Lục Sơ Dương vô hình phòng ngự cháu khi, Đoạn Dịch kỳ thật trong lòng cũng là có điểm khiếp sợ. Phải biết rằng, vừa rồi Đoạn Dịch liên hợp chính mình bốn con dị thú, triển khai điên cùng công kích, lại căn bản vô pháp thương này mày may. Nhưng hiện tại, tùy tay nhất kiếm huy chém ra đi, liền trực tiếp đánh nát Lục Sơ Dương vô hình cái chắn. Này liền đại biểu cho, ở dung hợp thiên đạo chi lực Dịch, gần chỉ là tùy ý một kích, cũng đã viễn siêu vừa rồi sở hữu công kích. Này uy lực quả thực thật là đáng sợ. Bị Đoạn Dịch đánh nát cái chắn, nhất kiếm chém bay ra đi Lục Sơ Dương càng là vẻ mặt thứ hai, khi nào chính mình cái chắn như thế yếu đất, cho dù là thượng cổ như vậy cường đại trí tôn linh pháp sư, liên thủ đều không thể dễ dàng đánh nát á lúc ấy chính là bọn họ lấy sinh mệnh vì đại giới, mới miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng hiện tại cái này đoạn dịch, gần chỉ là tùy tay một kích. Không đúng, chuyện này không có khả năng, người sao có thể sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Này một kích tuy rằng không có cấp lục sơ dương tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng hắn nhất tự hào tuyệt đối phòng ngự đã bị đánh nát. Vậy đại biểu cho đoạn dịch kế tiếp mỗi lần công kích đều có thể xúc phạm tới hắn. Hơn nữa, mỗi một kích uy lực đều sẽ phi thường cường đại, Tưởng tượng đến nơi đây, khiến cho Lục Sơ Dương phá lệ khẩn trường, không thể tiếp tục như vậy lơ lòng đi xuống. Đối mặt cái này Đoạn Dịch, hắn cần thiết toàn lực ứng phó. Không có gì không có khả năng hôm nay chính là người ngày chết, sẽ không lại làm ngươi có bất luận cái gì sống lại khả năng. Đoạn Dịch lười đến cùng cái này, Lục Sơ Dương nói nhà nhiều, nháy mắt thân chợt lóe, trực tiếp vọt tới hắn trước mặt, dơ tay chính là nhất kiếm chém nhúng ra. Nhưng mà, liền ở Đoạn Dịch huy chém vào Lục Sơ Dương trên người khi, lại phát hiện chính mình công kích xuyên thấu Lục Sơ Dương thân thể. Thật rõ ràng, đây là đã từng nhị sứ đồ Ma Viêm cường đại không gian năng lực, thân là đệ nhất sứ đồ hắn, khẳng định cũng sẽ sử dụng thành công tránh thoát đoạn dịch công kích Lục Sơ Dương, lại một lần lộ ra tự tin biểu tình, đánh giá tuyệt đối phòng ngự lại có thể như thế nào. "Chẳng lẽ ngươi còn có năng lực phá giải ta không gian năng lực? Ta nói cho ngươi, ngay cả đệ nhị sứ đồ Ma Viêm đều là ta sáng tạo ra tới, ta năng lực so với hắn mạnh hơn ngàn vạn lần, ngươi không thể bị thương đến ta." Lục Sơ Dương vừa nói xong, trong tay màu đen chủ kiếm, bốc cháy lên hừng hực màu đen ngọn lửa, hướng tới tần mạch nhất kiếm chém ra. Kiếm khí cùng màu ngọn lửa dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái vô cùng hung ác màu đen cự long, lao thẳng tới dịch. "Này nếu là lúc trước đoạn dịch, như vậy tuyệt không khả năng chống đỡ được này nhất chiêu." nhưng đối với hiện tại đoạn dịch tới nói, này đều quá tiểu nhi khoa. Đoạn dịch lạnh lùng nhìn về phía kia hùng hổ đánh tới hát Long, hai mắt tảng mát ra lóe mắt kim sắc qua mang, vô số đạo kim sắc tia chốc trực tiếp rơi xuống, oanh kích ở kia Hắc Long trên người. Dương Trường đem này đánh nát. Tiên nguyên bản căn bản sẽ không tắt màu đen ngọn lửa, cũng ở lóe mắt kim qua dưới, tất cả dập tắt. Không thể không nói, người cái này không gian năng lực, sắp thật rất cường đại, nhưng thực đáng tiếc a, ngươi gặp hiện tại ta, liền tính cường đại nữa, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đoạn dịch tùy tay vung tay một cái, đầy trời kim sắc tia chớp rơi xuống, hướng tới Lục Sơ Dương vành đi. Thân là đệ nhất sứ đồ Lục Sơ Dương, phản ứng tương đương mau, trước tiên thúc dục không gian năng lực, chuẩn bị vận vèo trung quanh không gian, hóa giải này sóng tia chấp công kích. Nhưng lúc này Lục Sơ Dương lại phát hiện, hắn không có cách nào thúc dục không gian năng lực. Thật giống như bị nào đó cực kỳ đáng sợ lực lượng, mạnh mẽ phong tỏa giống nhau. A a a. Không gian năng lực mất đi hiệu lực, cũng liền đại biểu cho Lục Sơ Dương căn bản vô pháp né tránh đầy trời tia chấp công kích. Này đó loa mắt kim sắc tia chớp, cũng không phải là tầm thường tia chớp, mà là dung hợp thiên đạo chi lực, thi triển ra tới thiên đạo lôi đỉnh. Không khoa chương nói Liên tính là kim sắc phẩm chất dị thú bị công kích đến, đều sẽ lập tức trọng thương. Càng không cần phải nói nhiều như vậy tia chớp, toàn bộ liền nghênh kích ở Lục Sơ Dương trên người. Kia uy lực, quả thực không có cách nào tưởng tượng. Một bên yên lặng quan chiến bốn con dị thú, giờ phút này đều là hít ngược một hơi khí lạnh, chừng lớn hai mắt nhìn. Bọn họ ở nhìn đến Lục Sơ Dương tuyệt đối phòng ngự bị đánh nát ghi, cũng đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Hiện tại kia Thiên Đạo Lôi Đình, càng là làm cho bọn họ cảm giác được đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Ba gồm thần thánh nguyên tố sự ở bên trong, đều là bị dọa đến liên tục lui về phía sau, rất sợ bị đến gần. Hảo gia hỏa, đánh cái buồn ngủ liền trở nên như vậy cường đại rồi. Thần thánh nguyên tố xử khó có thể tin mà nói, "Chủ nhân Ngưu Bức, thật không hổ là chủ nhân, cho ta huynh chết người này, ngàn vạn không cần lưu thủ." Kim Diễm Thần Hoàng, Thiên Đạo Văng ngân Long, cùng với Bạo Tuyết Kim Cương Vương, đều là biểu tình kích động hò hét. Mấy vòng kia chớp vánh kích xuống dưới, lục sơ dương sớm đã là vết thương chống chất, toàn thân trên dưới không có một khối hào thịt, hơi thở vô cùng suy yếu, liền tới đứng lên sức lực đều không có. Hắn lần không ngờ, lúc trước còn có thể toàn phương diện áp dịch, nhưng tới rồi hiện tại, lại bị đoạn dịch áp. Để cho hắn cảm thấy khó hiểu vẫn là Căn bản không rõ ràng lắm đoạn dịch rốt cuộc làm cái gì, gần chỉ là tại chỗ đã tọa trong chốc lát, liền trở nên như vậy cường đại rồi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Lục Sơ Dương ngữ khí suy yếu nói, trên người không ngừng tàn ra hắc khí. Những cái đó tàn mát ra đi hắc khí, toàn bộ đều bị kim sắc quang mang lao đi. Căn bản liền không cho Lục Sơ Dương nửa điểm có thể chạy thoát khả năng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể làm Lục Sơ Dương hoàn toàn tuyệt vọng. Đã từng tuyệt đối vô địch đệ nhất đổ, thế nhưng muốn bại cấp một nhân loại. Lần đầu tiên đối mặt tử vong, thật lạ là làm Lục Sơ Dương phá lệ sợ hãi. Kỳ thật ngươi có thể chết ở tay của ta thượng. Một chút đều không an đoạn dịch biểu tình lạnh nhạt từng bước một đi hướng Lục Sơ Dương. Đại đi đến hắn trước mặt khi, đoạn dịch khỏe miệng hơi hơi run dậy vài cái, tựa hồ cùng Lục Sơ Dương nói điểm cái gì. Chỉ thấy, Lục Sơ Dương lập tức lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình, "Thiên, Thiên đạo." Không đợi Lục Sơ Dương nói xong, Vạn Linh Thiên Thần kiếm thoát tay mà ra, hóa thành một đạo bóng kiếm. Ở phối hợp trời cao nói chi lực lực lượng, nhất kiếm cắm ở Lục Sơ Dương trái tim thượng. A! Cùng với một tiếng cực kỳ thê thảm tiếng kêu, Lục Sơ Dương thân thể bốc cháy lên kim sắc lửa. Dây lắc chi gian, đã bị kim sắc ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn không có lưu lại một chút ít cho tàn, từ trong thân thể phát ra hắc khí, cũng vô pháp chạy thoát, đều bị hủy diệt. Đến tận đây, cái này đã từng tuyệt đối vô địch đệ nhất sứ đổ, chân chân chính chính tử vong, Thả không còn có sống lại khả năng. Nhìn đến Lục Sơ Dương chân chính chết đi, Đoạn Dịch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không có làm Đoạn Dịch hoàn toàn thả lỏng, hắn cũng không có bất luận cái gì cao hứng biểu tình. Ngược lại, hiện tại Đoạn Dịch biểu tình càng thêm trầm trọng, bởi vì Lục Sơ Dương căn bản là không phải cuối cùng một, còn có so với hắn càng vì đáng sợ tồn tại. Chương 1011 một hồi trò chơi. Theo bị đệ nhất xứ đổ bám vào người Lục Sơ Dương tử vong, ba phủ ở Lam Hải Tinh đồng đậm sương đen, đều nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa lộ ra tươi đẹp ánh mặt trời. Sở hữu từ màu đen cái khe trung xuất hiện bóng dáng sinh vật, đều biến mất không thấy. Lam Hải Tinh giống như là qua cơn mưa trời lại sáng giống nhau, một lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Lúc trước bị Lục Sơ Dương vây ở đặc thù không gian tần ăn né Công Tôn An Nhu cùng với Đường Kỳ Sơn, đều là thành công mà từ bên trong ra tới. Nhìn dáng vẻ, là đoạn dịch thành công thật là rất khó tưởng tượng, như vậy cường đại tồn tại, sẽ bị đoạn dịch giết chết. Nay mặc kệ như thế nào, đoạn dịch là thành công đã không có bất luận cái gì đệ nhất xứ đồ hơi thở. kỳ quái đoạn dịch đâu ở giải quyết đệ nhất xứ đồ sau hắn lại đi nơi nào từ đặc thù không gian ra tới Tần ănế công tô Nau cùng với đường kỳ Sơn khắp nơi đều không có nhìn đến đoạn dịch không khỏi trong lòng rất là nghi hoặc nhưng đoạn dịch liền đệ nhất xứ đồ đều có năng lực đánh chết tự nhiên cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện không chút nào khoa chú nói đoạn dịch là từ trước tới nay mạnh nhất Linh tạp sư không gì sẽ nổi chỉ dựa vào hắn đánh chếtệ nhất xứ đồ điểm này tự cổ trí Kim liền không người có thể làm được hoàn toàn xứng đáng sử thượng mạnh nhất Li tạp sư cùng lúc đó Ở vào Lam Hải Tinh Vân Đỉnh chi đoàn, có một cái tu sửa với tầng mây bên trong màu đen cung điện. Ở kia màu đen cung điện trung Vương tòa thượng, ngồi một cái đang ở nhắm mắt giữa thần, diện mạo cùng Linh Đồng giống nhau như đúc ra hỏa. Hắn đúng là Lam Hải Tinh Tà Ác một mặt thiên đạo chi lực, tên là Ám Linh Đồng. Có lẽ là cảm giác tới rồi cái gì, Ám Linh Đồng đột nhiên liền mở hai mắt, tản mắt ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Toàn bộ cung điện đều vì này rung động một chút, thế nhưng sẽ bị hoàn toàn mà sát. Sao có thể? Ám Linh Đồng cảm nhận được chính mình làm ra tới đệ nhất sứ đồ, đã hoàn toàn tiêu vong, không còn có sống lại khả năng khi, sắc mặt rất là khó coi. Hắn chính là đem Lam Hải Tinh Nguyên Vạn Sinh Linh đều coi làm con kiến, chỉ là một cái có thể tùy thời trọng khai trò chơi. Bởi vậy, Lam Hải Tinh hết thể sự tình đều cần thiết muốn ở hắn trong công chế, nếu làm hắn không hài lòng, liền có thể tùy thời đẩy ngã trở tới. Dựa theo kế hoạch của hắn, là tính toán lúc này đây trò chơi, làm bảy đại sứ đồ đạt được thắng lợi, trở thành Lam Hải Tinh chúa tể. Cứ như vậy, trận này trò chơi cũng liền kết thúc, liền có thể hủy diệt bảy đại sứ đồ, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Nhưng ai tưởng tượng, bảy đại sứ đồ thế nhưng lại một lần bị nhân loại đánh bại, hơn nữa lúc này đây còn không phải bị phong ấn, mà là toàn bộ đánh chết. Này hoàn toàn vượt quá ám linh đồng dự kiến, không thể không ra tay đem đệ nhất xứ đồ sống lại, hơn nữa ban cho hắn càng vì lực lượng cường đại. Kể từ đó, liền có thể tiếp tục dựa theo phía trước kế hoạch, làm đệ nhất xứ đồ đối Lam Hải Tinh muôn vạn sinh linh triển khai công kích. Nhưng làm ám linh đồng khiếp sợ chính là, lại một lần sống lại, thả được đến tăng phúc đệ nhất xứ đồ Lục Sơ Dương, tự nhiên còn thất bại. Hơn nữa là bị triệt triệt để để mà sát, đệ nhất xứ đồ là ám linh đồng tự mình sáng tạo ra tới, hắn có bao nhiêu cường đại ám linh đồng quá rõ ràng. Liên tính nhân loại bên trong, có người ở hắn mí mắt phía dưới, tấn chức đến chí tôn, trở thành người mạnh nhất cũng không có khả năng đánh chết đệ nhất sứ đồ, thật là làm hắn thực không hiểu. Thôi thôi, cũng chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Cùng lắm thì, ta lại đẩy ngã trọng tới. Ám Linh đồng ngồi ở vương tọa thượng trầm tư một lát, thật sự không nghĩ ra, cuối cùng cũng từ bỏ. Thân là Lam Hải Tinh Thiên Đạo chi hữu hắn, không chế Lam Hải Tinh luân bàn sinh linh vận mệnh, muốn một lần nữa bắt đầu, quả thực quá dễ dàng. Với hắn mà nói, này liền tương đương với là một hồi trò chơi sinh ra bở ug, nếu vô pháp chữa trị, đó chính là tháo rỡ trọng tràng, một lần nữa bắt đầu. Cái gọi là một lần nữa bắt đầu, chính là giống phía trước lần đó giống nhau, chế tạo ra vô số không gian cái khe đem không cần sinh linh đều hút vào không gian cái khe. Nghe lời đến làm này lưu tại không gian cái khe chung sinh hoạt, nếu là không nghe lời liền trực tiếp động thủ lao đi. Nhưng vì có thể thuận lợi tiến hành trò chơi, không thể thanh trừ sở hữu sinh linh, cần thiết muốn lưu lại một bộ phận không hề linh lực ngu xuẩn nhân loại. Ở hủy diệt bọn họ ký ức, liền có thể một lần nữa bắt đầu trận này trò chơi. Nghĩ đến đây, Ám Linh đồng rũi rũi người, chậm rãi từ vương tọa trượt lên. Hắn sinh mệnh là vô cùng vô tận, chỉ cần Lam Hải Tinh không hủy diệt, hắn chính là vĩnh sinh. Cuộc sống này quá thật sự là bận rẻ, cũng chính là chỉ có quan khán trận này trò chơi, mới có thể làm hắn cảm giác được vui sướng. Nhưng cái này vui sướng tiền đề, cần thiết là hắn có thể khống chế, nếu là không thể khống chế, kia đã có thể một chút vui sướng đều không có. Vì thỏa mãn chính mình vui sướng, Ám Linh Đồng đi ra màu đèn cung điện, nhìn phía phía dưới Lam Hải Tinh. Nhìn kia dẫm rạp nhân loại đang ở chúc mừng tiêu diệt đại nhất sứ đồ, khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Lúc này đây trò chơi, hắn luôn kết cục hẳn là nhân loại tuyệt vọng khóc thút thiết mới đúng, cũng không phải là như bây giờ. Nhưng mà, liền ở trong tối linh đồng chuẩn bị ra tay trọng khai trò chơi là lúc, lại đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một nhân loại. Ơn, sao có thể, một cái con kiến như thế nào sẽ đến nơi này? Đối trước mắt này nhân loại đột nhiên xuất hiện, Ám Linh ngây thơ chất phát thực nghi hoặc. Phải biết rằng, hắn vị trí vị trí, tuy rằng là ở vào Lam Hải Tinh đám mây phía trên, nhưng cũng không phải phi đến đủ thăng chức có thể tiến vào. Nơi này chính là có một cái thiên đạo chi lực hình thành đặc thù cái giới, trừ bỏ Ám Linh đồng bản thân ở ngoài, căn bản không có khả năng có người có thể đi vào nơi này. Liên Cang không cần phải nói, kẻ hèn một nhân loại. Liên tính là hắn sở sáng tạo ra tới đệ nhất sứ đồ, đều căn bản cảm giác không đến nơi này. Kỳ quái, lần này bờ UG, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, còn có thể đi vào quản lý viên nơi này. Bất quá sao? Nghe đến đây, Ám Linh Đồng lộ ra một mặt tà ác mỉm cười, vốn dĩ chính là tống cổ thời gian, mới bắt đầu trận này trò chơi, hiện giờ thật vất vả có một người tới đến nơi đây, vừa lúc có thể lấy hắn tìm niềm vui đến nỗi đối phương là như thế nào tới, thực lực như thế nào, Ám Linh Đồng đều căn bản không thèm để ý một cái trò chơi nhân vật liền tính lại cường, còn có thể cường đến quá trò chơi gì em. Tuy tuy tiện tiện liền có thể đem này mà sát, phía trước cái kia con kiến, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào đi vào nơi này, nhưng nếu tới, vậy không cần đi rồi. Chỉ cần ngươi hống ta vui vẻ, ta có lẽ có thể bán ngươi vĩnh sinh nhưng nếu là ngươi làm ta không vui Như vậy thật đáng tiếc, ngươi sẽ vĩnh viễn từ trên thế giới này bị hủy diện. Nói tới đây thời điểm, ám linh đồng trên người bộ phát ra ngập trời hắc khí, trên người hơi thở càng là khủng bố tới rồi cực điểm. Đệ nhất xứ đồ Lục Sơ Dương cùng hắn so sánh với, liền giống như một cái ba tuổi hài đồng, cùng một cái thành niên trưởng hán. Hai bên chênh gian lực lượng chênh lệch quả thực quá lớn. Nhưng tính làm ta tìm được ngươi, muốn cho ta bồi ngươi vui vẻ đúng không không thành vấn đề nha, ta bảo đảm nhường cho ngươi vui vẻ. Lúc này xuất hiện ở trong tối linh đồng trước mặt, đúng là vội vàng tới rồi loạn Chương 1012 hoàn toàn bạo động. Ở đi vào nơi này thời điểm, Đoạn dịch kỳ thật là cực khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, tại đây Lam Hải tinh tầng mây bên trong, thế nhưng có một cái độc lập tồn tại không gian. Nếu không phải linh đồng chỉ điểm, đoạn dịch căn bản là không có cách nào nhận thấy được. Nhưng đoạn dịch gần chỉ là khiếp sợ cái này độc lập không gian mà thôi, đối trước mặt cái này ta Ác Thiên đạo chí lực, cũng không có chút nào hoang loạn. Hắn nêu dám đến, vậy tự nhiên làm tốt sung đột chuẩn bị. Hôm nay mặc kệ như thế nào, đều phải đem cái này đầu sỏ gây tội hoàn toàn mặt sát. Một cái tùy ý đùa bỡn luôn vặn sinh linh thiên đạo chí lực, lưu trữ còn có ích lợi gì? Tuyệt đối không thể lại cho hắn trọng khai trò chơi cơ hội. Liên ở trong tối linh đồng đến gần rồi đoạn dịch lúc sau, nguyên bản hắn kia cực kỳ khinh thường biểu tình, tức khác biến mất. Thay thế chính là đầy mặt khó có thể tin. Hắn thế nhưng từ cái này con kiến nhân loại trên người, cảm giác đến cùng hắn giống nhau thiên đạo chi lực, chuyện này không có khả năng. Người một nhân loại, như thế nào có thể khống chế thiên đạo chi lực lực lượng? Người sao có thể làm được đến? Ám linh đồng biểu tình xúc động phẫn nộm mà hô lớn. Loại cảm giác này, thật giống như một cái trò chơi nhân vật, đột nhiên xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng bug, làm hắn trò chơi này gì em, đều không có biện pháp giải quyết. Càng đáng sợ cái này, trò chơi này nhân vật còn cùng hắn giống nhau đều có nhất lực lượng cường đại. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Ám Linh Đồng nhớ tới cái gì, rất là khiếp sợ nói, chẳng lẽ là gia hỏa kia không có chết. Ám Linh Đồng thoại âm vừa ra, liền nhìn đến đoạn dịch trên người tản mát ra loá mắt kỳ quang, một cái cùng hắn giống nhau như lúc gia hỏa xuất hiện ở đoạn dịch phía sau. Bọn họ một đen một trắng, hình thành tiên minh đối lập. "Chúc mừng ngươi trả lời chính xác, ta xác thật không có chết. Ba chiếc ta lâu như vậy vị trí, cũng là thời điểm muốn trả lại cho ta đi." Xuất hiện ở đoạn dịch sau lưng Linh Đồng, ngữ khí bình đạm nói. Hiện tại hắn đã căn bản không sợ cái này Ám Linh Đồng. Cố đoạn dịch phối hợp, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, đây là ta vị trí, ta mới là chân chính Lam Hải Tinh Thiên Đạo chí lực, ta mặc kệ ngươi là như thế nào sống lại, nhưng ngươi cho rằng mượn dùng một cái con kiến lực lượng, liền hữu dụng. Ta trước sau so người cường đại. Theo ám linh đồng thoại âm rơi xuống, nó kêu nhỏ sinh thân thể, lập tức bắt đầu bạo trướng, hơi thở cung cấp tốc bay lên. Thế nhưng nháy mắt hóa thành một cái hình thể vô cùng thật lớn, diện bạo hung ác, sau lưng sinh có một đôi ác ma cánh chim màu đen người khổng lồ. Giờ phút này ám linh đồng sở phát ra tới đáng sợ hơi thở, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Không chỉ có như thế, bởi vì Ám Linh đồng bảo tàu biến thân, cũng dẫn phát Lam Hải Tinh một loạt dị tượng, thị như động đất, hồng thủy, sóng thần, tân lốc tự tử. Không chung càng là một mảnh đen nhánh, thường thường còn có tia chấp hiện lên, rất có một loại tận thế bộ dáng. Một màn này đột nhiên phát sinh, làm Lam Hải Tinh muôn vạn sinh linh cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vì sao rõ ràng tiêu diệt nhất cường đại đệ nhất sứ đồ, còn không thể đổi lấy hòa bình? Chẳng lẽ Lam Hải Tinh vẫn là khó thoát bị hủy diệt vận mệnh? Hết thảy đã bán, có lẽ đều chỉ có đột nhiên biến mất đó dịch mới có thể giải đáp. Tân ăn nếu, Công tôn An nu cùng với Đường kỳ Sơn đều rất rõ ràng hẳn là đoạn dịch đánh bại lục sơ Dương sau, gặp càng vì cường đại địch nhân, có thể tạo thành Lam Hải Tinh như vậy dị tượng, cũng chỉ có một loại khả năng. Đoạn dịch cùng kia cường đại đến thái quá gia hỏa khai chiến. Bọn họ ba cái hiện tại có thể làm, chính là dẫn dắt linh tạp sư, dị thú, bán thú nhân trở, toàn lực chống đỡ Lam Hải Tinh xuất hiện dị tượng, bảo hộ vô tội bình dân. Nhìn trước mặt hóa thành màu đen người khổng lồ ám linh đồng, đoạn dịch đột nhiên có một loại cảm giác. Nếu gia hỏa này mượn ý nói, chỉ cần giơ tay, liền có thể mạt sát hơn phân nửa Lam Hải Tinh sinh linh. Như vậy tàn bạo gia hỏa, là thật sự không thể làm hắn sống sót. Cho ta đi tìm chết đi." Ám Linh Đồng phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng tới Trần Mạch vánh kích qua đi. Nay một quyền ẩn chứa cường đại vô cùng thiên đạo chi lực, Đoạn Dịch nếu là không có linh đồng thiên đạo chi lực thêm vào, căn bản không có khả năng chống đỡ được này một quyền. Náy mắt đã bị này mà sát. Nhưng mà, hiện tại Đoạn Dịch không chỉ có riêng là một cái trí tôn linh tạp sư, càng là thành công dung hợp linh đồng thiên đạo chi lực. Hai người phối hợp với nhau, liên tính là đối mặt cái này màu đen người khổng lồ, cũng căn bản không sợ. Khiến cho chúng ta cùng nhau liên thủ đi, Đoạn Dịch, linh đồng hai người trăm miệng một lời mà hô. Ngay sau đó, Xuất hiện ở đoạn dịch sau lưng Linh Đồng hư ảnh biến mất, đoạn dịch trên người đồng dạng buộc phát ra dị thường cường đại thiên đạo chi lực. Phối hợp trong tay đã được đến thiên đạo chi lực tăng phúc quá vạn linh thiên thần kiếm, hướng tới kia hóa thành màu đen người khổng lồ ám linh đồng, nhất kiếm huy chém ra đi. Oen, cùng với một tiếng vang lớn, ám linh đồng kia uy lực đáng sợ một quyền, thế nhưng trực tiếp bị đoạn dịch nhất kiếm chém phi. Không đợi ám linh đồng làm ra kế tiếp công kích, đoạn dịch liền đã vọt tới hắn trước mặt, vung bắt đạn, dám như thế giết chóc lang tinh quân vạn sinh linh, người cho ta đi tìm chết đi. Nói, đoạn dịch lực cường đại kiếm trảm, đã phách chém vào ám linh đồng trên người. Cùng lúc đó Linh đồng thân ảnh lần nữa hiện ra tới nhắm ngay ám linh đồng đầu không lưu tình chút nào chính là một quyền đánh ra ngay sau đó xứng lại chui vào đoạn dịch trong cơ thể hai người phối hợp thật sự là phi thường ăn ý đánh đến hóa thành màu đen người khổng lồ ám linh đồng căn bản là không có đánh trả khả năng không có biện pháp hán lực công kích tuy rằng cường đại nhưng hình thể quá lớn mà đoạn dịch linh đồng đều hình thể đều phi thường nhỏ sinh lại phối hợp đoạn dịch xuất sắc năng lực chiến đấu ám linh đồng liền tĩnh ở phát nộ cũng có thể công kích đến đoạn dịch phải biết rằng đoạn dịch có thể từng bước một nỗ lực tu luyện đi lên trải qua vô số chàng chiến đấu Loại này kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải là cái này chỉ biết chơi trò chơi ám linh đồng, có thể được rồi. Dù cho hắn lực lượng rất cường đại, nhưng không có gì thực chiến kinh nghiệm, cũng là không có gì ý nghĩa. Đương nhiên, Đoạn Dịch có thể làm được như vậy, linh đồng cũng khởi tới rồi rất lớn trợ rút, làm Đoạn Dịch khống chế thiên đạo chi lực, thoát khỏi ám linh đồng khống chế. Nếu không, Đoạn Dịch đừng nói là thương đến ám linh đồng, còn không có tới gần, liền sẽ bị thiên đạo chi lực mà sát. Á a a. Cái này con kiến, tức chết ta. Đều đều cho ta từ trên thế giới này biến mất. Bị Đoạn Dịch, linh đồng qua lại công kích, mà chính hắn lại vô pháp đánh trả khi Thật sự là đem Ám Linh Đồng tức điên, không ngừng mà phát ra giống giận tiếng động. Từ Ám Linh Đồng trên người bộ phát ra vô cùng cường đại, thả mang thêm hủy diệt tính Hắc Quang. Nhưng đoạn dịch phản ứng quá nhanh, nhận thấy được Ám Linh Đồng khả năng muốn phóng thích đại chiêu, liền trước tiên nhảy khai. Cùng hắn phòng đoán giống nhau, này đó Hắc Quang uy lực dị thường cùng bố, ở trong tối linh đồng phía sau cung điện, bị hát Quang mệnh trùng, trực tiếp liền biến thành một mịn. Đây là đoạn dịch còn không có triệu hồi ra dị thú, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Chư 1013 tiến nghiệm chi lực. Ám Linh Đồng tuy rằng bị đoạn dịch qua lại công kích, nhưng không thể không nói, hắn lực lượng quá cường đại, lực phòng ngự cũng đặc biệt kia người. Liên Tính đoạn dịch phối hợp Thiên Đạo chi lực lực lượng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại Ám Linh Đồng. Không có biện pháp, rốt cuộc hiện tại Ám Linh Đồng đã là Lam Hải Tinh Thiên Đạo chi lực, hắn có thể tùy thời tùy chỗ điều động Lam Hải Tinh căn nguyên lực lượng. Đoạn dịch muốn chiến thắng hắn, thật là phi thường khó khăn. Nhưng liên tính như thế, đoạn dịch cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, phối hợp trong cơ thể linh đồng thiên đạo chi lực, tiếp tục khởi xướng công kích. Cùng Ám Linh Đồng đánh đến trời đất u ám, toàn bộ Lam Hải Tinh đều ở chấn động. Thật sự giống như tận thế giống nhau. Liên Tính không biết ra sao nguyên nhân, Lam Hải Tinh Vản, sinh linh cũng đều đại khái đã biết tình huống. Thật rõ ràng nhất định là đoạn dịch đang ở cùng nào đó phi thường đáng sợ địch nhân giao thủ. Bọn họ tuy rằng không có cách nào đi lên phối hợp đoạn dịch, nhưng mỗi cái Lam Hải Tinh Sinh Linh, mặc kệ là nhân loại, vẫn là dị thú, cho dù là đặc thủ chủng tộc bán thú nhân, tộc người lùn, đều ở vì đoạn dịch cầu nguyện. Đây chính là bọn họ lại lấy sinh tồn ra viên, quyết không cho phép bị phá hư. Giờ khắc này, bọn họ đoàn kết ở bên nhau, nhưng tụ ra vô cùng cường đại tín nghiệm chí lực. Ở vào đoạn dịch trong cơ thể linh đồng, cảm giác tới rồi này cổ khủng lồ tiến nghiệm chí lực, rất là hưng phấn hô lớn, hảo a, thật tốt quá. Cái này ta xem ngươi muốn như thế nào tháng ta Nghe được Linh Đồng như vậy hưng phấn biểu tình, đoạn dịch khẽ to mày, đã xảy ra cái gì? Chính cái gọi là tường đạo mọi người đầy, từ xưa tà bất thắng chính. Nay ám Linh Đồng làm nhiều việc ác, đã sớm đã mất đi làm Lam Hải Tinh thiên Đạo trì lực tư cách. Trước mắt hắn đã bị Lam Hải Tinh Nguyên Vạn Sinh Linh vứt bỏ, sắp muốn mất đi lực lượng mà ngươi liền không giống nhau, ngươi hiện tại chính là công nhận chủ cứu thế, Lam Hải Tinh Nguyên Vạn Sinh Linh đều ở vì ngươi cầu nguyện. Nương tụ ra vô cùng cường đại tín nghiệm chi lực. Linh Đồng vừa nói xong, vô số đạo kim quang từ bốn phương tám hướng ập tới, rót vào tới rồi đoạn dịch trong cơ thể. Liên Tính không rõ ràng lắm tín niệm chi lực rốt cuộc là cái gì, nhưng đoạn dịch cũng rất rõ ràng, cổ lực lượng này sát thật phi thường cường đại. Tiếp thu đến từ Lam Hải Tinh Nguyên Vạn Sinh linh tính niệm chi lực, làm đoạn dịch thực lực bạo trướng. Lại phối hợp linh đồng còn sót lại thiên đạo chi lực, lúc này đoạn dịch sớm đã có được so ám linh đồng còn phải cường đại lực lượng. Tương phản ám linh đồng, bởi vì bị Lam Hải Tinh Nguyên Vạn Sinh linh phỉ nhổ, lực lượng xác thật đang ở dần dần suy nhược. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, các ngươi này giúp con kiến làm sao dám bước bỏ ta? Ta mới là các ngươi bảo thần. Dần dần mất đi lực lượng ám linh đồng, lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Không ngừng thử thu hồi tiêu tán lực lượng, nhưng chính là làm không được. Giờ khắc này, hắn thật là bắt đầu luống cuống. Nếu mất đi thiên đạo chi lực, chờ đến hắn không thể nghi ngờ sẽ là tử vong, người ngày chết tới rồi. Tốt như vậy thời cơ, đoạn dịch sao có thể sẽ bỏ lỡ. Hắn đem tiếp thu tới rồi khổng lồ tín nghiệm chi lực, cùng với tự thân sở hữu lực lượng, bao gồm sở có được bốn con dị thú lực lượng, đều mạnh mẽ hội tụ ở Vạn Linh Tiên Thần kiếm bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Vạn Linh Tiên Thần kiếm đang ở không ngừng tính hắn là Lam Hải tinh cường đại nhất thân khí, cũng có thể thừa nhận như vậy khủng lô lực lượng. Nhưng đoạn dịch cũng không có sợ hãi cái gì, bám vào tại thân thể trung linh đồng, vào lúc này chui ra tới. Không nói hai lời, liền hướng Vạn Linh Thiên Thần kiếm trùng, rót vào thiên đạo chi lực. Mạnh mẽ đem kể bên rách nát Vạn Linh Thiên Thần kiếm, củng cố xuống dưới. Giờ phút này Vạn Linh Thiên Thần kiếm, thật sự là có hủy diệt thế giới khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này, ngay cả ám linh đồng đều bắt đầu sợ hãi. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi ta nói đến cùng đều là nhất thể, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, chúng ta hợp thể đi. Một lần nữa biến thành dĩ vãng dáng vẻ kia. Ta thể, ta không bao giờ sẽ ra tới. Chân là Lam Hải Tinh Thiên Đạo chi lực cám linh đồng, sinh mệnh đó là vô cùng vô tận, nhưng lúc này đây, hắn thật sự cảm nhận được tử vong sợ hãi. Đó là một loại bị hoàn toàn mặt sát, vĩnh viễn biến mất kịch liệt sợ hãi cảm. Vì thế, chỉ cần có thể sống sót, liền tính là vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm, hắn cũng không tiếc. Nhưng như vậy tàn bạo bất nhân tà ác thiên đạo chi lực, đoạn dịch sao có thể sẽ bỏ qua hắn? Lần này đi vào nơi này, hắn chính là ôm chém giết ra hỏa này mục đích. Đoạn dịch căn bản không có phản ứng hắn cầu xin, toàn lực thúc dục vạn linh thiên thần kiếm lực lượng. Nháy mắt, vạn linh thiên thần kiếm hóa thành vô cùng thật lớn kim sắc kiếm quang, tàn ra hủy diệt tính đáng sợ hơi thở. Không có bất luận cái gì do dự, huy động Vạn Linh Thiên Thần kiếm, chém về phía Ám Linh Đồng biến thành làm màu đen người khổng lồ. Nguyên bản kiên cô không phá vỡ nổi màu đen người khổng lồ, vào lúc này giống như giấy giống nhau, bị Vạn Linh Thiên Thần kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. A! Cùng với Ám Linh Đồng vô cùng thê thảm tiếng kêu, màu đen người khổng lồ thân thể nháy mắt bảo thoái, hóa thành đại lượng hắc khí. Mà ở hắc khí bên trong, Ám Linh Đồng nguyên bản thân thể cũng dần dần hiện lên ra tới. Lúc này hắn, sớm đã đã không có bất luận cái gì lượng, thân hình dần dần bắt đầu hư hảo. Hảo. Hảo không cam lòng a. Vì cái gì? Vì cái gì? ta sẽ bại bởi ngươi cái này con kiến." Ám Linh Đồng căm hận mà trừng mắt đoạn dịch, hận không thể đem hắn xé nát, nhưng hắn căn bản làm không được, đã không có bất luận cái gì lực lượng. Là thời điểm nên đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Nhìn đến sắp tử vong Ám Linh Đồng sau, bám vào ở đoạn dịch trên người Linh Đồng, hóa thành một đạo kim quang, bay nhanh mà từ đoạn dịch trong thân thể chui ra. Ngay sau đó, trực tiếp rót vào sắp tiêu vong Ám Linh Đồng trong cơ thể. Hắn cũng không phải muốn cứu Ám Linh Đồng, mà là muốn hoàn toàn hủy hoại hắn. Không chỉ có muốn đoạt lại thuộc về hắn lực lượng, còn muốn đem Ám Linh Đồng căn nguyên hoàn toàn mà diệt. Nhìn đến đen nhánh Ám Linh Đồng thân thể, bắt đầu chậm rãi biến thành tuyết trắng. Này cũng đại biểu cho ta ác thiên đạo chi lực ám linh đồng hoàn toàn tiêu vong. Hiện tại cái này diện mạo như tiểu tinh linh giống nhau ra hỏa, mà là chân chính tiên đạo chi lực linh đồng. Theo ám linh đồng tiêu vong, Lam Hải Tinh cũng lập tức khôi phục bình tĩnh, ba phủ mây đen nháy mắt biến mất, lại lần nữa lộ ra vô cùng sáng lạn ánh mặt trời. Thế như vậy một màn phát sinh, Lam Hải Tinh muôn vạn sinh linh lập tức hoan hô lên. Bọn họ tuy rằng không có nhìn đến toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là đoạn dịch thắng lợi. Lúc này đây, Lam Hải Tinh là chân chân chính, chính khôi phục hòa bình, không bao giờ sẽ có cái gì tà ác địch nhân xuất hiện. Nhân loại, dị thú Bán thú nhân, tộc người lùng trợ, mặc kệ là chủng tộc gì, đều có thể giống ban đầu như vậy, cộng đồng sinh hoạt ở Lam Hải Tinh Trung. Cho nên, này xem như thắng lợi, ở đánh chết 8 linh đồng sau, Đoạn Dịch liền giống như tiếp khí bóng cao su giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn là thật sự không sức lực. Một trận chiến này, đối hắn tiêu hao quá lớn quá lớn. Cùng chúa tể Lam Hải Tinh Thiên Đạo chi lực chiến đấu, này ở phía trước, Đoạn Dịch tưởng cũng không dám tưởng, Cũng căn bản không thể tưởng được, chính mình còn có thể thắng. Cảm ơn ngươi. Linh Đồng bay đến Đoạn Dịch bên cạnh, đem hắn nâng lên, trọng mà đối Đoạn Dịch biểu đạt lòng biết ơn. Nếu không có này nhân loại hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có khả năng mã sát 8 linh đồng. Chương 1014 chung. Từ từ, ta yêu cầu ở xác nhận một chút, xác định là không có mặt khác không biết địch nhân đi. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, Đoạn Dịch nhưng đừng không nghĩ lại trải qua một lần, vội vàng lại dò hỏi một chút. Ha ha ha ha. Linh đồng nghe vậy, tức khắc phá lên cười, là thật sự đã không có, hết thể hết thể đều kết thúc. Nghe được lời này, Đoạn Dịch lúc này mới hoàn toàn thả lòng đi xuống. Bất quá, liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch biểu tình đột nhiên ngưng trọc lên, "Linh đồng, ngươi sẽ không cũng đi lộng cái gì tản nhận cho chơi đi?" Nếu là như thế này lời nói, ta liền tính vứt bỏ này mệnh, cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Lời này vừa ra, Linh Đồng đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó Ngự Khí phi thường nghiêm túc nói, ngươi đem ta tưởng thành cái gì? Ta cũng sẽ không đi tiến hành như vậy nhảm chán trò chơi, ta chức trách chính là bảo hộ Lam Hải tinh muôn vạn sinh linh nói nữa, ta còn có cả vì chuyện quan trọng muốn đi làm. Nói tới đây thời điểm, Linh Đồng lộ ra khát vọng biểu tình. Ân, sự tình gì? Đoạn dịch đảo cũng không có cùng Linh Đồng khách khí cái gì, trực tiếp liền ngồi ở bên cạnh hắn, cũng nói cho ta bái, dị sự tình nha ta muốn đi vô tận vũ trụ chung đi xem, Lam Hải tinh liền giao cho ngươi. Linh Đồng nói tới đây khi, đột nhiên nhìn về phía Đoạn Dịch, bắn ra một đạo kim quang hoàn toàn đi vào Đoạn Dịch trong óc. Ngươi làm cái gì? Cảm nhận được có một cổ cường đại lực lượng rót vào trong cơ thể, Đoạn Dịch sắc mặt cả kinh. Nhưng mà, liền tại hạ một khắc, Đoạn Dịch biểu tình dại ra dạ ở, hắn cảm nhận được rót vào trong cơ thể kia cổ lực lượng, thế nhưng là thiên đạo chi lực. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Ta hiểu được, ngươi tưởng chính mình chạy tới chơi, đêm này một đại sạp sự tình, đều làm ta đi làm. Sú không biết xấu hổ. Đoạn Dịch nghiến đến đây, rất là vô ngữ mà hướng về phía Linh Đồng nói. Hắc hắc, dù sao hiện tại sở hữu nguy cơ đều giải trừ, Của ta không ta đều giống nhau. Đem bộ phận Thiên Đạo chi lực giao cho ngươi, cũng chính là làm ngươi thay ta bảo hộ bảo hộ Lam Hải tinh sao? Chờ ta trở lại, ta và ngươi nói vô tận vũ trụ chung sự tình ngươi nếu là không cho ta đi, đại ở chỗ này cũng thật quá nhàn chán, không chừng lại sinh ra cái thứ hai ám linh đồng linh tinh ra hỏa. Linh đồng tịch tiểu cánh, ở đoạn dịch bên cạnh bay tới bay lui. Căn bản không có cấp đoạn dịch đáp lại cơ hội, linh đồng thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Dựa. Người ra hỏa này, chính mình chạy ra ngoài chơi, không mang theo thượng ta còn chưa tính, còn đem này một đống lớn chuyện phiền giao cho ta. Nhìn đến linh đồng biến mất, Hơn nữa rốt cuộc cảm thụ không đến hắn hơi thở khí, thật là làm Đoạn Dịch muốn nhiều vống ngữ, liền, có bao nhiêu vống ngữ? Nhưng nếu đã thành sự thật, Đoạn Dịch cũng liền không có nghi nhiều cái gì. Phải biết rằng, hiện tại Đoạn Dịch đã là thế gian nhất cường đại tồn tại, hơn nữa còn có được thiên đạo chi lực. Không chút nào khoa trương nói, chính là vô địch tồn tại. Dưới tình huống như vậy, có hay không linh đồng tồn tại cũng dâu dịa. Tiếp thu sự thật sau, Đoạn Dịch xoay người liền rời đi nơi này. Trở lại Lam Hải Tinh Đoạn Dịch cũng không có hướng mọi người thuyết minh sự tình chân tướng. Đối với bọn họ tới nói, thiên đạo chi lực sự tình quá xa xôi. Dù sao bất luận cái gì, ta ác thế lực đều đã bị tiêu diệt, có đoạn dịch ở Lam Hải Tinh một ngày, là có thể bảo hộ hào nơi này. Đoạn dịch hiện tại phải làm, chính là phản hồi vong ưu đường, hào hảo nghỉ ngơi. Hắn thật là quá mệt mỏi quá mệt mỏi, khôi phục ngày xưa hòa bình sau, đoạn dịch không nghĩ lại quản bất luận cái gì sự tình, ngã đầu liền hôn mê qua đi, ước chừng ngủ hơn 10 ngày. Tại đây hơn 10 ngày chung, không ai dám đến quấy giày đoạn dịch, cũng chưa từng có nhiều mà dò hỏi sự tình nguyên do. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, đoàn dịch nhất định là đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến, hơn nữa lấy được thắng lợi, cứu vớt Lam Hải Tinh. Lam An toàn xứng đáng chuốc cứu thế. Ở đoạn dịch tỉnh lại sau, trước tiên liền từ bỏ vong ưu đường đường chủ chức vị, giao cho sư phụ của mình. Lý do cũng rất đơn giản, đó chính là không nghĩ quá sự. Vì thế, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đoạn dịch tuy rằng vẫn luôn còn ở Tê Phong trên đảo, nhưng lại thật sự không có lại quản quá sự tình. Liên giống như một cái về hưu láo cán bộ giống nhau, mỗi ngày phơi phơi nắng, cùng cha mẹ, bằng hữu tâm sự, cùng tiểu hài tử thổi khoắn lạc. Loại này phi thường thanh tử, ước chừng đi qua 3 năm. Tại đây 3 năm trùng, Lam Hải Tinh là thật sự hoàn toàn khôi phục hòa bình, nhân loại, dị thú bán thú nhân chờ đặc tụ trung tộc, đều lại an tưởng hài hòa sinh hoạt ở Lam Hải Tinh. Không còn có ngày xưa phân tranh, mà đúng lúc này, mọi người lại phát hiện, Đoạn Dịch biến mất. Không chỉ có Đoạn Dịch mặc danh mất tích, bao gồm cha mẹ hắn, cùng với ban đầu vẫn luôn ở vào hoạt tử nhân trạng thái diệp dung dung, đều biến mất. Mặc cho mọi người như thế nào tìm kiếm, đều căn bản tìm không thấy. Duy nhất giải thích hợp lý, đó là Đoạn Dịch mang theo người nhà, cùng yêu nhất người, đi trước một cái không người biết địa phương ẩn cư. Bất quá, Đoạn Dịch tuy rằng biến mất, nhưng Đoạn Dịch truyền thuyết nhưng vẫn đều ở. Thế hệ mới tuổi trẻ linh tạp sư đều lấy có thể trở thành đoạn dịch vì mục tiêu nỗ lực tu hành hình ảnh vừa chuyển lúc này đoạn dịch chính nắm diệp dung dung tay đi bước chậm ở trong rừng trên đường nhỏ, nhỏung quanh hoa thơm chim hót linh khí nông đậm còn có đủ loại đáng yêu gì thú hiện giờ đoạn dịch đã có được thiên đạo chi lực muốn sáng lập ra một cái không người biết hiệu không gian cái khe quả thực quá đơn giản không chỉ có sáng lập ra một cái hoàn toàn mới ép cấp không gian cái khe càng là đem này chế tạo thành thế ngoại đảo Ng nguyên bộáng mà bên cạnh diệp dung dung có thể thức tỉnh lại đây các hoàn toàn vượt quá đoạn dịch trước cũng đúng là bởi vì diệp dung dung thức tỉnh đoạn dịch mới quyết định mang theo người nhà cư Đến nỗi Diệp Dung Dung thức tỉnh nguyên nhân, Đoạn Dịch cũng đại khái hiểu biết. Hẳn là Tần An nếu lựa chọn, nàng cùng Diệp Dung Dung chỉ có thể tồn tại một người, thế gian này đã không có gì đáng giá Tần An nếu lưu giữ người. Bởi vậy, nàng lựa chọn không ngừng mà ngủ say đi xuống, đánh thức hoạt tử nhân trạng thái hạ Diệp Dung Dung. Sắc minh lúc ấy Tần An nếu đối Đoạn Dịch nói câu nói kia, sẽ có cơ hội. Bao nhiêu năm sau, một cái diện mạo cùng Đoạn Dịch rất là tương tự cường tráng thiếu niên, bước vào học viện Diễm Hoàng đại môn, đứng ở vô số tân sinh bên trong, nhìn trước mặt dựng nên Đoạn Dịch đá. Đoạn Dịch sớm đã trở thành trong truyền thuyết chúa cứu thế. Ở rất nhiều rất nhiều quan trọng địa phương, đều đứng sừng sững đoạn dịch tượng đá, tới báo cho mọi người, đây là đã từng cứu vớt thế giới người mạnh nhất, đặc biệt học viện Diễm Hoàng vẫn là đoạn dịch đã từng trưởng học cũ, nơi này học sinh đối đoạn dịch càng vì sùng kính. Mỗi một cái học viện Diễm Hoàng tân sinh đều sẽ tự hào mà đứng ở đoạn dịch tượng đá phía dưới, hướng mọi người giới thiệu chính mình. "Chào mọi người, ta tên Đoạn Vũ Vinh. Kế tiếp nhật tử, con tìm nhiều hơn chỉ giáo." Nói xong, Đoạn Vũ Vinh liền nhìn phía vô cùng cao lớn đoạn dịch đá, lộ ra hưng phấn thần sắc. Thiếu niên này cũng sắp sửa bước lên thuộc về hắn mạo hiểm. Toàn tự xong,